Thanh Ngọc ngồi xuống thửa dịp Hoắc Nghiên đi cầm chén đua thời điểm không nóng không lạnh nói một câu, "Thắc Cảnh Vương ca ca Phúc, hiện tại kinh thành An Bình đến không được." Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Ở kinh thành học quy củ học nửa năm, đi học sẽ như thế nào nói móc ta." Tiểu muội xem không dám, "Hiện giờ chúng ta Cảnh Vương điện hạ là cỡ nào thân phận địa vị, ở trong triều hô khan một tiếng đều có thể đưa tới cả triều văn võ nhìn chăm chú." Hoắc Nghiên bưng mấy món ăn sáng tiến vào, "Liêu cái gì như vậy vui vẻ." "Đường Đường Cảnh Vương phủ." Loại sự tình này như thế nào muốn Vương phi thân động thủ? Ta làm cho bọn họ nghỉ." Hoắc Nghiên nói xong mới cảm giác được thành Ngọc Ngự khí không đúng, người đây là ở bên ngoài ăn hỏa dược mới đến. Người nữ nhân này, thật đúng là cùng cảnh Vương ca ca tuyệt phối, đều là ổ sói tử ra tới. Hoắc Nghiên khó hiểu nhìn về phía Mục Nhiễm Trăn, dùng ánh mắt dò hỏi nàng là làm sao vậy. Mục Nhiễm Trăn cúi đầu ăn cơm, một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình. Triệu Thịnh ngây ngốc tự nhiên là có việc cũng nhìn không ra tới chỉ biết ăn cái gì, tay đều thành lạm sử miệng, còn ở tiếp tục ăn, thế không tính toán buông tha trong nỗi mỗi một viên đồ ăn. Hoắc tỷ tỷ, ngày ngày mùa đông, toàn bộ kinh thành đều ăn không đến mầu xanh lá thái diệp, ngươi đây là từ nào mua trở về? Thay nó hỏi, ngày khác tử ta cũng phải đi mua điểm. Ngạch Hoắc Nghiên nhất thời cao hứng đã quên cái này, mùa không có rau xanh này mà sự, từ không gian nội hái được liền đem ra, Thạch Ngọc này vừa hỏi nàng đến là không biết nên như thế nào đáp lại. Hôm nào ta mua đưa đi cho ngươi hảo. Này đại Lăng Thiên, ngươi cũng đừng lăn lộn. Thành Ngọc không sao cả gật gật đầu, cũng đúng, vừa lúc ta tưởng Thỉnh tỷ tỷ giúp ta nhìn xem áo cưới hình thức. Thành, kia hôm nào ta đi người trong phủ? Triệu Thính hỏi, nay không phải cấp hoàng hậu nương nương giữ đạo hiếu trong lúc sao? Hoàng thượng đã hạ chỉ triệu ta phụ vương vào kinh, tuy rằng không nói rõ là vì ta cùng Vân Phi hôn sự, nhưng ta nghe cái kiêu ý tứ, không sai biệt lắm đi. Mục Nhiễm chăn ngước mắt nhìn về phía Thành Ngọc, hoàng thượng kiêng kỵ Vân Nam thế lực không phải một ngày hai ngày. Chuyện này ngươi phải cẩn thận ứng đối. Theo đạo lý tới nói hoàng thượng là sẽ không sớm như vậy làm Vân Nam Vương phủ cùng Mục Vân phi liên hôn, gần nhất Mục Vân phi sẽ không đứng ở tỉnh Nam bên kia. Thứ hai Vân Nam Vương một khi nhập kinh với hắn mà nói cũng là một loại uy hiếp. Rốt cuộc, ở hoàng thượng trong lòng, Vân Nam Vương là đứng ở hắn bên này. Nếu không phải ta trước một bước xả ra chuyện, chỉ sợ hoàng thượng phải đối phó nguyên bản là các ngươi Vân Nam. Đại dự ngoại có Vân Nam, Trấn Bắc, Định Tây Tam đại phiên vương. Kinh nội có mục nhiệm chăn cái này Tam quân thống soái chấp trưởng binh phủ, này mấy người mỗi cái trong tay binh lực đều không dung khinh thường, gần mấy năm mục nhiệm chăn nổi bật chính thị, bởi vậy thành chim đầu đàn. Hoàng thượng trong lòng không có phụ tử thân tình, chỉ có quyền lợi chống lại, nào một phương uy hiếp tới rồi hắn, thậm chí uy hiếp toàn bộ đại dự Giang Sơn, bất luận là ai hắn đều sẽ động thủ, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Chúng ta không ở này nửa năm nội, nhưng có mục đức phỉ tin tức. Từ lần đó ở Hoàng Lăng một trận chiến, Lúc sau liền không nghe nói qua hắn tin tức. Người này âm hiểm xảo trá, nhiêu trí võ công đều không yếu, hắn sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, trước mắt trong kinh nhưng có cái gì hoành động sự tình sao? Thái Ngọc lắc đầu, không có, từ khi hoàng hậu nương nương đi về cõi tiên về sau, toàn bộ kinh thành tử khí chậm chậm, bất quá ta phụ vương vào kinh thời điểm hẳn là sẽ náo nhiệt một chút. Ân, giang thế bá ngày đó đến. Nói không tốt, mùa đông lộ không dễ đi, chúng ta phương nam mã tới rồi nơi này đều mau đông chết. Mọi người cười, Hoắc Nghiên cười nói, ngươi cũng đừng trêu ghẹo, Giang Vương gia mau tới rồi thời điểm, ngươi dẫn người đi ra ngoài ư, cái mấy chục rạm, chớ có làm Giang Vương gia chịu bực này khổ hàn chi tội. Mục Nhiễm châm cười, Vương gia cùng ta đều là chiến trường sắt phạt người, đánh rặc thời điểm cái gì thời tiết đều thấy quá, nay không đáng, kể chút nào. Hoắc Nghiên quyết đoán chừng hắn một cái, Giang Vương gia chịu trụ là chuyện của hắn, chúng ta này lễ nghĩa không thể đã quên a. Trăm năm 505 bọn họ đều thay đổi. Hoắc Nghiên vừa nói Một bên cười hắn, ngươi nảy lễ nghĩa đều theo cái lẩu cùng nhau ăn sao? Mọi người cười to, Hoa Thuận vui vẻ ăn một bữa cơm. Ngay kế trong cung người tới thông báo, nói là hoàng thượng lần này không cấm Triệu Vân Nam Vương vào kinh, còn có mặt khác hai đại phiên vương. Mục Nhiễm chân nhíu mày, Thần Vương gia cùng Sở Vương gia cũng tới. Hồi điện hạ, hai vị phiên vương đã ở trên đường, bọn họ so Vân Nam Vương xong 2 ngày đến, hoàng thượng nói ngài mới vừa hồi kinh không có gì là, khiến cho ngài xử lý nên đón bọn họ. Hoắc Nghiên tiến lên hỏi Hoàng thượng còn nói gì đó. Hồi vương phi nói, đã không có. Nhi thần lẽ chỉ, điện hạ đừng ngộ, hoàng thượng nghe nói ngài cùng gia vương gia là bạn cũ, cố ý làm ta nói cho ngài một tiếng, lần này tới chính là Tây Sở Vương phủ tiểu vương gia, Sở Duy Quân, nên đón thời điểm trớn lên nói sai rồi. Ta hoàng thượng, Nhi thần cẩn tuân thánh thượng ý chỉ. Mục Nhiễm chăn theo sau cấp truyền chỉ thái giám đánh thưởng một ít tiền bạc, liền đem người đổi đi. Trở lại trong phòng, Hoắc Miên mới hỏi nói, Cái này sở duy quân ngươi nhận tức sao? Như thế nào hỏi như vậy? Mới vừa rồi Thái giám truyền chỉ thời điểm ta thấy ngươi sắc mặt thật không tốt, là cùng hắn có cái gì ăn tức sao? Mục Nhiễm chân biểu tình ngưng trọng, Tây Sở Vương gia cùng ta là bạn cũ, thời trẻ cùng chinh chiến, ta trợ hắn bình định Tây Bắc, hắn đem Hải Tử đưa đến ta doanh chướng chung rèn luyện, nhưng cái này tiểu vương gia trời sinh tính bất hảo, bị ta trách phạt quá, không biết hắn có thể hay không tưởng bàng Triệu giống nhau ghi hận. Hoắc Miên cười, liên vị việc này a Đến nơi sắc mặt khó coi như vậy sao? Trước mắt trong triều thế cục trong sáng, hơi có gió thổi có lay liền có khả năng ảnh hưởng đại cục, cái này tiểu vương gia nếu là vô tâm trong kinh là còn hảo thuyết, nhưng hắn một khi đứng ở hoàng thượng bên kia, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì sao? Hoắc Miên hỏi, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn tây bắc về điểm này binh lực không thành? Mục Nhiễm chán lắc đầu, hoàng thượng cố ý truyền ngôi cấp Tĩnh Nam, cái này sợ tiểu vương gia nếu là đứng ở bên người hoàng thượng, chẳng khác nào là thành Tĩnh Nam giúp đỡ. Bổn vương tự nhiên không sợ hắn, nhưng ta không thể động hắn, này vừa động chẳng khác nào là cùng Tĩnh Nam tuyên chiến. Động cung bất động đều không đúng, vậy ngươi còn để ý hắn làm gì? Phu nhân lời này sai rồi, một trận ta cũng không phải muốn đánh, mà là muốn cho đủ loại quan lại nhìn, ta liền tính bất động bọn họ cũng không dám đứng ở Tĩnh Nam bên kia, nhưng cái này tiểu vương gia một khi gia nhập đã có thể khó mà nói. Hoắc Nghiên lúc này mới hiểu được là có ý tứ gì, hoàng thượng khẳng định là tưởng đem quận chúa hôn sự cấp làm. Sau đó làm cho bọn họ hồi Vân Nam, như vậy Vân Nam Vương cho dù có tâm duy trì ngươi, nhưng không có thánh chỉ hắn cũng không dám vào kinh. Dù sao Vân Nam Vương đã không có khả năng đứng ở Tĩnh Nam bên kia, hoàng thượng như thế một bước hảo cỡ, chỉ tiếc nha. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên, phu nhân có gì cao kiến, không ngại nói đến nghe một chút. Hoắc Nghiên cười cười, ở bên cạnh hắn vị trí ngồi xuống, nhà của chúng ta như thế khó khéo, như thế nào sẽ liền điểm này sự đều tưởng không rõ ràng lắm đâu. Mục Nhiễm chân cau mày, nhìn Hoắc Nghiên cầm ba cái chén trà ở trên bàn khoa tay múa chân. Tu tập đến cùng nhau, sau đó ở tách ra, ở lấy ra hai cái, ở lấy về đi một cái. Bổn Vương thật sự không hiểu, con thỉnh phu nhân minh kỳ. Hoắc Nghiên trừng hắn một cái, ngu ngốc. Tam đại phiên vương nhập kinh, trong đó hai cái đều là Lão vương gia, như thế nào cố tình liền triệu như vậy một cái tiểu vương gia nhập kinh đâu? Vì sao? Bởi vì Tây Bắc luôn luôn không yên ổn, đến lưu lại Lão vương gia tọa trấn. Cái này Tây Bắc thế lực là tam đại phiên vương trung yếu nhất, hoàng thượng có thể chọn chung bọn họ cũng tuyệt phi ngẫu nhiên, là bởi vì sở thị một môn yêu cầu một cái cường đại chỗ dựa. Mục Nhiễm chăn gật đầu, nhưng vẫn là có điểm không rõ, phu nhân nói chuyện khi nào trở nên như vậy như lọt vào trong sương mù, nói thẳng dứt lời không buồn vương một giới vũ phu, thật sự tìm hiểu không ra. Hoắc Nghiên khẽ mắt có giật, Mục Nhiễm chăn đỉnh này chương so nữ nhân còn tinh xảo mặt nói chính mình là một giới vũ phu, như thế nào như vậy có mặt đâu? Bọn họ muốn tìm chỗ dựa, tự nhiên sẽ không tìm chúng ta, bởi vì sợ bị ngươi gồng đầu, phóng nhãn kinh thành, so ngươi đại chỉ có hoàng thượng, ở bọn họ trong lòng hoàng thượng không thể nghi ngờ là ngồi xuống đại chỗ dựa. Nếu muốn phòng ngừa như vậy sự phát sinh, chúng ta cần phải làm là làm cho bọn họ dựa không thành. Như thế nào cái dựa không thành pháp? Hoa căn cười, một đôi mắt hạnh lóe vi diệu tinh quang, rất giống một con tiểu hồ ly, đều nói Tây Bắc không yên ổn, bọn họ đã trông gà hoa quốc, chúng ta liền cho hắn tới một cái rút dây động dừng. Mộc Nhiễm chăn cái này bừng tỉnh đại ngộ, phu nhân hảo kế sách. Xem ngươi kia ngốc dạng, này cũng đều không hiểu ngươi mấy năm nay là như thế nào mang binh đánh giặc. Buồn Vương cũng là cái kia cái gì tới? Mang thai ngốc 3 năm. Hoắc Nghiên che mặt, còn có thể không biết xấu hổ thành như vậy, cũng là đổi mới hạ cuối, cửu mục đều mau mau 3 tuổi, từ ta mang thai bắt đầu, 3 năm sớm đi qua. Phải không? Mộc Nhiễm chăn đong nhiên kinh ngạc nói, thời gian quá đến thế, nhưng nhanh như vậy, Buồn Vương cùng Vương phi đã thành hôn 3 năm lâu. Hoắc Nghiên thở dài, nhìn ngoài cửa sổ không trung, duỗi tay tiếp phiến băng tuyết, "Ngươi nói đi, ta đều mau thành bà thiếm giả." Mộc Nhiễm chăn đứng dậy, liền này chính mình áo choàng khoác đến trên người nàng, duỗi tay vòng lấy nàng, "Ta đến nay đều khó có thể quên năm ấy xuất trình, ngươi ăn mặc lửa đỏ áo cưới đưa ta thượng chiến trường, cùng ta nói chờ ta trở lại cưới ngươi." Hoắc Nghiên cười cười, lúc ấy thật đúng là thật niên thiếu khinh cuồng, ngươi kia sẽ khẳng định chê cười chết ta đi. Mộc Nhiễm chăn cười cười, khi đó ta liền nghĩ Mặc kệ này vừa đứng nhiều nguy hiểm, ta đều nha sống sót, liền vì trở về cưới ngươi quá môn, không nghĩ tới sau lại ngươi thế nhưng một người chạy tới. Bình hoang mã loạn bên trong, không thấy ngươi có thể an tà tâm thần. Sớm chút năm, hắn bị tôn sùng là chiến thần, chỉ cần có hắn ở, các tướng sĩ khí thế đại trướng, dần dà hắn tựa hồ thành bọn họ định hải thần châm. Nhưng ai lại biết, ở trong lòng hắn, chỉ có Hoắc Nghiên vẫn luôn là hắn trong lòng tây trụ. Chính là cái này nhìn như nhu nhu nhược nhược nho nhỏ nữ tử, Thế nhưng có thể cùng hắn song vai mà đứng. Thời gian qua đến thật mau, năm ấy ta đi tìm ngươi phía trước, trước thái tử từng đã tới trong phủ, nói với ta một ít lời nói, khi đó mục gan chất còn không có bị quyền lợi hoàn toàn cắt đứt, nhìn ra được tới hắn bản tính tiỆ lương. Mục Nhiễm chăn thở dài, chỉ tiếp, vì quân vĩ vương giả, yêu cầu chính là một khắc phiên khí khái. Hoắc Nghiên gật gật đầu, hắn cả đời đều là bị người an bài, chỉ có Bàng Liên Nhi, cái kia làm hắn hái cả đời nữ nhân là chính hắn tuyển. Nhưng sắp chết lại biết chính mình vì bị người dưỡng hải tử dưỡng lâu như vậy. Chúng ta mấy cái hoàng tử khi còn nhỏ chỉ có thái tử thích từng nhà yến môn, hoàng thượng ban thưởng cho hắn thức ăn, đồ vật, hắn đều nguyện ý phân cho chúng ta. Khi đó mục đức phỉ cũng không phải như vậy. Hoắc Nghiên nghiêng đầu nhìn hắn, nói đến nghe một chút. Đã qua đi, thời gian sẽ không lặp lại, chúng ta cũng hồi không đến lúc ban đầu, nhiều lời chỉ biết đổ tăng tương cảm. Chương 506 nguyện kiếp so sinh với bá cánh gia. Mục Bạch Nếu có thể lại tới một lần, ngươi còn sẽ lựa chọn con đường này sao? Sẽ. Ngươi không cần ngẫm lại ở trả lời sao? Mục Nhiễm chăn lắc đầu, nếu sinh với hoàng gia, ngày đó là ta ném không xong cũng trốn không thoát trách nhiệm. Hoắc Nghiên gật đầu, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn hắn, hỏi, kia nếu lại tới một lần, ngươi còn sẽ lựa chọn ta sao? Mục Nhiễm chăn lần này thật lâu chưa đáp lại, dụ mắt không biết nghĩ cái gì. Hoắc Nghiên trong ánh mắt ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống. Hắn liền tính thất vọng cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi, nhân gia ít nhất cũng cho ngươi sinh hai đứa nhỏ đâu. Chí Ngụy Quất, ngước mắt bỗng nhiên đối thượng một đôi chân thành tha thiết lại nhiệt liệt con ngươi, như là muốn hứa hẹn cái gì giống nhau nghiêm túc. Nếu có thể lại tới một lần, vì ngươi, ta tình nguyện vĩnh sinh vĩnh thế không vào đế vương gia. Hoắc Nghiên cái mũi lao xót, nước mắt lách cách lách cách rơi xuống, nói lại lần nữa. Mục Nhiễm chăn gắt gao ôm lấy nàng, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, trầm giọng nói: Ngươi toàn bộ trước nửa đời đều đi theo ta, từ ta còn không có năng lực bảo hộ ngươi thời điểm, các chung khổ sở phi giam ba câu có thể luôn nói. Nguyện kiếp sau, ngươi ta sinh với tầm thường ba thánh ra, không có trách nhiệm, không có gánh nặng, từ thanh mai trúc mã đến sống quãng đời còn lại đầu bạc. Hoác nghiên dựa vào hắn trong lòng ngực, mang theo nước mắt nhìn bên ngoài bông tuyết đều là mang theo trong suốt quang, bất quá này đầy đất ngân quang, lại thắng không nổi hắn trong mắt nửa phần tinh quang. Kiếp này vẫn như cũ. Bọn họ cũng không hề là không hiểu chuyện người thiếu niên, có thể nói ra một ít đến chết không phai lời hứa, bọn họ có chính mình muốn gánh vác trách nhiệm, giống hắn nói như vậy, đây là vô pháp thoái thác rớt. Quốc gia hưng vong thất phù hữu trách, huống chi hắn là hoàng tử, sinh với thiên gia, được nảy chí cao vô thượng vinh quang, liền phải gánh vác người khác vô pháp gánh vác trọng trách. Hắn tùy hứng không dậy nổi, nàng cung tùy hứng không dậy nổi. Tại đây phân loạn kinh thành, bọn họ tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, sống đến hôm nay, chung xem như thấy qua minh So từ trước bất đồng chính là, lần này là bọn họ cùng nhau, nắm tay đối mặt những cái đó gió lạnh hàn vũ, cho dù nên diện đánh lút lại, cũng không sợ sợ hãi. Hơn nửa tháng thời gian, Hoắc Nghiên cả ngày ở trong phủ ứng đối một ít thừa dịp cửa ải cuối năm tới tặng lễ lại thần, có thậm chí liền ra quyển cùng nhau mang đến, lý do quả thực là một cái so một cái kỳ ba. Hoắc Nghiên mỗi ngày tinh bị lực tấn trở về phòng, mau cho ta đống hai hạ, mật chết ta. Như vậy sự về sau sẽ có rất nhiều Trong phủ chỉ có ngươi có thể xử lý này đó, vất vả. Hoắc Nghiên xoay người, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, "Ta nói ngươi từ trước không tiếp đãi những người này có phải hay không bởi vì không có vương phi ngươi ngại phiền toái?" Mục Nhiễm chăn đỡ trán, "Tự nhiên không phải, ta là không mừng cùng bọn họ giao tiếp, cũng không cần thiết kính giao, nhưng là hiện tại bất đồng." "Vậy ngươi ý tứ này là ta không đuổi kịp hảo thời điểm bái?" "Có thể nói như vậy." Mục Nhiễm chăn cười đáp, tiếp tục giúp nàng nheo bả vai. Ngươi là không biết bọn họ là như thế nào cha tấn ta, liền hôm nay buổi sáng tới một cái cái gì người trong lòng thị lang phu nhân, phi nói chính mình không thoải mái, tìm lang trung không thích hợp, lôi kéo ta vào dược phòng làm ta cho nàng nhìn bệnh. Kết quả ngươi đoán thế nào? Mục Nhiễm chân cười lắc đầu, bất quá cũng có thể mới ra tới cái đại khái. Hoắc Nghiên thở dài, tiến hậu viện, thấy không ai, lấy ra tới một dương vàng cho ta. Ngươi thu sao? Đương nhiên không có, đây chính là nhận hối lộ. Ta làm việc như vậy nghiêm cẩn còn có thể cho người ta lưu lại mơ cớ." Mục Nhiễm chăn quay đầu, vẻ mặt muốn cười lại ngượng ngùng bộ dáng. "Cười cái gì, ta thật sự tỉ thu." "Hảo, vậy ngươi là như thế nào cự tuyệt?" Trực giác nói cho hắn, nhất định thực xuất sắc. Hoa Miên cười, "Ta đương trưởng liền lấy ra vương phi khoản nhi, đem vị phu nhân kia dặn dậy một đốn." Nói liền tới hứng thú, đứng dậy biểu diễn lên. "Ta đường đường cảnh vương phi, nguyện ý cho ngươi nhìn bệnh là để mắt ngươi." Ngươi thật đúng là đem ta đưa lang trung sai xử." Mục Nhiễm chăn cười ngã ngồi ở trên giường, nói có đạo lý. "Ngươi là không gặp kia phu nhân mặt, lúc xanh lúc đỏ, xuất sắc cực kỳ. Vương phi lần sau nếu là có loại này hảo ngọn sự, nhất định phải kêu lên bổn vương cùng nhau nhìn xem." Hoắc Nghiên cười, "Ngươi không cảm thấy ta mất lễ nghĩa cho ngươi đắc tội người là được?" Tiểu Vương cũng không dám, ngài đường đường vương phi tưởng răn dạy ai liền răn dạy ai, ta nào dám xem thường. Hoắc Nghiên rốt cuộc nghe minh bạch Hợp lại ngươi cùng bực này chen ép ta đúng không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoắc Nghiên rũi tay đi a Hàn Ngữ, Mục Nhiễm chăn cười né tránh, hai người lôi kéo thấy ngã vào trên giường. Đừng náo loạn. Cho ta xin lỗi. Mục Nhiễm chăn không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười ta mị, ngươi muốn ta như thế nào xin lỗi? Ngươi nảy cái gì ánh mắt? Hoắc Nghiên có loại sắp phải bị ăn sạch sẽ dự cảm. Quả nhiên, một cái nóng rát hôn rừng ở nàng trên môi. Nếu là ngày thường nàng là trả sao cả, dù sao hư pháp, tưởng thân muốn ôm cũng không phạm pháp, nhưng hôm nay không biết sao dạ dày trùng thế nhưng một trận quay cuồng. Lôn. Mục Nhiễm Chân, ngươi đến mức này sao? Hoắc Nghiên ngượng ngùng đứng dậy xoa xoa miệng, tiến vào không biết sao lại thế này, cả ngày tường phun. Nói xong hai người đều ngơ ngẩn, cứng đờ xoay người nhìn lẫn nhau, Mục Nhiễm Chân trên mặt dần dần hiện lên ý cười. Hoắc Nghiên mở to hai mắt nhìn, che miệng chạy đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút vương đại ca. Mục Nhiễm Chân một phen giữ chặt, đem người xách trở về, chính ngươi còn không phải là lang trung, loại sự tình này còn cần hỏi người khác. Ta đây cũng không thể cho chính mình bắt mạch a. Ta đây bồi ngươi đi. Mục Nhiễm Chân dứt lời xách lên áo choàng liền đi. Hai người phong hấp tấp đi tới cửa, đẩy mở cửa mới phát hiện sáng sớm liền đen. Hai người đứng ở cửa, đương nhiên nhìn lẫn nhau nở nụ cười, sôi nổi cảm thấy chính mình ngẫu chí. Ngay kế sáng sớm, Mục Nhiễm Chân liền sai người chuẩn bị xe ngựa, thẳng đến Thiên Nghiên Y Quán. Dọc theo đường đi lại lải nhải lẩm bẩm cái không ngừng, lần trước ngươi chính là như vậy, mang thai 3 tháng cũng không biết, lần này ngươi cần phải chú ý điểm, ngày mai khởi ngươi liền không cần xử lý vương phủ sự, hảo sinh tu dưỡng, tốt nhất không cần xuống giường đi lại, hiện tại trời giá rét, vạn nhất trượt chân cũng không phải là việc nhỏ. Hoắc Nghiên che mặt, ngươi đừng như vậy, ta áp lực thật lớn, vạn nhất không phải ngươi chẳng phải là thất vọng rồi. Sẽ không, nhất định là. Ngươi như thế nào biết, không chuẩn là ta an độ tội đâu. Ta cùng ngươi ăn giống nhau đồ vật, ta như thế nào không có việc gì, lại cứ ngươi có việc, lần này nhất định là có, chúng ta khế nữ phải về tới. Thiên Nghiên y y quán. Kết quả không ngoài sở liệu, Vương Trạch Duệ lắc lắc đầu, xem ra ca ca ngươi này một năm tiền xem như mất tổn, lại đến cho ta này tiểu cháu ngoại trai đánh quá vãng. Mục Nhiễm chăn kinh hỉ rất nhiều vội vàng nói, "Này nhất định là cái khế nữ." Vương Trạch Duệ. Vương gia ngài cao hứng liền hảo. Hoắc Nghiên sờ sờ bụng, "Ta cũng đoán là khế nữ." Vương Trạch Duệ làm kinh thành duy nhất thần y dì hề, thật sự không đành lòng trọc thùng bọn họ, càng là nghĩ muốn cái gì càng là không tới gì đó quá nhiều, chẳng qua bên trượng phu đều là muốn đứa con trai nối dõi tông đường. Mà này mục vương ra lại là một lòng một dạ muốn cái khuê nữ. Trước 507 tóm lại chính là thực khẩn trương. Ta cho ngươi khai an thai phương thuốc, ngươi ở trong phủ bốc thuốc có thể, tiền tam tháng rất quan trọng, nhất định phải hảo sinh nghỉ ngơi, chớ nên quá mức mệnh nhọc. Cảm ơn đại ca. Mục Nhiễm chăn vẻ mặt hưng phấn chạy ra đi nói cho Sa Phu nói mấy câu, lại cười chạy về tới, giống cái mười mấy hai mươi tuổi mao đầu tiểu tử. Hoắc Nghiên nhịn không được phun táo, thân hái vương ra, ngươi lại không phải lần đầu tiên đương tra, kích động như vậy làm cái gì? Ngươi không hiểu. Kỳ thật chính hắn cũng nói không rõ lắm đây là vì cái gì, tóm lại chính là thực khẩn trương, thượng một lần bọn họ ở chiến trường, hắn xác thật không có quá nhiều tinh lực nghĩ hại tử, hiện tại có thời gian, tự nhiên là muốn cái gì đều tưởng chu toàn một ít. Bất quá cũng có khả năng là bởi vì tuổi lớn, liền phá lệ nhìn chúng nhi nữ phương diện này đi. Đây là đi đâu? Hoắc Nghiên nhìn ngoài cửa sổ xe một trận âm ý phồn hoa cảnh tượng, không trở về phủ tới này trợ thượng làm cái gì? Mục Nhiễm chăn thần thần bí bí không nói lời nào, vẫn luôn nhìn ngoài xe. Thằng đến Sa Phu đem xe ngựa đỉnh đến một nhà cửa hàng phía trước, Vương gia tới rồi. Xuống xe đi, ngươi muốn mua vải dệt. Đi xe biết. Nơi này là toàn kinh thành tốt nhất một nhà may vá cửa hàng. Nơi này trưởng quay trước kia là ở tú phường làm việc, Ly cung lúc sau khai như vậy một nhà cửa hàng, rất nhiều đại quan quý nhân đều nguyện ý thăm. Thì giờ buông xuống, nơi này như thế nào một người đều không có. Trưởng quay ra tới, vương gia trước tiên sai người lại đây thông tri, tiểu nhân đã đem trong tiệm người thanh tráng, vương phi tùy ý tuyển. Ngươi làm gì vậy? Sợ ngươi bị người khác đụng tới. Ta lại không phải giấy, chạm vào một chút còn có thể chạm vào nát không thành. Tuy nói như vậy, Nhưng Hoắc Nghiên vẫn là thật cao hứng hân nguyện ý vì nàng làm cái đó. Tất nhiên quần áo trong cung sẽ sai người chế tạo gấp gáp ra tới đưa đến vương phủ, chúng ta tuyển chút nguyên liệu cấp bọn hạ nhân làm một thân tân y y phục đi, tất nhiên, làm cho bọn họ cũng đi theo dính dính không khí vui mừng. Mục Nhiễm chán vẻ mặt không cao hứng, bọn họ bổn vương sẽ tự nhiều phái phát chút tiền bạc, ngươi chỉ lo tuyển chính ngươi liền hảo, đem ngươi này 10 tháng xiêm y đều tuyển ra tới, bằng không qua mấy tháng mục lớn, này đó quần áo liền xuyên không thượng. Hoắc Nghiên Thật vất vả tuyển hảo vài dệt, lại bị hắn kéo đến trợ thượng, chúng ta cấp khuê nữ mua chút nàng thích thú đông cùng mục nhiễm trang đang nói, chợt thoáng nhìn bên cạnh một nhà ngọc khí cửa hàng, lôi kéo Hoắc Nghiên liền đi vào. Đem các ngươi này nhất thượng thừa ngọc đều lấy ra tới. Trưởng quay nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, bởi vì biến trang đi ra ngoài, ở người ngoài trong mắt chính là hai gã xinh xinh đẹp thiếu niên nam nữ, cho nên cũng không tính toán nghiêm túc đối đãi. Trưởng quay lấy ra mấy cái hộp phóng tới bọn họ trước mặt. Nhiều nhất cũng liền cho rằng bọn họ là nhà ai tiểu công tử mang theo tiểu tình nhân ra tới đi dạo. Mục Nhiễm chăn nhíu nhíu mày, chỉ vào cửa treo một khối ngọc, đem tia khối ngọc bắt lấy tới cấp ta. "Tiểu công tử, này không thể được, kia ngọc kỳ lân là chúng ta trấn điểm chi bảo, ngài chính là ra bao nhiêu tiền chúng ta cũng không thể bán." Hoắc Nghiên phụt một tiếng nhạc ra tới, "Nếu là không nghe lời nói, này lão bản kêu hắn tiểu công tử đi." Mục Nhiễm chăn gương mặt này bãi tại đây nếu là chính hắn không nói Người khắc đích sắc nhìn không ra bao lớn tuổi, hơn nữa càng kỳ quái chính là người này rõ ràng nửa đời đều ở trên chiến trường, nhưng cố tình trên người vô nửa điểm sát khí. Tuy rằng hắn thường nói chính mình một giới không có lầm, nhưng ở người ngoài trong mắt, hắn đảo càng như là cái nhẹ nhàng công tử. Hoắc Nghiên lại một lần cảm thấy Mộc Thị hoàng tộc nam tử các đều sinh cực kỳ xinh đẹp. Ta liền phải kia khối ngọc, hoặc là ngươi có thể đem chỉnh gian cửa hàng đều bán xuống dưới cho ta, nói cái giá đi. Này Tiểu công tử này không phải làm khó ta sao? Nay cái thật là xảo, cái này tiểu điếm không biết tổ tiên tích cái gì đức, lập tức nên đón Cảnh Vương cùng Mục Vân Phi hai vị hoàng tử, còn có Cảnh Vương phi cùng Thành Ngọc quận chúa. Nhị ca, ngươi như thế nào tại đây? Lục Đệ, đã lâu không thấy, thân mình hảo chút sao? Đa Tạ Nhị ca nhớ, đã hảo. Thay Ngọc cười, Cảnh, ca ca mới vừa rồi ta nghe nải trưởng quẩy kêu ngươi tiểu công tử. Mục Nhiễm chăn đỡ chán, ta không công phu cùng các ngươi hàn huyên. Ta là tới mua đồ vật." Trưởng quầy thấy Mộc Vân Phi không cùng trang thành ngọc quần áo ngăn nắp, cả người quý khí, liền vội tiến lên lên hô: "Hai vị tưởng mua điểm cái gì? Ta vị này huynh trưởng tưởng mua chính là cái gì?" Mộc Vân Phi hỏi, trưởng quầy vì sao không bán? Hoắc Nghiên cười tiến lên nói: "Này kinh thành mại thiên tử dưới chân, thế nhưng cũng có chút tiểu bối chỉ nhận La Sam không nhận người, trưởng quầy sợ là cảm thấy chúng ta phu thê mua không nổi đi." Lại có bực này sự. Trang thành ngọc nói: Trưởng quay cũng biết bọn họ nhị vị là người nào. Không trách hắn, ta cùng với vương gia một thân to ý ỉa ra cửa, trưởng quay tự nhiên thức không được. Vương gia? Các ngươi mấy người, nhưng chớ có lừa ta, kinh thành này vài vị vương gia ta tuy chưa thấy qua, lại cũng nghe nói qua, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào là vương gia? Kia trưởng quay cảm thấy vương gia bao lớn số tuổi. Trưởng quay cười, không nói đến người khác, liền nói chúng ta cảnh vương điện hạ. Từ lão phu ta tại đây làm buồn bán liền nghe nói qua hắn lão nhân ra danh hảo, này nhưng đến mười mấy năm, kia cảnh vương điện hạ cả đời chinh chiến vô số. Ha ha ha. Mục Nhiễm chăn cười ha hả, từ trong lòng lấy ra một khối vàng, người lão nhân này tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói nhưng thật ra lời nói thật, đây là thưởng cho ngươi, bất quá về sau chớ nên lại nói buồn vương là lão nhân ra. Ngươi nói cái gì? Mục Nhiễm chăn cười to, mang theo Hoắc Nghiên đi ra cửa, lưu lại một câu Này Ngọc Kỳ Lân muốn là ta muốn tặng cho Trư Suất Thế nữ nhi, trưởng quay không cần bán, quá chút thời gian ta còn tới mua." Trưởng quay khiếp sợ nhìn dần dần đi xa mấy cái bóng dáng, suy nghĩ hiện tại đuổi theo còn kịp sao? Thật đúng là Vương gia a. Mau tới người. Trưởng quay cái gì phân phó? Đêm này Ngọc Kỳ Lân bao lên, đưa đi cảnh vườn phủ. Đây chính là chúng ta trấn điểm chi bảo a. Làm ngươi đưa ngươi liền được, nếu là bọn họ không thu, liền vẫn luôn đưa. Giáp Hác, có Mục Vân Phi không cho hắn mang theo chơi một lần liền quá đáng tiếc. Muốn nói này đó ăn nhậu chơi bời, lão lục là chúng huynh đệ trung lợi hại nhất. Mục Vân Phi tò mò nhìn bọn họ phu thê, nhị hoàng huynh tâm tình tựa hồ thực hảo, chính là có cái gì hỉ sự sao? Tự nhiên là. Mục Nhiễm chăn giống như liền chờ bọn họ hỏi giống nhau, vẻ mặt hưng phấn chỉ vào Hoắc Nhiên Mụ, bổn vương phải có khuê nữ, ngươi nói có tính không hỉ sự. Thật sự nha, Hoắc tỷ tỷ ngươi muốn sinh hài tử. Thanh Ngọc trực tiếp thượng thủ Bị Mộc Nghiễm chăn chế trụ thủ đoạn ném tới một bên, cẩn thận một chút, đừng động tay động chân. Cảnh Vương ca ca ngỡ như thế nào như vậy kiêu kiệt, ta như thế nào động tay động chân, nói như thế nào ta cũng là nữ hài tử. Mộc Nghiễm chăn khỏe mắt co giật, từ nhỏ liền tùy quân xuất chinh, giơ dao múa kiếm, còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái nữ hài tử, ngươi một bản tay đều có thể đem Vân Phi xách lên đến đây đi. Chương 508 đặt tên phong ba. Mộc Vân Phi vô cớ bị lạn đến, thập phần vô tội, Thạch Ngọc vẫn là thực ôn nhu. Mục Nhiễm chăn cười cười, ngươi hoàng tẩu cũng nói qua ta Thiệt Lương. Mục Vân Phi, quả nhiên tình nhân trong mắt gia tầy thi. Nay cái đây là cái gì diễn? Hoắc Miên hỏi. Mục Vân Phi giải thích nói, này vừa ra kêu Tây Sương ký, ta đều nghe ngị, hôm nay tới đều là vì tiếp theo chàng chàng Chu ngọc điệp, kia mới tiêu xuất sắc đâu. Chàng Chu ngọc điệp? Hoàng tẩu chẳng lẽ là biết? Ngậy. Thư viện xem qua, mặc kệ ở đâu xem, đều không bằng nãy gánh hát Thúy Dạ nhi sướng đến hảo. Hoắc Nghiên tò mò, có hay không ngươi nói lợi hại như vậy. Hoang Cẩu thả nghe là được, vị này rắc nhi là từ giang bắt tới, Têu xanh thảm, những người này vì nghe nàng hát tuồng, có tại đây nhất đẳng chính là cả ngày, bó lớn bó lớn bạc đưa lên đi lại bị lui trở về, còn làm không biết mệt. Ngươi nói ta đều tò mò, ta đảo muốn nhìn đây là cái gì cảm thấy có thể đem Đường Đường Lục Vương ra mê hoặc thành như vậy. Thay Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi đừng trách móc, hắn người này không có gì yêu thích, ngày thường liền thích nghe cái diễn. Nếu như vậy thích, liền đem này con hát nhận được ngươi trong phủ đi, mỗi ngày sướng cho ngươi nghe. Mục Nhiễm chăn luôn luôn đơn giản thô bạo. Mục Vân Phi lúc đầu, nhị ca này liền không hiểu, diễn muốn hiểu người cùng nhau nghe mới hảo, tiếp hồi phủ chẳng phải thay đổi hương vị. Hắn người này luôn luôn phân danh mạch, thích diễn chính là thích diễn, hát đối diễn người không có mặt khác ý tưởng, vừa mới bắt đầu thành ngọc còn không hiểu, bất quá sau lại dần dần minh bạch, cũng không cái gọi là. Mục Nhiễm chăn liền bất đồng, hắn người này cả đời liền hai đại yêu thích. Một là sủng phu nhân, nhị là sinh nữ nhi. Nếu là lao thất ở thì tốt rồi, cũng liền hắn có thể cùng ta liêu thượng vài câu. Mục Tĩnh Nam đi Hồ Quốc này một dãi chính là một năm, cũng không biết hắn đến tụt cùng là đại dự hoàng tử, vẫn là Hồ Quốc phó mã. Thạch Ngọc trêu ghẹo nói, Mục Nhiễm chăn hơi hơi dụ mắt, Hoắc Nghiên cười nói, chúng ta bên ngoài du lịch thời điểm để Lam viết quá tin cho ta, nói là Tĩnh Nam ở bên kia chính mình khai nổi lên cửa hàng làm thượng mua bán. Việc này nếu là bị phụ hoàng biết Chuẩn muốn nói hắn không hiểu lễ nghĩa. Mục Vân Phi nói, Mục Nhiễm châng cười, bất quá loại này sinh hoạt đảo cũng thích hợp hắn, nghe nói hắn đem chúng ta tơ lụa bán được hồ cốc cùng bọn họ quanh thân tiểu quốc, nếu là này mùa đông có thể đem bọn họ cừu bì lấy về tới bán, định cũng có thể kiếm một bút. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là nhị ca hiểu ta. Mọi người kinh hãi, quay đầu nhìn lại, Mục Tĩnh Nam một thân lửa đỏ một áo, áo khoác ngắn tay mỏng màu tím cừ bì, chậm chậm đi vào tới, bên cạnh đi theo đúng là Đề Lam. Hai người cũng chưa như thế nào biến hóa, chỉ là bên cạnh nhiều cái tiểu nha nhi. Các ngươi khi nào trở về? Hôm qua liền đến, không dám lộ ra, sợ phụ hoàng bắt ta tiếng cùng." Mục Tĩnh Nam cười nói. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, nhìn Đề Lam trong lòng ngực tiểu nha nhi, là khoe nữ sao? "Mọi người." Hoắc Nghiên che mặt, có loại tưởng nói không quen biết hắn ý niệm, quá mất mặt. Nhị ca sợ là phải thất vọng. Đề Lam đem Hải Tử ôm lại đây, là cái mang bả. Mau cho ta xem." Hoắc Nghiên tiếp nhận hài tử, tiểu vương gia, như thế nào sinh như vậy Tuấn tiểu a? Rất giống một tiểu nha đầu. Thay Ngọc cũng dò qua tới, này đen sì mắt to, thật giống để làm công chúa. Ta ca cũng nói giống ta, lần này trở về nói cái gì đều không cho ta mang, này vẫn là chúng ta trộm ra tới đâu. Mục Nhiễm Chân cũng tò mò dò qua tới, lần đầu tiên cảm thấy như vậy mềm thể sinh vật đang yêu, hắn mới vừa thấy chính mình hai đứa nhỏ thời điểm không như vậy thích, khi đó một lòng đều ở Hoắc Nghiên trên người. Hiện tại có thể là tuổi lớn, cũng cảm thấy như vậy tiểu oa nhi hảo chơi. Tên gọi là gì? Sóc Hà cấp lấy được tên, Mộc Mục Văn Tu, chữ nhỏ Bắc Thần. Văn Tu, Văn Triệt, đều là tên hay. Mộc Vân Phi gật đầu khen ngợi, hoàng tử trong bụng cái này nhưng có lấy tên. Đề Lam kinh hô, ngươi trong bụng còn có một cái. Hoắc Miên ngượng ngùng cười cười, giống như đúng vậy. Mộc Tĩnh Nam thở dài, tiểu đệ ngày đêm làm lụng vất vả, lại vẫn là đuổi không kịp ca ca tẩu tẩu a. Thanh Ngọc nháy mắt mặt đỏ. Mộc Tinh Nam, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi như thế nào vẫn là như vậy. Không biết xấu hổ. Đề Lam che mặt, Gia Môn bất hạnh. Thân đệ cả gan, nếu là Nam Hải, ta này có cái tên chính thích hợp. Không phải Nam Hải. Hoắc Nghiên che mặt, nhìn về phía Đề Lam, hai người đồng thời nói, Gia Môn bất hạnh a. Lão lục ngươi nói, đường đồng hắn. Cửu Mộc tên là Văn Triệt, nếu tái sinh một cái tiểu vương gia vừa vặn kêu Văn Trừng, hai anh em một trừng một triệt. Hoắc Nghiên vỗ tay, Lấy tên loại sự tình này còn phải là lão lục, tên này ta thích. Cảnh Vương ca ca nửa đời ngựa chiến, chỉ huy tang quân, ra lệnh, văn chữ chữ nhỏ luôn lệnh nhất thích hợp bất quá. Tiểu quận chúa ngươi hành a, quả nhiên gần đèn thì sáng. Cả gan đặt tên, các ngươi không trách tội liền hảo. Bọn họ bên này thảo luận hứng thú bừng bừng, bên kia mục nhiễm chân cùng mục tĩnh nam cũng khí thế ngất trời. Tiêu Thanh Ninh hảo. Không tốt, vẫn là kêu Thanh San hảo. Đã kêu Thanh Ninh. Buồn Vương quên nữ. Ta nói gọi là gì đã kêu cái gì? Ngươi có thể hay không lấy tên, thanh san quá khó nghe. Mục Nhiễm chân phản kích, thanh linh liền dễ nghe, nhiều năm như vậy đi qua, đừng trách Hoàng huynh nói ngươi, ngươi nảy văn thải một chút tiến bộ đều không có. Mọi người, Đề Lam nhược nhược nhấc tay, ta có cái tên, không biết có thể nói hay không. Hoắc Miên cười, mau nói. Nếu là nữ hải đã kêu thanh toán. Vì cái gì? Mọi người này thanh hỏi. Đề Lam tiểu tâm ở miệng, bởi vì cái này tự sinh đẹp Mục Nhiễm chăn vỗ tay một cái, "Có đạo lý, bổn vương khoe nữ, không chỉ có người xinh đẹp, tên cũng muốn xinh đẹp." Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, "Vương gia nói cái gì đều đúng." Mọi người cũng không hề tranh luận, liền lưu chữ này hai cái tên làm bị tuyển. Mấy người liêu đến lửa nóng, đã quên xem diễn, lại không biết đối diện kém trên lầu một đôi lóe hàn quang đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, nguy hiểm từng bước tới gần, nhưng lại không người biết được. 7 ngày lúc sau, vì chúc mừng Hoắc Nghiên mang thai, Cảnh Vương phủ riêng mời rất nhiều người tới chúc mừng, tới đều là chút người quen. Hoàng hậu đi về cõi tiên không đầy 1 năm, cũng không thể tấu nhạc, chỉ có thể ở trong viện uống rượu thường mai. Mục Nhiễm chân thật sự cao hứng, trong bữa tiệc còn vì mọi người đàn tấu một khúc. Nháo tới rồi cuối cùng, các khách nhân cũng đều tiễn đi, Hoắc Nghiên mang theo vài tên nữ quấn đi nội viện uống trà nói chuyện phiếm, Mục Nhiễm chân cùng vài tên đại thần hoàng tử ở sảnh ngoài uống rượu, tâm tình lần này du lịch thu hoạch. Hoắc Nghiên mừng rỡ thấy hắn như vậy, có thể một lần nữa tín nhiệm những người đó, cũng nguyện ý cùng bọn họ nói ra bản thân lý tưởng cùng khát vọng, đứng ở ngoài cửa nhìn một hồi, nhìn hắn đĩnh đạc mà nói bộ dáng, phảng phất vẫn là sơ ngộ khi cái kia đầy cõi lòng nhiệt huyết thiếu niên. "Đề Lam, các ngươi lần này trở về liền không đi nữa vậy?" "Đương nhiên phải đi, chúng ta là biết các ngươi trở về mới trở về, qua năm liền đi." Chương 509 uống nhiều vương gia. "Nhanh như vậy, như thế nào không nhiều lắm lưu lử chút thời gian?" Liên đại như vậy mấy ngày ca ca ta còn không đồng ý đâu, thúc dục làm chúng ta chạy nhanh trở về, nói là Tưởng Thần Nhi. Thay Ngọc tỏ mở, Sóc Hà đế không có hại từ sao? Ta ca người này một cây gân, từ hắn hoàng hậu đã chết về sau liền thể không bao giờ cưới, bởi vì việc này trong triều đại thần nhiều lần bố tội, liền kém buộc hắn thoái vị. Sóc Hà lại vẫn có như vậy si tình một mặt, thật là không thấy ra tới. Ta ca 15 tuổi liền cưới ta tẩu tử, bởi vì ta tẩu tử gia tộc thế lực hùng lồ, Nhưng nàng muốn Ta ca hứa hẹn đời này chỉ có thể cưới nàng một nữ nhân, Ta ca đồng ý, thành hôn lúc sau ta tẩu tử đem hết toàn lực phụ ta hắn, Ta ca có thể cùng Ngọc Phong cùng ngồi cùng ăn đều là nàng công lao. Sau lại hai người sinh một cái hài tử, Ta ca cũng chậm rãi yêu ta tẩu tử, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, các nàng mẫu tử đều bị Ngọc Phong sát, chính là ta thiếu chút nữa đã chết lần đó. Hoắc Nghiên kinh hô, tại sao lại như vậy? Vậy ngươi ca nhất định thương tâm đã chết. Đề Lam gật gật đầu. Ta ca nói hắn cả đời này bất luận phương diện kia đều thua thiệt ta tẩu tử, nếu lúc trước thề trừ bỏ nàng không cưới người khác, chính là không cưới, cũng liền dẫn tới như bây giờ hậu cung không trí cục diện. Sóc hà đế trọng tình trọng nghĩa, là cái hắn tử. Tiểu con chúa, ngươi gặp qua ta ca sao? Khi còn nhỏ gặp qua một lần, bất quá đã đã quên bộ ráng, chỉ là thường nghe phụ vương nói lên. Đế Lam thở dài, ta ca phi thường hy vọng chúng ta có thể về nước lưu tại hắn bên người, nếu là thần nhi thành dụng cụ tẩu. Về sau nói không chừng vẫn là hộ quốc chứ có đâu. Cứ như vậy chúng ta chẳng phải là thân càng thêm thân, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng đánh giặc. Nói là nói như vậy, bất quá tương lai cái dạng gì ai biết được. Thanh Ngọc hâm mộ nhìn bọn họ, các ngươi thành hôn có hài tử, trong miệng thường nói luôn là hài tử, nhưng ta còn cái gì đều không có, chẳng phải là bị các ngươi rơi xuống. Ngươi là nên thành hôn, chúng ta đều là 20 tuổi gả chồng. Chúng ta tiểu quận chúa đây là sốt rồi sao? Nói vậy, ta mới không có Mặt đều đỏ, còn nói không có. Đề Lam cười nói, ngươi này cảm tình là chúng ta giữa nhất thuận lợi, ta cùng Mục Tĩnh Nam cúi chào đợi lẫn nhau 3 năm, Nhị ca cùng Hoắc tỷ tỷ cũng không dễ dàng, ngươi thấy đủ đi, Mục lão lục như vậy thích ngươi, ta tình lộ cũng không dễ dàng, ta vốn là là phải gả cho Cảnh Vương ca ca. Đề Lam, ta có phải hay không nói sai lời nói? Hoắc Nghiên bất đắc dĩ cười cười, ngươi Cảnh Vương ca ca ngươi sợ là đợi không được, hảo hảo quý trọng ngươi lục ca ca đi. Mấy người nhìn nhõng cười, chuyện này đã sớm ở bọn họ bên trong thành một cái không ảnh hưởng toàn cục vui lùa. Bọn họ cho tới nửa đêm, xải ngoài uống rượu, các nam nhân cũng uống tới rồi nửa đêm. Đề Lam tiếp theo Hải Tử còn nhỏ phải hảo hảo nghỉ ngơi, cớ đem Mục Tĩnh Nam theo trở về nhà, Hoắc Nghiên cũng theo nàng đi ra ngoài nhìn nhìn, Mã nhà ở đại thần vây được đôi mắt đều không mở ra được, nhưng là vài vị điện hạ không đi, bọn họ cũng không dám trước mở miệng. Các vị đại nhân, hôm nay liền đến này đi, nhà ta vương gia hướng nhiều quá. La, thân chơ cáo lui. Một chúng đại thần như được đặc xá giống nhau vội vàng rời đi. Mục Tính Nam cũng bị để Lam Sách đi rồi. Mục Vân Phi bị trong phủ hạ nhân cùng thành Ngọc cùng nhau tặng trở về. Liên đôi Mục Nhiễm chăn chính mình còn ở uống, trong miệng mơ hồ không rõ không biết đang nói chút cái gì. Hoắc Nghiên nhâm mệnh quá khứ đem hắn nâng dậy tới, ngôi thời điểm không cảm thấy hắn say lợi hại như vậy, ngay khởi thân, cả người đều treo ở trên người nàng. Cẩn thận một chút, như thế nào uống nhiều như vậy, ngươi chưa thấy qua rượu a? Nói vậy, buồn vương cao hứng. Thành, ngài cao hứng liền tra tấn ta, ta như thế nào đem ngươi nâng trở về. Cô gái nhỏ, chớ có răn dạy buồn vương, buồn vương cũng không phải là kia sợ vợ nam nhân. Cửa tiến vào chuẩn bị đỡ mục Nhiễm chăn trở về hai cái gã sai vặt nện cười, Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, cái này sợ vợ sự xem như chứng thực. Mau đem vương gia đỡ trở về phòng đi, làm phòng bếp nấu chút canh tỉnh rượu đưa lại đây. Vương phi, đã chuẩn bị tốt, vương gia uống rượu phía trước liền phân phó chúng ta. Hoắc Nghiên nhìn nhìn say thành mỉ sợi người mục nhắm chăn, ngươi nhưng thật ra phòng ngừa chu đáo. Gã sai vật lắc đầu, Vương gia nói này canh giải rượu là cho những cái đó các đại nhân, nhưng các đại nhân cũng chưa say. Cùng hắn uống rượu, chớ nói uống say, ngay cả nói một câu đều phải thận chi lại thận, tư trí ở từ, sợ câu kia nói sai rồi, chặt đứt tiền đồ là tiểu, vô cớ không có mệnh mới là thật sự. Một năm trước ở kinh thành giết mấy chục danh ám vệ sự bá tánh đã quên, nhưng bọn họ quên không được a lên uống lên canh giải rượu ngủ tiếp. Tới tới tới, cho bổn vương rót thượng. Hoắc Nghiên giở khóc giở cười, "Là, thần thiếp này liền cho ngài rót đầy rượu, vương gia lên uống đi." Mục Nhiễm chăn mơ mơ màng màng ngồi dậy, một phen thối lui Hoắc Nghiên, "Ngươi này nữ tử thế, nhưng như thế không biết xấu hổ." Hoắc Nghiên trừng mắt sững sờ ở tại chỗ, "Ngươi này lại là nháo nào ra?" Bổn vương trong nhà đã có thế thất, há có thể tha cho ngươi như vậy làm càn, chớ nên ở lại đây. Mục Nhiễm chăn vỗ bộ ngực nói chính mình có tư phụ thiếu chút nữa đem chính mình chột phun ra. Hoắc Nghiên là lại đau lòng cười buồn cười, ta càng muốn lại đây, vương gia lại đương như thế nào a? Hừ. Mục Nhiễm chần chừ thần thần bí bí nhỏ giọng nói, nhà ta trung vị phu nhân kia nhưng không dễ trọng, ngươi loại này lời nói chớ có đang nói, nếu là bị nàng nghe xong đi, chính là muốn phạt ta ngủ trên mặt đất. Nói bậy gì đó đâu. Ai phạt ngươi ngủ trên mặt đất? Ngươi này nữ tử, sao như thế dối dưa, ta nói cho ngươi, kỳ thật buồn vương. Thích nam nhân Hoắc Nghiên nhớ tới hắn đã từng dùng chiêu này đã lừa gạt Giang Thành Ngọc, liền giở khóc giở cười, "Hảo hảo hảo, ngươi tưởng thích ai liền thích ai, chứ đem canh giải rượu uống lên thành sao?" "Kia chúng ta nhưng nói tốt, ta uống lên, ngươi liền không cần ở dây dưa ta." "Hảo, không dây dưa ngươi." Mục Nhiễm chân thật là cả ngày sống ở bị Lao Bà thu thập sợ hãi chung, thật vất vả lừa hắn uống lên canh giải rượu, Hoắc Nghiên cũng mệt mỏi không được, vừa muốn lên giường, mông còn không có ngồi trên đã bị đá xuống dưới. Ngươi mới vừa nói quá không dày dưa ta, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời. Ta như thế nào lại thành kia nam tử hán? Mộc Nghiễm Chân không khỏi phân trần ném xuống một giường chăn, ngươi đi bên ngoài ngủ. Bên ngoài hạ tuyết đâu, ngươi tính toán đông chết ta sao? Đi thôi, đông chết, bổn vương cho ngươi nhà xác. Hoắc Nghiên đỡ trán, Mộc Nghiễm Chân, ta nếu là lại làm ngươi uống rượu, lão nương liền không họ hoắc. Sáng sớm hôm sau, Trần Đao tỉnh mộc vương gia mơ mơ màng màng mở to mắt. Bắt đầu liền thấy Hoắc Nghiên nằm trên mặt đất cười như không cười nhìn hắn, trực giác nói cho hắn, tối hôm qua nhất định đã xảy ra cái gì hắn không muốn biết sự tình. Bùi Lương còn muốn đi lâm triều, phu nhân tự hành dùng nữa đi. Đứng lại. Mục Nghiễm chặn cả người cương tại chỗ không dám nhúc nhích, ra vẻ bình tĩnh nói, phu nhân nhưng còn có sự tình gì muốn công đạo. Hoắc Nghiên không nóng không lạnh đứng dậy đi tới, phu nhân đích xác có việc muốn công đạo. Rút lời sách theo lỗ tai hắn, ngươi cho ta chuyển qua tới. Chương 510 phong bà tái khởi. Gã sai vặt vội vã chạy vào, vương gia không hảo. Hoắc Nghiên lấy xét đánh chi tốc điều chỉnh tư thái, Ô Nhu vì Mục Nhiễm chăn sửa sang lại y y quan, càng thêm có cổ vương phi khoản nhị, nhàn nhạt nói, hoảng hoàng loạn loạn thành, cái gì thể thống? Trầm rãi nói, đêm qua thẩm đại nhân ở chúng ta trong phủ uống xong rượu trên đường trở về bị người giết. Hoắc Nghiên mở ra, cái kia thẩm đại nhân? Mới nhậm chức hộ bộ thị lang thẩm Quynh thẩm đại nhân. Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chăn nhìn nhau, ám đạo không tốt. Người trước đi ra ngoài đi. Bổn vương theo sau liền tới. Đúng vậy, cái này Thẩm Quỳnh là ta một tay đẩy bạc đi lên, thế thân xử lý Sơn vị trí, Thẩm Quỳnh không có hiển hách bối cảnh, cũng chưa bao giờ tham dự quá đàng tranh, y nghĩ ngươi xem sẽ là người nào đối hắn động thủ. Hoắc Nghiên nhíu mày, hôm qua tới dự tiệc người không có khả năng có cái này lá gan, Tính Nam cùng Vân Phi càng không thể, ở kinh thành giết người, rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Thẩm Quỳnh là ai người đại gia trong lòng biết rõ ràng, nhưng giết mục nhiễm chăn người đối ai có chỗ lợi đâu. Kinh thành trung có năng lực tranh một tranh này, hoàng quyền chỉ có hắn cùng Mục Tính Nam, Mục Tính Nam không phải loại này sau lưng sử thủ đo người, này liền bài trừ quyền lợi tranh cãi. Có thể hay không là kẻ thù? Hay đi trước nhìn một cái đi. Hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi có thai trong người, loại sự tình này ngươi cũng đừng chỗ lẫn. Như vậy sao được, ta ít nhất có thể nhìn ra hắn chết như thế nào. Ngươi yên tâm, không có gì đáng ngại, chúng ta khuê nữ nào có như vậy yếu ớt. Lý Nhưng thật ra chưa nói động hắn. Bất quá khuê nữ việc này hoàn toàn lấy lòng Mục Nghiễm Trăn. "Hảo." Kinh thành, Đông Lăng hẻm. Đêm qua hạ một hồi tuyết, trên mặt đất vết máu đều bị che dấu, theo thái dương dâng lên lại đều hòa không có, chỉ còn một khối thi thể ngã trên mặt đất. Hoắc Nghiên ở ngỗ tác bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, "Đại nhân, nhưng có tra ra nguyên nhân chết. Một đao mất mạng, có thể thấy được hung thủ võ nghệ cao siêu." Hoắc Nghiên nhìn nhìn kia miệng vết thương, ngước mắt nhìn về phía Mục Nghiễm Trăn, "Ngươi lại đây nhìn xem, cái này chiều sâu." Miệng vết thương như vậy rõ ràng sạch sẽ, ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được người như vậy không nhiều lắm, ta hàng năm xử dao, thẩm đại nhân bị lợi kiếm giết chết, nếu là dùng kiếm, ta không xác định ta hay không cũng có thể làm được như vậy nhanh nhẹn sạch sẽ. Ngươi đều không xác định, thế gian này còn có mấy người có thể có như vậy thân thủ." Hoắc Nghiên nhỏ giọng hỏi. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, kéo Hoắc Nghiên, đem thẩm đại nhân thi thể nâng hồi hình bộ, giao từ đại lý tự xuống tay điều tra này án, nếu phát hiện hành hung giả, Ngay tại chôn sự quyết. Đúng vậy. Mắt thấy vài vị phiên vương liền phải vào kinh, nhưng ở hoàng thành ngầm thế, nhưng ra loại sự tình này, hoàng thượng tức giận. Nay án không thể bốn phía trương dương, âm thầm điều tra, cấp nơi phiên vương vào kinh phía trước gấp xuống tin tức này. Nhi thần tuân chỉ. Cảnh vương lưu lại, chớ có chuyện nói. Đúng vậy. Ngự thư phòng. Chấm nghe nói ngươi cùng hộ bộ thị lang Thẩm Quỷ quan hệ phi thiện, chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Nhi thần cùng Thẩm đại nhân vài lần chi duyên. Nói không đến quan hệ phỉ thiện, chuyện này chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, trước mắt cũng không manh mối. Ngươi không cần che lấp, các ngươi ở phía dưới làm cái gì? Chấm trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ ngươi lấy tới rồi có thể một tay che trời địa vị, chấm nói có lẽ ngươi đã sớm không để bụng, nhưng ngươi phải vì sao tắc suy nghĩ, thẩm quân sự, có thể áp xuống tới tận lực áp xuống tới. Các nơi phiên vương thế lực không nhỏ, ở chấm hoàng thành phía dưới ra loại sự tình này, đoạn không thể gọi bọn hắn biết. Mục Nhiễm chân cúi đầu, Trong đó lợi hại nhi thần tự nhiên minh bạch. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, thần quân sự ngươi lén đi cha, còn lại tự hành quyết đoán là được. La, nhi thần cáo lui. Hoàng thượng nhìn Mộc Nhiễm chân bóng dáng, bỗng nhiên gọi lại hắn, "Quốc vô chư quân, chung không phải kế lâu giải, ngươi có ý kiến gì sao?" Mộc Nhiễm chăn xoay người, nhàn nhạt nói, "Hoàng thượng long thể an khang, đại dự trong ngoài phòng thủ kiên cố, nhi thần cho rằng đừng lo việc này." Hoàng thượng gật gật đầu, "Ngươi đi đi." Đại lý tử Đại lý tự Khanh Vương Điển tiếp chỉ, thánh thượng có chỉ, hộ bộ thị lang mai triều đỉnh trọng thần, nay mệnh tang trong thành, chấm tâm cực đau, đặt mệnh nghị hoàng tử Mục Nhiễm chăn xuống tay này ấn, vương điển toàn lực phối hợp. Thần lĩnh chỉ. Vương đại nhân này liền đi chuẩn bị đi, cảnh vương điển hạ nói chuyện liền đến. Đúng vậy. Vương Điển nghi hoặc, không phải nói bí mật điều tra sao? Như thế nào còn giống chống khu ở chiên tuyên chỉ? Nay rốt cuộc là sợ người khác biết vẫn là sợ người khác không biết ta? Bất quá có mục nhiễm chân ở bọn họ cũng không sợ cái gì, phía trước thương bân, lý sơn án tử đều là hắn qua tay điều tra, một khi không lưu tình, nên cách chức cách chức, nên lưu đày lưu đày. Bất quá muốn nói nhất thảm vẫn là trước kia hình bộ thị lang cùng binh bộ thị lang, bị Chu Chính tộc không nói, liền cái toàn thây cũng chưa có thể lưu lại. Cảnh Vương không hổ là trên chiến trường trở về, xuống tay thật là một chút không hàm hồ. Lúc bộ bị chỉnh đốn lúc sau cả triều không khí đều chính, đến nay cũng không phát hiện một kiện nửa kiện tham ô nhận hối lộ sự. Mục Nhiễm chân thẳng đến hình bộ. Ngô Tắc còn ở nghiệm thi. Vương Điển nghe xong tin tức vội vàng mang theo hồ sơ lại đây. Điện hạ, thẩm đại nhân tất cả hồ sơ đều tại đây, thân tộc quan hệ, phụ gia quan hệ đều ở hắn vào triều làm quan thời điểm liền để lại. Vương đại nhân xem qua có thể, không cần tự cấp bổn vương, nói nói ngươi cái nhìn. Thẩm đại nhân là người công chính, không giống như là sẽ với ai kết thù bộ dáng. Trong phủ chính phòng, nhà kê thêm lên cộng 4 gã thế thiếp, không, có hoàng gia ngoại thích cũng không có người trong giang hồ, cho nên bài trừ báo thủ khả năng. Lỗ tắc rốt cuộc có thể ngồi dậy, Bẩm Vương gia, Thẩm đại nhân trên người chỉ có này một chỗ vết thương chí mạng, không phát hiện khác miệng vết thương, trên người tiền tài cũng không mất đi, bài trừ bị kiếp khả năng. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, Bổn Vương không ở trong triều này nửa năm, Thẩm đại nhân nhưng cùng ai từng có chính kiến không đồng nhất sao? Thẩm đại nhân tính tình thẳng, có khi nói chuyện là vấp chút, bất quá hắn là trưởng quan quốc cố này một năm tới trong triều cũng không trọng đại tu sửa yêu cầu vận dụng quốc khố, hắn liền tính tưởng xảo cũng không ai bồi hắn xảo. Hảo, hôm nay liền đến nơi này, chuyện này không thể lộ ra, bổn vương đi trước hồi phủ. Mục Nhiễm chăn trước khi đi thời điểm cầm đi vương điện hồ sơ. Hắn không nghĩ xem, nhưng là có thể cấp Hoắc Nghiên nhìn xem, không chuẩn nàng có thể nhìn ra cái gì manh mối. Cảnh vương phủ. Mục Nhiễm chăn hồi phủ thời điểm, Mục Tĩnh Nam cùng Mục Vân Phi đều ở. Hoàng huynh, thế nào? Xem nhị ca như vậy liền biết không có gì manh mối. Ngươi còn nói nói mát, ngươi có biết hay không hiện tại trong kinh đều hoài nghi là ngươi giết thẩm đại nhân. Mục Tĩnh Nam vẻ mặt khiếp sợ, hoài nghi ta làm cái gì? Cơ hồ hỏi ra khẩu hắn liền hối hận, hoài nghi hắn tất nhiên là bởi vì thẩm quỳnh là mục nhiễm cho người. Phu hoàng cũng hoài nghi là ta làm sao? Kia thật không có, ngươi đã nhiều ngày cẩn thận hành sự, không có việc gì đừng lao ra tới đi lung tung. Mục Tĩnh Nam vô ngữ nhìn trời, ta tìm ai chồng ai? mới vừa hồi kinh liền quán thượng như vậy chuyện này, cái này đảo như là ta cố ý vì giết hắn hồi kinh. Chương 511 các nơi phiên vương nhập kinh. Hoắc Nghiên bưng trà đến sân ngoài, loại này thời điểm các ngươi huynh đệ tốt nhất tỉ tỉ hiểm, thiếu gia phủ, thiếu sinh sự. Ngươi liền biết nói ta, ngươi như thế nào không nói lão lục? Ngươi cảm thấy lão lục như là sẽ sinh sự người sao? Hoàng thượng làm ta đem chuyện này áp xuống tới, hiện giờ phiên vương lập tức muốn vào kinh, cần thiết lâm thời tuyển ra một vị có thể thế thân thẩm quân người. Hoắc Nghiên cầm thẩm Quỳnh hồ sơ đã nhìn một ngày, ta thật sự nhìn không ra cái gì đặc biệt, vị này thẩm đại nhân trừ bỏ tước phụ so ngươi nhiều điểm, phong cách hành sự cùng ngươi quả thực giống nhau. Thẩm Quỳnh tính tình không hảo là có tiếng, ngày thường nói chuyện cũng thường xuyên sẽ đắc tội với người mà không tự biết, nhưng này đều không đến mức làm người muốn tiêu diệt hắn khẩu a. Ngươi có chọn người thích hợp thế thân thẩm đại nhân sao? Có. 7 ngày sau, Phiên Vương vào kinh. Vân Nam Vương trước một bước tới rồi kinh thành, đi trong cung đình an liền trở về vương phủ. Cách thiên đây, Bắc hai Mã Phiên Vương cũng đều vào kinh. Hoàng thượng mở tiệc, vi ứng các nơi phiên vương nhập kinh, triệu tập chúng hoàng tử huệ ra quyến vào cung. Tới còn có nhị phẩm trở lên quan to. Khi cách nửa năm, lần này nhìn thấy Tộc Lệ Thư cảm thấy cả người đều ra bọc xương giống nhau, hai con mắt ố thành, như là hồi lâu cũng chưa nghỉ ngơi qua. Hắn như thế nào biến thành như vậy? Hoắc Nghiên nhỏ giọng hỏi. Cả ngày lo lắng cho mình có thể hay không bị điều tra, ngươi có thể ngủ an ổn sao? cung thật là đủ cha tấn hắn, ngươi tính toán khi nào làm hắn? Hắn là triều đình trọng thần, trước mắt còn không thể động hắn. Hoàng thượng nhìn mắt mục nhiễm chân bên này, nâng chén nói: "Hôm nay mở tiệc, vì sở, Giang, tần ba vị ái khanh đón gió tây trận, chẳng phải hảo hảo cùng các ngươi uống thượng một ly?" Tân Dụ đứng dậy, hẳn là lão thần kính bệ hạ này ly rượu, nhiều năm qua chỉ có thể ở trong phủ yên lặng cầu nguyện hoàng thượng thánh thể an khang, hôm nay rốt cuộc có thể giáp mặt nói thượng một câu, cung chúc ta triều bệ hạ, phúc thọ thiên tệ. Vạn thọ vô cương. Hoắc Nghiên cười cười, hắn như thế nào như vậy sẽ vượt mong ngựa. Nay chỉ cáo giả nhưng không đơn giản, ngươi thả hãy chờ xem. Sở Duy Quân cũng đứng dậy, thần cung cung chúc bệ hạ thánh thể an khang, hưng phúc tế thiên. Giang Thế Thành vừa muốn đứng dậy, liền nghe Tần Dụ nói, huynh trưởng liền không cần đi, nghe nói ngài ở kinh thành ở hồi lâu, ngươi nếu là nói những lời này, hoàng thượng sợ là đã sớm nghe nhỉ đi. Hoắc Nghiên gật gật đầu, giọng mở không bình thường. Mục Nhiễm chăn nhỏ giọng nói: Năm đó phương Bắc phản loạn, ba cái tiểu quốc liên hợp muốn đánh ta đại dự, vị này Tần Vương gia lại loi một mình, vượt biên đàm phán, suốt 7 ngày thời gian, khẩu chiến đan nho, nhất cử bình định rồi tam quốc chi loạn. Lợi hại như vậy, ta cũng không thích gã quân định hoắc người, nhưng vị này Tần Vương gia lại là ta từ nhỏ đến lớn mục tiêu, có dũng có mưu, còn có đảm lược cùng trung thành. Hoắc Nghiên gật gật đầu, so với Vân Nam Vương thẳng thắn, Mộc Nhiễm chăn tản nhẫn lực, vị này Tần Vương gia xác thật lợi hại. Năng lực hẳn là không ở bọn họ dưới. Buổi nói chuyện nói mặt rồng đại duyệt, hoàng thượng nâng chén, chư vị ái khanh đều là trấn phụ tá đắc lực, một cái đều không thể thiếu, chấm uống lên các ngươi kính nể ly rượu. Có cái này tần dự ở đây, mà khác hai vị phiên vương, một cái không tốt lời nói, một cái tuổi quá tiểu, hai cái đều bị áp nói không ra lời. Nhiều năm trước ta cùng với tần vương ra gặp được quá một lần, khi đó ta xuất binh trợ Vân Nam phá địch, hắn từng hiến kế với ta, còn lưu lại một câu, ta đến nay đều nhớ rõ. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Chiến trưởng phía trên, Mạc Nghiệm nhân tử, trong triều đình, Mạc Luận phụ tử. Hoắc Nghiên không cấm nhìn nhiều hai mắt cái này tần vô gia, quả thật là cái lợi hại nhân vật, khi đó ngươi mới mười mấy tuổi hắn liền nhìn ra ngươi ngày sau phải đi lộ. Mục Nghiễm chăn gật đầu, nếu năm đó ta có thể tìm hiểu ra hắn trong lời nói ý tứ, liền sẽ không có sau lại như vậy nhiều chuyện. Tần Dụ vừa lúc nhìn về phía bên này, giơ chén rượu hướng Mục Nghiễm chăn cười cười. Mục Nghiễm chăn giơ lên chén rượu đáp lễ. Hoang Nghiên nhìn bọn họ ánh mắt giao thoa, cho đến ngày này, nàng lần đầu tiên ở mục nhiễm chân trong ánh mắt nhìn ra cùng loại sùng bái biểu tình, hắn đích xác nhất không thích gia dư nịnh hót người. Nhưng vị này Trần Vương gia nói chuyện liền không giống nhau, liền tính ngươi biết hắn là ở nịnh hót, nhưng lại một chút đều không cảm thấy phiền chán, thậm chí thập phần thảo hỉ. Rượu quá bá tuần, đồ ăn quá ngũ vị, hoàng thượng cũng mệt mỏi, chúng đại thần cũng không dám tạp uống lên. Hoàng hậu đi về coi tiên không đầy đầy năm, trong cung mở tiệc không tiện quá mức phô trương. Hôm nay liền đến đây là ngăn, chúng ái khanh đều tan đi. Thân chờ cáo lui. Nhi thần cáo lui. Gia cung trên đường mục nhiễm chăn cố ý đuổi theo tần dự, gặp qua tần vương gia. Điện hạ đa lễ, lão thần nhưng chịu không dậy nổi. Bổn vương xe giá liền ở bên ngoài, nếu là tiện đường, liền cùng nhau đi thôi. Tần dự xua xua tay, cười nói, lão thần hẹn vài vị kinh thành bạn cũ ở ngoài cung một tự, điện hạ mời trở về đi. Lão già này rõ ràng là cố tình thị hiềm. Hoắc Nghiên vừa muốn nói chuyện bị Mục Nghiễm chặn ngăn lại, vương gia đi thong thả, nơi này tùy thời hoàng thành dưới chân, nhưng ban đêm cũng không an bình, ngài tiểu tâm chút. Đa Tạ Điện Hạ nhắc nhở, không an bình sự lao thần tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Mục Nghiễm chăn cười, là tiểu vương nói lỡ, gặp lại. Điện hạ cũng chậm một chút đi, rốt cuộc nơi này không lớn an bình. Hoắc Nghiên cắn răng, lên xe ngựa nổi giận nói, lao đông tây, nói chuyện âm dương quái khí, không biết tốt xấu. Phu nhân không hiểu, đây là Thỉnh vương gia ở nhắc nhở ta. Hoàng thượng cố ý thuyết minh việc này không thể lộ ra, ta lại suýt nữa nói đi ra ngoài. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, ngươi như thế nào sẽ là như vậy không đúng mực người, bất quá là vì thử một chút hắn tưởng chạm bên kia mà thôi." Mục Nhiễm châm cười, "Phu nhân bình thường như vậy thông minh, hôm nay việc này như thế nào thế, nhưng xem không rõ, này rõ ràng là người ta viện cớ." Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Chuyện này ngươi cùng Ninh Vương thành mọi người tiêu điểm, ngươi tưởng thử thử hắn thiên hướng ai, cho nên hắn cự tuyệt ngươi." chính là không nghĩ đứng ở ngươi bên này. Không hoàn toàn là, hắn cũng sẽ không đứng ở tỉnh Nam bên kia. Trung lập. Nói loại này lời nói người chúng ta thấy được còn thiếu sao? Trước có bảng triều sau có tục lệ thư, cái nào chân chính làm được? Cho dù hắn đứng ở tỉnh Nam bên kia lại như thế nào, có thể làm người như vậy đối thủ, quả thật chuyện may mắn. Hắn nếu có thể tỉnh Nam lên làm hoàng đế đâu? Nếu có hắn phụ tá, kết quả này cũng không tồi. Hoắc Nghiên lại lắc đầu, lời nói không thể nói như vậy. Tĩnh Nam mưu tâm ngôi vị hoàng đế, đã trốn rồi 1 năm, ngươi làm như vậy không phải tương đương đem hắn vô cớ kéo vào tới sao? Thần quân sẽ ra chuyện, Tĩnh Nam có thể thoát được thoát sao? Hoắc Nghiên gật gật đầu, kia đảo cũng là. Hiện tại đều hoài nghi là Mục Tĩnh Nam giết người, bất quá như thế còn hảo, bọn họ ít nhất còn có chu toàn đường sống, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là chuyện này sẽ bên sinh chi tiết. Hiện giờ này kinh thành nhưng náo nhiệt, các đạo nhân mã đều tụ tập tại đây. Mơ hồ cảm thấy có một hồi sắp khai hỏa chiến dịch. Chiến tranh tiến đến phía trước, khó nhất ngao chờ quá lập tức đêm tối. Chương 512 thay đổi bất ngờ. Sớm như vậy đem ta xách lên tới, ngươi là muốn làm gì? Ta là cái thai phụ hay? Hoắc Nghiên đại buổi sáng bị đánh lên tới, rơi dương khí không phải giống nhau trọng, ta liền nói các ngươi cổ nhân cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian quá không khỏe mạnh, như thế nào có thể thức dậy sớm như vậy, bất lợi với tâm suất huyết não máu tuần hoàn. Lải nhải lao thái bà, nói xong không Mục nhiễm chăn thập phần vô ngữ nhìn nàng đỉnh đầu ổ ga đứng trên mặt đất, nói xong liền rửa mặt trải đầu thay quần áo, chúng ta muốn đi bái phòng một người. Hoác nghiên đánh áp, kéo trầm trọng đẹp bước, đi đến trước gương nhìn nhìn chính mình, ta má ơi. Mục nhiễm chăn đang ở sửa sang lại ý ghề quan, bị nàng này về sau dọa đai lưng đều rớt, bị chính mình dọa tới rồi đi, ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi bộ răng này, kinh hách trình độ càng ngày càng tăng. Ghét bỏ ta đúng không? Nào dám ghét bỏ, ái ngươi còn không kịp đâu. Ta xem ngươi chính là xem ta nhìn chán, chạy nhanh lại tiếp, miễn cho tổng đối với bà thím già ảnh hưởng ngươi thẩm mỹ." Mục Nhiễm chân giở khóc giở cười, bắt đem nàng kia lộn xộn đầu tóc, ngươi này hô to gọi nhỏ bộ dáng, ta xem cả đời đều sẽ không nghỉ." Hoắc Nghiên trừng mắt, "Ngươi còn nói ta hô to gọi nhỏ? Cho ngươi mất mặt đúng không?" Mục Nhiễm chan. Hắn vẫn là câm miệng đi. Ngươi như thế nào không nói lời nào, tưởng ta phiền có phải hay không? Như thế nào sẽ, nhà ta phu nhân chính là bầu trời tiên nữ." Như thế nào sẽ phiền, phu nhân phóng thí đều là hương. Hoắc Nghiên cũng biết chính mình tiến vào tính tình tăng trưởng, đại khái là bởi vì mang thai, hơn nữa lại vội, cảm xúc có chút không ổn định, liền không dám đang nói chuyện, để tránh thật sự xảo lên. Như thế nào không nói? Không nghĩ nói chuyện liền không nói lời nào, từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Mục Nhiễm chăn ở độ nghẹn lời, cười gượng hai tiếng, ha ha a, phu nhân nói cái gì đều đúng. Thần vương phủ. Dọc theo đường đi hô hấp sáng sớm mới mẹ không khí. Hoắc Nghiên tâm tình cũng đi theo hảo không ít, tới rồi Tần Vương phủ trên mặt cũng có tươi cười. Chúng ta tới này làm gì? Bái phòng Tần Vương gia. Giáo giả sẽ khởi sớm như vậy sao? Phu nhân Tiểu Tâm nói chuyện. Hoắc Nghiên bĩu môi, ta còn là thích Giang Vương gia. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, vào cửa không được nói nữa. Hoắc Nghiên cũng không phải ngày đầu tiên đi theo hắn bái phòng đại thần, lễ nghi tự nhiên là biết đến, cửa nói bất quá là vài câu mỉm cười nói, như thế nào sẽ nói cho người khác nghe. Chỉ bằng Mục Nhiễm Chân có thể như vậy sùng bái cái này Tần Vương gia, Hoắc Nghiên liền biết hắn nhất định không phải cái nhân vật đơn giản, nàng lại sao dám lỗ mãng. Vào phủ mới biết được bọn họ tới tụi hồ không phải thời điểm. Hoắc Nghiên nhíu mày, như thế nào sẽ tại đây nhìn đến tính nàng. Mục Nhiễm Chân vẫn chưa nói thêm cái gì, tiến lên xá một cái, Tiểu Vương gặp qua Tần Vương gia. Thiếp thân gặp qua bái kiến Tần Vương gia. Hoắc Nghiên ủy thân hành lễ, ta nhớ thương ngài tới rồi này kinh thành ăn trụ không quen liền sáng sớm mang theo thiếp thân tiến đến Vân An, ngài này phụ trọng còn yêu cầu thêm vào chút cái gì? Không chờ Tân Dụ mở miệng, Hoắc Nghiên liền xoay người chỉ chỉ cửa đại cái dương, cũng không biết ngài thiếu cái gì thiếu cái gì, vương gia liền mệnh ta đều chuẩn bị một ít đưa tới, ngài nhặt dùng được với sử. Tân Dụ nhướng mày nhìn Hoắc Nghiên, kia không dùng được nên làm xử lý ra sao a? Mọi người, Hoắc Nghiên cười, bình tĩnh thong dong, sớm đã không giống từ trước hoàng loạn, ngài không dùng được tự nhiên là chúng ta lấy về đi. Nhà ta vương gia hành quân đánh giặc quá quán khổ nhật tử, luyến tiếc lãng phí một chút đồ vợ. Tân dự cười to, ngươi một ngụm một cái nhà ngươi vương gia nói, ý đi hãy lao phu xem, này đó đều là ngươi chủ ý đi. Mục nhiễm chăn đạm cười mở miệng, làm tần vương gia chê cười, những việc này ta xác thật làm không tới, đều là phu nhân một tay lo liệu. Theo sau quay đầu nhìn về phía hoác nghiên, phu nhân có điều không biết, ta cùng với tần vương gia quen biết mấy năm, hắn hiểu biết ta là người như thế nào. Hoác nghiên buông tay. Vậy cho là thần thiếp tự mình đa tỉnh, điểm này tiểu thông minh ở ngài trước mặt múa dịu qua mắt trợ, thần vương gia cũng không nên chê cười ta. Không sao, nếu luận quân thần hai vị hoàng tử đều ở ta phía trên, nhưng nếu luận bối phận, các ngươi hẳn là kêu ta một tiếng thúc thúc, lão phu ha có thể cùng ngươi này tiểu bối nữ hoa tử so đo. Đa tạ tần vương gia không trách cứ. Mục Tính Nam cố ý đi ở mặt sau, giữ chặt Hoắc Nghiên, nhỏ giọng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Hoắc Nghiên ở cánh tay hắn thượng kháp một chút, "Ngươi tới này có phải hay không tưởng mượn sức cáo giả?" "Nhi tửu, gia toán vuông a. La phụ hoàng đệ cho ta tới." "Hoàng thượng." Hoắc Nghiên cùng Mộc Nhiễm chăn trao đổi một chút ánh mắt, Mộc Nhiễm chăn lập tức minh bạch nàng là có ý tứ gì. Hai vị điện hạ đại giá quang lâm, lão thần thụ sủng như kinh. Tân vương gia không cần khách khí, tiểu vương chỉ là đến thăm ngài hay không ăn chủ quán, đây cũng là chúng ta làm tiểu bối nên làm. "Cáp ngươi tới sao?" Lão phu nơi này có Ninh Vương điện hạ mới vừa rồi đưa tới Ngọc Như Ý, tỉ lệ trăm năm khó gặp. Mộc Nhiễm Chân cùng Hoắc Nghiên nhìn nhau, chúng ta hôm nay nhưng thật ra tới. Tân Dự cởi bỏ vải đỏ, Hoắc Nghiên trong mắt đều mau trừng ra tới, này không phải để Lam Độ vật sao? Một đôi xanh biếc ngọc Như Ý. Mộc Nhiễm Chân trong mắt kinh ngạc giây lát lướt qua, thứ này nhìn hảo, chỉ tiếc buồn vương một giới vũ phu, thật sự không hiểu, nhìn không ra cái gì môn đạo. Hoắc Nghiên nhíu mày, ta ở. Mộc Nhiễm Chân lôi kéo nàng, Hoắc Nghiên quyết đoán sửa miệng: "Ta tại đây thế gian chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy Ngọc Như Ý, ngay cả thư thượng đều tìm không thấy." Tần Dụ cười cười: "Xác thật là thứ tốt, lão phu cần phải thu hảo, nếu như bị kia mấy cái ông bạn già thấy được, nhất định phải cùng ta đoạt đi, đặc biệt kia Giang Thế Thành quả thực chính là thủ phỉ đầu lĩnh." Mấy tiểu bối các có tâm tư, Tần Dụ chỉ nhìn, lại không nói cái gì, ai đều lễ đều nhận lấy. Cách Thiên, Cảnh Vương phủ cùng Linh Vương phủ đều nhận được Tần Vương phủ đáp lễ, lễ vật nặng nhẹ giống nhau. Không, có nửa phần lệch lạc, bất quá tần dự vẫn chưa đặt chân bất luận cái gì một vị hoàng tử phụ đệ. Nhưng thật ra Mục Tĩnh Nam ngồi không yên, đại buổi tối trộm chạy tới cảnh vương phủ. "Nhị ca ngươi nghe ta giải thích, thật sự không phải các ngươi tưởng như vậy." Hoắc Nghiên thở dài, "Chúng ta đều đã biết, kia đối như ý là để Lam đưa cho của hoàng thượng, hoàng thượng nhiên ngươi lấy ra tới tặng lễ, không tính quá mức quý trọng phù hợp thân phận của ngươi, nhưng cũng có thể có vẻ ra ngươi đối tần vương gia coi trọng." "Ngươi như thế nào biết?" Ngươi còn tưởng rằng ai đều giống ngươi ngu như vậy sao? Hoắc Nghiên lắc đầu, ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài như thế nào truyền chúng ta. Nói như thế nào? Mộc Nhiễm chần chừ giọng nói, truyền là ta giết Thẩm Quỳnh, mục đích chính là giá họa cho ngươi. Trước mắt kinh thành hoàng tử tính lên, Thẩm Quỳnh đã chết đối mục tính nam chỗ tốt lớn nhất, cũng khó trách người khác sẽ như vậy tưởng. Lần này đem chúng ta hai cái đều bộ đi vào, ngươi nói này sẽ là ai thủ đoạn? Mộc Nhiễm chần lắc đầu, không biết, biết cũng không dám tin tưởng tin tưởng cũng không thể nói. Mục Tính Nam đỡ chán, nói như vậy tương đương trực tiếp nói cho hắn là hoàng thượng. Chương 513 cho thời gian. Vân Nam vương phủ. Thái tử cùng Ngũ Vương sự vừa qua khỏi đi một năm thời gian, nay kinh thành liền lại nổi lên bọn sóng, trước mắt có thể định được này cổ loạn lưu ổn định đại dự rằng sơn sợ là chỉ có mục nhiễm tràn. Tân dự nói, lúc trước là hắn lấy bản thân chi lực, không màng triều đình trên dưới phản đối cùng kia sóc Hà tu hảo, sợ là biên cảnh thành trì sớm đã phá. Giang Thế Thành giơ lên chén rượu, ta nghe nói nay cái sáng sớm Ninh Vương đi ngươi trong phủ. Tân Dự cũng bưng lên chén rượu, hai người đối ẩm. Ninh Vương từ nhỏ đi theo Cảnh Vương bên người, tuy nói tuổi không sai biệt lắm, lại đều có năng lực chấp chưởng binh quyền, nhưng nếu muốn bản về khởi trị quốc, hắn xa không kịp Cảnh Vương. Hoàng thượng làm Ninh Vương đi ngươi trong phủ bái phỏng, ra sao dụng ý ngươi nhưng biết được. Sao lại không biết? Thánh thượng đây là cố ý muốn ủy quyền cấp Ninh Vương. Giang Thế Thành lắc đầu, lấy ta đối Ninh Vương hiểu biết cho dù hoàng thượng ủy quyền, Ninh Vương cũng tuyệt không khả năng đối cảnh vương đối lập. Tân tự cười, không được đến quá đồ vật, ai cũng không biết là cái gì tư vị, quyền lợi thứ này nếu chạm vào, liền rốt cuộc vô pháp xá đi, huynh đệ phản bội bực này sự, chúng ta tuổi trẻ thời điểm thấy được thiếu sao? Nếu hoàng thượng khăng khăng duy trì Ninh Vương, ngươi chạm bên kia. Một đời vua một đời thần, hoàng thượng đã tuổi già, cái này địa vị cao cũng làm không được mấy năm, về sau này thiên hạ nhất định nếu là cảnh vương cùng Ninh Vương trong đó một cái. Bọn họ này đó phiên vương đều phải sớm làm chuẩn bị. Đất phiên cùng hoàng thành quan hệ vi diệu, cho dù dựa vào lại là kiêng kỵ, vạn nhất này một bước đạp sai rồi, tân hoàng đăng, cơ chuyện thứ nhất chính là lấy các nơi phiên vương khai đạo. Ta không bằng giang huynh như vậy thông minh, có thể làm ngoại giới đều chuyển cho ngươi trạng cảnh vương, kỳ thật lại là trung lập lập trưởng, về sau mặc kệ là phương nào thắng này thiên hạ, đều cùng ngươi vô can hệ. Giang Thế thành cười, ta cũng cùng hiền đệ bất đồng, vi huynh ta không có chí lớn chỉ nghĩ thủ Vân Nam an bình, này chiều cục phân tranh ta không hiểu, cũng không nghĩ thăm dự, hiện đại tác bất động, ngươi chí hướng rộng lớn như thiên nga ở tiền, kỳ thật ta chờ chim yến tức có thể so sánh. Tân Dự cười to, Giang huynh chớ có rêu cợt vì đệ, hoàng thượng một giấy chiếu thư mệnh ta nhập kinh, bực này sự kỳ thật ta có thể trốn quá khứ, ta chợt đều tuổi này, nếu là có thể, ai lại không nghĩ con cháu vòng đầu gối hưởng thiên luân chi nhạc đâu. Bọn họ đều là thân bất do kỷ Ngay cả Tân Dụ như vậy, người khác trong mắt đủ để khống chế toàn cục, người thông minh đều thân bất do kỷ, huống chi người khác đâu. Giang Thế Thành tự cho là chính mình thủ đến một thân thanh chính liền không có thế tụ phân tranh, nhưng từ hắn nhập kinh bắt đầu, hoàng thượng phải vì quận chúa chọn rể kia một ngày, một trận loạn lưu, hắn liền đã hãm sâu trong đó. Vương gia, quận chúa đã trở lại. Thành Ngọc sao? Tân Dụ đứng dậy, mau làm nàng lại đây, có chút năm đầu không gặp chứ, ngày ấy ở hoàng cung cũng không thấy cẩn thận. Kinh Hồng thoáng nhìn Quả thực cực kỳ giống Tẩu Tẩu tuổi trẻ khi bộ dáng. Giang Thế thành mặt già đỏ lên, tiểu nữ sinh tùy mẫu thân. Thay Ngọc gặp qua tần thúc thúc. Tần Dụ từ trên xuống dưới đánh giá sau một lúc lâu, vừa lòng gật gật đầu, nhiều năm như vậy không gặp, đều trở mã thành đại cô nương, ngươi so mẫu thân ngươi xinh xinh đẹp, cũng so ngươi phụ vương thông minh. Đa tại thúc thúc khích lệ, đều là phụ vương dạy dỗ hảo. Tần Dụ cười cười, không ngừng gật đầu, ta nếu là cũng có ngựa như vậy cái ngoan ngoãn hiểu chuyện quên nữ. Ta nhưng luyến tiếc làm ngươi gả đến này kinh thành tới, rời nhà xa như vậy, hồi cái nhà mẹ đẻ đều không dễ dàng." Phụ Vương nói ta cùng với Lục Điện Hạ thành hôn lúc sau liền có thể sẽ Vân Nam. Tân Dụ nhướng mày, "Hoàng thượng hạ chỉ." Giang Thế Thành lắc đầu, "Còn chưa hạ chỉ, nhưng Thành Ngọc là Vân Nam duy nhất thiếu chủ, định không thể làm nàng lâu cư kinh thành." Tân Dụ thân sắc phức tạp nhìn Giang Thế Thành cha con. Rời đi Vân Nam Vương phủ thời điểm đã đêm dài. Tân Dụ cùng Giang Thế Thành ở cửa bãi biệt. Hôm nay nương bái phòng bạn cũ chi danh mới có thể có thể tới ngươi trong phủ một tụ, về sau sợ là không thể thường tới, vì đệ có nói mấy câu muốn dặn dò Giang huynh. Hiền đệ thỉnh giảng. Người ta đều này đem số tuổi, nay thiên hạ sớm hay muộn là bọn nhỏ, kinh thành thế cục phân loạn, không thích hợp thành ngọc như vậy hài tử, không bằng làm nàng sớm chút trở về, cùng Lục hoàng tử thành hôn việc, ta xem vẫn là bản bạc kỵ hơn đi. Giang Thế Thành hơi hơi nhíu mày, Hiền đệ chỉ giáo cho. Ngươi chính là nhìn ra cái gì? Tần Dụ đôi tay sau tiến trong tay áo, than khổ tử, "Giang huynh nếu có thể tin được ta, liền ứng ta nói làm đi." Giang Thế Thành nhìn theo Tần Dụ rời đi, âm thầm suy nghĩ hai câu này lời nói ý nghĩa, nhưng trước sau cũng không có thể nghĩ đến thông vì sao phải làm như vậy. Một năm lúc sau hoàng hậu hiếu kỳ đã qua, hôn sự này liền muốn xuống tay chuẩn bị, lúc này kêu hắn như thế nào có thể cùng hoàng thượng khai được khẩu nói không đồng ý, lại kêu hắn như thế nào có thể đối mặt Thành Ngọc cùng Mộc Vân Phi này hai cái tiểu bối đâu. Hoàng cung Phu hoàng, Nhi thần phương hướng ngài chào từ biệt, ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành sẽ hồ quốc. Vừa trở về, lại phải đi. Mục Tính Nam gật đầu, Sóc Hà gửi thư nói muốn niệm đề lang cùng hài tử, làm chúng ta sớm chút trở về. Hoàng thượng thở dài, Hoàng Nhi hiện giờ liền tìm cái giống dạng lý do lừa chấm đều không muốn sao. Nhi thần không dám, cũng tuyệt không nảy tâm, ngài cũng biết Sóc Hà đế vô con nối dõi, cho nên thập phần coi trọng đề lang đứa nhỏ này. Ngươi mới vừa một hồi kinh thành khiến cho ngươi đối mặt như vậy cục diện rối rắm, phụ hoàng trong lòng thậm chí ấy nãy, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi chấm đều nghe nói, ngươi nếu khăng khăng phải đi, kia liền đi thôi. Tại phụ hoàng thành toàn. Chứ không cần phải gấp gáp ta, làm ngươi đi, nhưng không làm ngươi hiện tại đi. Hoàng thượng trầm giọng nói, các nơi phiên vương nhập kinh, thế tất hội đàm đến lập chữ việc, chờ chuyện này hiểu rõ, ngươi lại đi không được. Mục Tính Nam nước mắt nhìn phía hoàng thượng, phụ hoàng đã quyết định là bọn họ bước này phụ hoàng làm quyết định, chấm đã không còn nữa năm đó, thân thể một ngày không bằng một ngày, nếu là ở không lập chữ, chỉ sợ sẽ đưa tới đất phiên phản loạn. Mục Tĩnh Nam vừa muốn mở miệng, tưởng nói Mục Nghiễm chân càng thích hợp làm thái tử, hoàng thượng lại trước một bước mở miệng, ngươi trở về đi, mấy ngày nay nhiều đi vài vị thúc bá trong phủ ngồi ngồi. La, nhi thần cáo lui. Hoàng thượng rốt cuộc là hoàng thượng, không phải tất cả mọi người có thể đoán được ra hắn trong lòng suy nghĩ. Cảnh Vương phủ Thịnh Nam hảo chút thời gian không có tới, Đề Lam cũng không tới. Mục Nhiễm chăn gật đầu, đã nhiều ngày ở Lâm Triều, thấy ta cũng không nói mấy câu nói. Hoa Nghiên sửa sang lại bên ngoài lộn trở lại tới Hoa Mai cảnh, chọn cái đẹp cái trai trang lên, bay ở thư phòng. Đùa nghịch nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi thích hợp vị trí, vừa lòng vô vô tay, thứ tốt vẫn là muốn bay ở chính xác vị trí mới có thể thể hiện ra nó giá trị tới. Phu nhân ánh mắt luôn luôn hảo, Nhưng ta như thế nào cảm thấy tiến vào kinh thành có chút đồ vật bãi ở chướng mắt vị trí thượng đâu." Mục Nhiễm chăn cười, "Phu nhân là tưởng tu tu độ cắt, vẫn là tưởng trực tiếp chết." Hoắc Nghiên lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, "Chúng ta sợ là đã chết bất động. Đã nhiều ngày Tĩnh Nam đầu tiên là đi tần vương phủ, lại đi Sở vương phủ, nay cái nghe nói lại đi theo Vân phi cùng đi Vân Nam vương phủ, hiện tại cũng chưa ra tới đâu." Mục Nhiễm chăn gật đầu, "Phu hoàng đây là khăng khăng muốn cho lão thất cho ta nan cam." Chương 514 thứ Ta hiện tại cũng xem không hiểu mục tinh nam, không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Một bên cùng chúng ta nói vô tâm ngôi vị hoàng đế, một bên lại dựa theo hoàng thượng an bài đi mượn sức vài vị vương gia. Mười ngày thời gian, hộ bộ thượng thư án tử đã bị phiên lên, lời đồn đãi chia làm hai phái. Một bên nói ninh vương giết người này, mục đích là vì này đoạn cảnh vương cánh chim. Bên kia nói cảnh vương giết người này, cô ý thả ra tin tức nói là ninh vương giết, ý muốn giá hoạn. Sự tình náo thành như vậy, liên tính là tưởng giấu cũng giấu không được. Hoắc Nghiên lo lắng nói, "Mục Nhiễm chăm nhìn về phía cửa, chúng ta chờ đến người đã tới rồi." Phu thê hai người ra cửa nghênh đón. Tiểu Vương gặp qua Tần Vương gia, Thiếp thân gặp qua Tần Vương gia. Tần Dụ gật gật đầu, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn khi cái kia biểu tình, giống như chuyện gì ở trong mắt hắn đều không tính sự giống nhau, luôn là cười nhìn bọn họ. Nối đường, mắt thấy liền phải ăn Tết, Cảnh Vương điện hạ còn không chuẩn bị động thủ sao? Tần Vương gia tùy nhãn, tự nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Tiểu Vương cho rằng cùng với chờ người khác động thủ trước, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Hiện giờ hắn sớm đã không giống lúc trước, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn là chính là chủ động xuất kích này một phương, vô luận đối thủ là ai, đều đã lại không thể thương hắn mảy may. Trước mắt duy nhất làm hắn sầu lo rối rắm chính là Mục Tinh Nam. Tân dự cười, người làm đại sự, đệ nhất không thể nhi nữ tình trường, đệ nhị không thể do dự không quyết đoán, nào mặc cho đế vương không phải đạp lân lân bạch cốt đi lên địa vị tao. Thần Vương gia cho rằng ta muốn như thế nào làm. Rất láo thất. Ninh Vương cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lão phu tự nhiên minh bạch hắn ở ngươi trong lòng địa vị, nhưng này hoàng tiều lộ, ngươi nếu phải đi, hắn là không thể không trừ một cái chướng ngại. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, xem ra Thần Vương gia cùng ta suy nghĩ đều không phải là một sự kiện, Tính Nam cùng ta cùng lớn lên, ta vô luận như thế nào cũng không thể đối hắn động thủ, nếu Vương gia khăng khăng nói như vậy, xin thứ cho tiểu vương không thể gật bừa, ngài mời trở về đi. Tần Dụ cũng đứng dậy, còn cái lễ, hảo cái có tình có nghĩa cảnh vương điện hạ, chỉ là không biết ngươi này một khang nhật huyết, phó thác người hay không cũng cùng ngươi giống nhau, ta Tần vương phủ đại môn đều mau bị đạp vỡ, điện hạ sẽ không không biết. Vô luận là ngươi vẫn là Ninh vương, các ngươi trong tay về điểm này quyền lợi ở đâu địa vị cao phía trên người trong mắt, đều không tính cái gì, nếu không có như thế, kinh thành lại như thế nào truyền ra ngươi cùng Ninh vương phản bội tin tức tới? Nay tin tức đối ai có lợi, đối ai bất lợi? Nói vậy ngươi như vậy thông tuệ đầu góc cũng là minh bạch, hoàng thượng tưởng phụ ta ai, ngươi cũng là rõ ràng, nếu ngươi vẫn luôn như vậy do dự không quyết đoán. Tân Dự thật mạnh thở dài, lão phu vì đầy đất phiên vương, nhưng hôm nay đã ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ nghĩ tìm nhưng dự vào tương lai quân chủ, lão phu áp thượng thân ra cái mạng, điện hạ lại muốn đánh cuộc một keo các ngươi huynh đệ tình. Nếu hôm nay ta dựa theo ngài nói làm, ngày sau ta làm này thiên hạ chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ ta sẽ dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó ngươi sao? Ngươi có tỉnh có nghĩa, ngươi kia cái gọi là huynh đệ lại cả ngày đi ta trong phủ làm khách, vậy ngươi sẽ không sợ hắn đăng cơ lúc sau đối phó ngươi sao? Mộc Nhiễm chăn ngửa mặt lên trời cười to, Tiểu Vương kính ngưỡng Tần Vương gia độc thân nhập quân địch trận doanh gan dạ sáng suốt, cũng bội phục ngài ở đại điện phía trên khẩu chiến đàn nho hợp thức, nhưng Tiểu Vương trăm triệu không thể tưởng được ngài lại là như vậy âm hiểm xảo trá người. Hôm nay ta đối ta huynh đệ đồng thủ, ta đây cùng Mộc Đức Phỉ có cái gì bất đồng? Mộc Nhiễm chăn xoay người, gan từng chữ một nói: Trước có thái tử, sau có ngũ vương, bọn họ cái nào không phải vì quyền lợi tranh đoạt mà huynh đệ phản bội, bọn họ chỉ là vì kia đem lòng ỉ, không thể tưởng được ta ở tần vương gia trong lòng cũng là như vậy không có cách cục người. Ngươi có cách cục, ngươi có khí khái, nhưng nếu là hôm nay ngươi này một bước đi nhầm, ngày sau ngươi những cái đó lý tưởng cùng khát vọng như thế nào có thể có thể thi triển. Mục Nhiễm chăn đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn Tần Dụ, ta lý tưởng là bá cái an bình, đất phiên thái bình. Chí nghiêm triều dã trên dưới hủy bại chi khí, nhưng nếu vì cái gọi là lý tưởng khát vọng liền sát huynh thí đệ, có vi ta sơ trùng, tiểu vương làm không được, cũng không muốn làm. Người tới. Mục Nghiễm chăn hét lớn, "Tiễn khách." Gã sai vật thật xa liền nghe thấy nội đường khắc khẩu thanh, nhà bọn họ Vương gia liền lớn tiếng nói chuyện đều không có quá, hôm nay đây là chuyện gì thế nhưng chọc đến Vương gia như vậy bực bội. Tần Dụ lùi ra phía sau hai bước, dōng nhiên cười lớn một tiếng, "Ha ha ha." Mục Nghiễm chăn nhíu mày, Xoay người liền thấy Tần Dự bùng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, "Tần Dự, nguyện lấy ta phương Bắc vạn giặm màu vàng đất ma thể, cuộc đời này cam vị cảnh vương điện hạ như thiên lôi sideo đánh đó." Ngươi Mục Nhiễm chăn khiếp sợ sau một lúc lâu, nói không nên lời một câu tới. Hoắc Nghiên vào nhà, vung trong tay khay trà, "Vương gia mau mau xin đứng lên." Mục Hoắc Nghiên xoay người liền thấy Mục Nhiễm chăn còn đứng tại chỗ, cứng quàng thân thể, tựa hồ còn không có từ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại. Hoắc Nghiên tiến lên ở cánh tay hắn thượng khác một chút, Vương gia chờ ngươi nói chuyện đâu? A. Mục Nhiễm chăn ngơ ngác xoay người, thần vương gia mới vừa rời đây là. Tần dự cười, thiên hạ này yêu cầu chính là một vị minh quân, như thế nào danh quân? Đó là ngươi như vậy. Hoắc Nghiên âm thầm kinh hỉ, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, mới vừa rồi nàng ở trong sân đứng đã nửa ngày, nghe thấy được bọn họ đối thoại. Thập phân tò mò, cái này là Mục Nhiễm chăn sủng bái này nhiều năm như vậy Tần vương gia, như thế nào lại là loại người này, động một chút nói đến rất trọc. Dường như người khác mệnh đều không phải bệnh giống nhau. Nàng cũng lý giải vì sao mục nhiễm chân sẽ như vậy sinh khí, dù sao cũng là chính mình sùng bái nhiều năm như vậy thần tượng, đột nhiên nhân tiết sụp đổ, ai đều chịu không nổi. Hiện giờ trong triều quá nhiều người cất giấu chính mình chân thật bộ mặt cùng ta chờ kết dao, lão phu tuổi già, thứ không được kia mặt nạ sau lưng mặt bộ dáng gì, cho nên dùng kế thử, thỉnh điện hạ thứ tội. Tân Dự đứng dậy nhận lỗi. Mục Nhiễm chân vội vàng cúi người nâng dậy, không cần Tiểu Vương tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng là kinh nghiệm xa trường há tử, tâm nhãn còn không đến mức nhỏ thành như vậy. Thấy bọn họ hiểu Lâm Giải Khai, Hoắc Nghiên cũng rốt cuộc yên tâm, cho bọn hắn điền hảo trả, liền làm lễ chuẩn bị lui ra. Vương phi chấm đã, ngồi xuống nghe một chút đi." Tân Dụ nói, tuy nói nữ tử không hứng tham dự đường thượng việc, nhưng nghe nghe ngươi từng cùng nhà ngươi Vương gia cùng thượng chiến trường, nói vậy cũng có chút bản lĩnh. Lao phu cả gan, muốn nghe xem Vương phi đối chuyện này làm gì cảm tưởng." Hoắc Nghiên Đảo có chút ngượng ngùng, Tân Vương gia quá khen, thiếp thân đều là nghe nhà ta Vương gia phân phó làm việc, khác đảo cũng làm không tốt, tại đây trong phủ tẩy giặt quần áo, làm cơm miễn cưỡng có thể. Lại là như thế. Tân Dụ trêu ghẹo nói, kia vì sao trên phố đều truyền cảnh Vương sợ vợ? Nếu không có tàn nhẫn nhân vật, như thế nào đánh bại được cảnh Vương bực này nhân vật đâu? Mục Nghiễm chăn làm như thập phần hưởng thụ sự sợ vợ cảm giác, cười nói, Tân Vương gia có điều không biết, nhà ta trung vị này Vương phi chính là ở kinh thành phụ nhân trung có tiếng. Không dối gạt ngài nói, tiểu vương sắc thật có chút sợ hãi. Chương 515 huynh đệ phản bội. Hoa Nghiên mặt đỏ không thành bộ dáng, nhỏ giọng nói, ngươi nói như vậy ta về sau hảo muốn hay không gặp người lạ. La buồn vương sai, Thẩm vương phi chớ nên trách tội. Hoa Nghiên lại tới chiêu này, đều nói như vậy, thiếp thân nếu là ở cự truyện, đảo có vẻ không biết điều, ta đây liền cả gan ngồi xuống nghe một chút, cũng học học đạo trị quốc, về sau phương tiện ở trong phủ quản lý hảo hạ nhân. Mấy người nhìn nhõng cười. Hoắc Nghiên vì bọn họ thêm trà, lúc sau liền ngồi ở mục nhĩm chăn bên cạnh, nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe bọn họ liêu ra quốc, liêu chính trị, thay đổi bất ngờ, tất cả hóa thành trò cười. Ninh Vương phủ, rốt cuộc không cần lại đi các vương gia đại thần trong phủ bái phỏng, mục tính nam dường như giải thoát rồi giống nhau, mang theo để làm nói muốn ra cửa uống rượu nghe diễn. Chịu khổ cự tuyệt, đều truyền cho ngươi cùng ngươi nhị ca phần mọi, còn có tâm tình uống rượu. Yên tâm đi, nhị ca biết ta là người như thế nào, ta cũng tin tưởng ta nhị ca Chúng ta cùng nhau lớn lên." Đề Lam trừng hắn một cái, "Đều đến lúc này, mặc kệ các ngươi huynh đệ cảm tình hảo cũng hư, ngoại giới đều đã ở truyền các ngươi phản bội, nếu ngươi tiếp tục dựa theo hoàng thượng ý tứ đi làm, ngươi thật sự có thể bảo đảm nhị ca vẫn là cùng trước kia giống nhau tin tưởng ngươi?" "Phu hoàng cùng ta hứa hẹn, chỉ cần tiến đi phiên vương, khiến cho chúng ta hồi hộ quốc." Đề Lam hừ lạnh, "Hoàng thượng có phải hay không còn cùng ngươi nói cho ngươi đi bái phỏng phiên vương là vì ổn định bọn họ, làm cho bọn họ biết ngươi sẽ là lấy sau thái tử?" làm cho bọn họ đánh mất xem hưu phản ý niệm. Mục Tính Nam nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Trong cung sự hắn cũng không hồi phủ tới nói, Đề Lam là dị quốc công chúa, hắn không nghĩ làm nàng biết những việc này, đơn giản là không nghĩ nàng khó xử. Nhưng Đề Lam dù sao cũng là công chúa, từ dưới lớn lên ở hoàng thất bên trong, sớm chút năm hổ quốc hoàng thất đấu đến cũng thật hung, điểm này sự há có thể giấu đến quán nàng. Người tên gốc này, hoàng thượng đã sớm đã đem ngươi kéo gần lại trận này tranh đấu chúng tới. Cảnh Vương người đều cho rằng ngươi cố ý tranh quyền, về sau ngươi ở trong triều sẽ càng khó làm. Mục Tính Nam một hừ, ta khi nào để ý quá cái đó, cùng lắm thì ta tự cấp bọn họ tới một cái bế phủ không ra, chẳng lẽ bọn họ còn có lá gan tới sấm ta vương phủ? Ta tiểu vương gia, ngươi như thế nào như vậy thiên chân đâu? Đề Lam vô vụ hắn mặt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống năm đó giống nhau, nói không nên lời phủ liền có thể không ra phủ sao? Vì sao không thể? Mục Tính Nam một bộ thiên lão đại Hắn lão nhĩ tư thế, bổn vương chưa từng sợ quá lời đồn đãi, cũng chưa sợ qua bọn họ. Liên tính ngươi lúc ban đầu làm như vậy, còn không thể bảo đảm có thể hay không bị kéo gần này lốc xoáy chúng tới, huống chi là hiện tại, ngươi đã tham dự đoạt đích chi tranh. May mắn lục độ người sáng sớm đã bị ngươi nhị ca thay đổi, nếu không những người đó chắc chắn theo hướng gió đứng ở ngươi bên này, hiện giờ hoàng thượng chỉ có thể tự mình động thủ chu toàn, vì ngươi thắng được hiện giờ cục diện. Mục Tính Nam giữa mày nhíu lại, ngồi thẳng thân mình, Không có mới vừa rồi kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, cái gì cục diện? Đề Lam thở dài, hoàng thượng cho ngươi đi cùng vài vị phiên vương kích giao, cũng không phải muốn cho bọn họ đứng ở ngươi bên này, hoàng thượng là sẽ không làm phiên vương ở kinh thành lâu lắm, càng sẽ không làm cho bọn họ ở kinh thành cầm quyền thậm chí tham dự hoàng quyền chi tranh. Hoàng thượng chân chính mục đích là vì cấp những cái đó đại thần xem, ngươi đã cùng cảnh vương phân mộ, hơn nữa đã tham dự loạn đích. Cái gì? Ngươi kích động cái gì? Ngày mai Lâm Triều ngươi tìm một kiện cùng Cảnh Vương có quan hệ sự thượng đấu, liền biết ta nói có phải hay không thật sự." Đề Lam lắc lắc đầu, "Thật không biết ngươi người như vậy là như thế nào ở hoàng thất sống đến bây giờ." Mục Tĩnh Nam, "Ngày kế Lâm Triều." Mục Tĩnh Nam dựa theo Đề Lam nói đăng báo một sự kiện. Cảnh Vương huynh điều tra trước hộ bộ thượng thư thẩm quinh một án, ngoại giới hiện giờ truyền ồn ào huyên náo, đã tới rồi phiên Vương lốt hai, không biết Cảnh Vương huynh có tính toán gì không?" Mục Nhiễm chăn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nhìn Mục Tĩnh Nam. Hắn nói cái này làm gì? Không đợi mục nhiễm chân mở miệng, mặt sau đại thần nhưng thật ra thế hắn biện giải lên. Việc này phi cảnh vương điện hạ có thể tả hưu, thần quỳnh dù sao cũng là quyền cao chức trọng, đây là áp không được. Mặt sau đi theo vài vị đại thần đều là này bộ lý do thoái thác. Ngay sau đó, đứng ra cho rằng đại thần, này hắn dù sao cũng là cảnh vương điện hạ phụ trách, đã bị bạo ra tới, điện hạ vẫn là muốn sớm chút tưởng cái biện pháp giải quyết hảo. Thần tan thành, chuyện này nghi sớm không nên muộn. Nếu áp không được, liền chỉ có thể giải quyết. Con thỉnh cảnh vương điện hạ sớm làm quyết đoán. Mục Tĩnh Nam nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn kia vài vị nói chuyện đại thần, thật đúng là có chuyện như vậy. Hoàng thượng trên mặt hiện lên một tia ý cười, giây lát rồi biến mất. Hạ Chiêu, Mục Tĩnh Nam cố ý ở cửa cung tính toán chờ một chút Mục Nhiễm Chân, nhưng Mục Nhiễm Chân đi theo vài vị đại thần trực tiếp lướt qua hắn liền đi rồi. Liên cái ánh mắt cũng chưa bỏ được cho hắn, ai? Đây là làm sao vậy? Hồi phủ dọc theo đường đi, Mục Tính Nam đều tâm thần không yên, nhị ca sẽ không thật sự giống ngoại giới nói như vậy, phải đối phó hắn đi. Đề Lam nhìn ổ vũ cụp đôi vào cửa Mục Tính Nam, bất đắc dĩ cười cười, bị ta nói chúng rồi đi. Thượng một bên đi, không nghĩ cùng nói chuyện. Ta liền tính đoán chúng ngươi cũng không cần lớn như vậy hỏa khí đi, đây là làm sao vậy? Đề Lam ôm hài tử, qua đi sờ sờ đầu của hắn, ai khi dễ nhà của chúng ta tiểu vương gia. Ngươi nói nhị ca nghĩ như thế nào, hắn sẽ không thật sự cho rằng ta muốn cùng hắn tranh đi. Xảy ra chuyện gì? Mục Tính Nam đem ở cửa cung phát sinh sự nói cho Đề Lam, Đề Lam đạm đạm cười, nói ngươi ngốc ngươi còn ủy khuất, ở triều thượng các ngươi ngầm đại thần mới vừa khắc khẩu xong, nếu là ra cung liền thấy các ngươi anh em tốt, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Không nói đến cái này, hiện giờ ở trong triều nhị ca thế lực khủng lồ, liền ngươi kia hai người căn bản không phải đối thủ, nhị ca không cùng ngươi nói chuyện là vì làm ngươi thị hiểm, miễn cho về sau ở trong triều bị cô lập. Mục Tính Nam nháy mắt cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm Nhị ca? Trước đó vài ngày cũng chưa đi, hiện giờ này bất hòa cách nói đã truyền đi ra ngoài, hiện tại đi trừ bỏ chọc người nhàn thoại, còn có cái gì ý nghĩa sao? Đúng vậy." Mục Tính Nam gật gật đầu, "Kia làm sao bây giờ?" Tính Nam, đã lúc này, ngươi thật sự không nghĩ rửa theo ngươi phụ hoàng ý tứ, tiếp thu cái này thái tử chi vị sao? Đương nhiên không thể, đại trưởng phu một nếu ngàn cân, ta sớm đã hứa hẹn Nhị ca không cùng hắn tranh. Tuân nữa ta tự do tản mạc quán, làm ta mang binh đánh giặc còn hành, làm hoàng đế lão tử thật đúng là không có hứng thú. Đề Lam cười, như vậy không tiến đồ, trên đời này trừ bỏ ta sợ là cũng không ai chịu muốn ngươi. Nói vậy, nhớ năm đó bổn vương hướng trong thành vừa đứng, mê đảo muôn vàn thiếu nữ, toàn thành đại cô nương tiểu tước phụ đều ra tới xem náo nhiệt. Tĩnh Nam, bản công chúa liền thích ngươi cái này không biết trời cao đất dày bộ dáng. Đề Lam đem Hải tử cấp bá vũ, sai người nổi lên hồ trà đưa đến tiến tính. Hai vợ chồng ngồi ở phía trước cửa sổ, giơ xuống cờ phẩm trà, nói trong triều việc. Chương 516 Cửu Mục đã trở lại. Ngươi nếu tưởng tranh, ta có lẽ có chút biện pháp có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nếu muốn tránh để làm thở dài, trong tay hắc tử rơi xuống, chỉ có thể đánh cuộc một keo ngươi nhị ca có thể hay không vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ta nhị ca nhất định tin tưởng ta, điểm này không cần làm đánh cuộc. Lúc trước Cảnh Vương cũng này, đây vì hoàng thượng sẽ tin tưởng hắn, cho nên mang binh thượng vây khu vực săn bắn, kết quả ngươi cũng thấy rồi. Hoàng gia người, nhất vô tình. Nan các ca ca cũng là vì cái này, ngôi vị hoàng đế cuối cùng phản bội, ai với ai lại không phải thân huynh đệ đâu. Bọn họ cũng từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cuối cùng lại sụp đổ, thậm chí bởi vậy bỏ mạng. Ta đều không phải là không tin cảnh vương là người, cũng không tâm châm ngồi các ngươi huynh đệ quan hệ, nhưng chúng ta vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, vạn nhất có kia một ngày, các ngươi binh nhung tương kiến, chúng ta tổng phải có năng lực tự bảo vệ mình a. Mục Tính Nam nhìn bản cờ, ánh mắt hơi thâm. Suy nghĩ rơi xuống một tử. Đề Lam cười, làm cái gì muốn cho ta một bước? Ngươi rõ ràng có thể phá hỏng ta lộ. Mọi việc đều phải chờ chút tình cảm." Mục Tĩnh Nam cười nói. "Thị vệ vào cửa, bẩm báo vương gia, hôm qua tần vương gia đi cảnh vườn phủ, cả ngày lưu tại trong phủ, buổi tối mới rời đi." Đề Lam rơi xuống một tử, ngước mắt nhìn Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam giơ tay, ý bảo thị vệ đi ra ngoài. Một viên hắc tử vương vương đứng ở bàn cờ thượng, "Ngươi nói đúng." Dù sao cũng phải có tự bảo vệ mình năng lực. Đề Lam đem trong tay hắc tử thả lại đi, bàn cờ thượng duy nhất sinh lộ đã bị phá hỏng, nay bàn cờ đã không có tại hạ đi xuống tất yếu. Cảnh Vương phủ. Hoắc Nghiên nhìn trong viện hoa mai, nhớ tới năm trước thời điểm bọn họ cùng Mục Tĩnh Nam ở chỗ này cùng nhau ăn lẩu cảnh tượng, bất quá mới 1 năm thời gian, bọn họ thế nhưng biến thành cái dạng này. Hoàng thượng một tay thao tác toàn bộ chiếu cục, chúng ta hiện tại một bước khó đi. Hoàng thượng dám đi này một bước, chính là đoán chắc Mục Nhiễm Chân Tĩnh Tỉnh. Hắn là sẽ không đối mục tĩnh nam động thủ, cũng không dám thật sự mưu quyền đoạt vị, chỉ cần hắn còn sống một ngày, là có thể vì mục tĩnh nam phô bình con đường. Mục Nhiễm chăn cầm áo choàng nhẹ nhàng khoác ở Hoắc Nghiên trên người, từ sau lưng ôm chặt nàng, nắm lấy tay nàng, "Trở về đi, nơi này quá lạnh. Ta làm phòng bếp nấu ăn thần canh, mấy ngày nay ngươi đều nói không tốt, ban đêm luôn là nằm mơ, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều đừng nghĩ." Mục Nhiễm chăn thở dài, "Không nghĩ, tưởng cũng vô dụng." Ngày mai ta hẹn lễ bộ thượng thư qua phủ, thương nghị sang năm đầu xuân khoa cử việc. Hoắc Nghiên xoay người, này liền động thủ chỉnh đốn sao? Thừa dịp hoàng thượng tại vị, lời nói cũng hảo thuyết chút, nếu chờ đến hoàng hốt đăng cơ ở làm, nhất định trong triều thế cục không xong, lập tức thay đổi triều thần, sợ tân nhân khó có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên chỉ có thể hiện tại bắt đầu một chút một chút thanh vũng nước lục này, chờ đến thủy hoàn toàn thanh triệt, vô luận cuối cùng ai đăng cơ, cũng sẽ không so hiện tại kém. Hoắc Nghiên gật đầu, hảo ngươi tính toán từ nào bắt đầu. Ta chiều hiện giờ ngoại thích người cầm quyền chiếm đa số, bên thân làm quan giả càng là nhiều không kể xiết, tựa như thông trị lý trường thanh người như vậy dưới bầu trời này không chừng có bao nhiêu, chúng ta liền từ ngoại thích trá khởi. Loại này thời điểm, ngươi chọc bọn hắn, có thể tưởng tượng hào đứng lui. Mục nhiễm chăn lấp đầu, không cần đứng lui, bọn họ cho dù có gan tài trời, cũng không dám đụng đến ta. Hoác nghiên cười, nói chính là A. Hiện giờ ngay cả hoàng thượng đều đụng vào hắn không được. Người khác cho dù có thiên đại quyền lợi, cũng không thể lề hà hắn. Năm trước đem chuyện này định ra, qua năm đầu xuân khoa cử khảo thí lúc sau, này trong triều sợ sẽ là một cảnh tượng khác. Hoàng cung. Bệ hạ, nay cái là năm cũ, sớm chút dùng nữa đi, ngự thiện phòng làm. Không ăn. Hoàng thượng nhìn ngoài cửa sổ lạt tuyết, suy nghĩ trở lại năm trước lúc này. Hoàng hậu thân thủ làm ăn, sai người tới hỏi thăm hoàng thượng có đi hay không, nhưng là hoàng thượng đi tập quý phi trong cung, bỏ lỡ này đón năm cũ cơm. Chưa từng tưởng chấm lúc này ở đây bỏ lỡ, lại là bỏ lỡ hoàng hậu cuối cùng một lần cho chấm nấu cơm. Hoàng thượng Vũ Vũ Long bảo thượng nếp hỗn, đi xuống đài, đi hoàng hậu trong cung ngồi ngồi. Bệ hạ không thể. Tiểu thái giám ngăn lại, hoàng hậu nương nương đi về cõi tiên không đầy 1 năm, trong cung đen đuổi quá nặng, nô tài sợ có tổn hại bệ hạ long thể. Không sao, nay cái năm cũ, hoàng hậu không chuẩn tưởng trở về nhìn xem, nếu là không thấy được chấm, định là sẽ thất vọng, chấm không nghĩ lại làm nàng thất vọng rồi. Hoàng hậu tẩm cung, tất cả không ngừng vẫn là trước kia bộ dáng, một chút biến hóa đều không có, trong phòng sáng sủa sạch sẽ, mỗi ngày đều có người tới quét dước. Từ trước những cái đó hầu hạ hoàng hậu nha hoàn nô tài cũng đều sẽ thường xuyên đến xem. Sau lại hoàng thượng niệm ở bọn họ trung tâm phân thượng, liền chấp thuận bọn họ vẫn luôn thủ tại chỗ này. Gặp qua bệ hạ, tiểu nha hoàn khóc lóc quỳ lại, nô tỳ đi thông báo hoàng hậu nương nương. Vài tên tiểu tỳ nữ chạy vội đi vào, ở hoàng hậu linh vị trước quỳ xuống, nương nương Bệ hạ tới xem ngài. Năm trước lúc này ngài không chờ đến hoàng thượng, năm nay không cần chờ, bệ hạ tự mình lại đây. Hoàng thượng húc mắt từng đỏ, đi qua đi ngồi ở từ trước hắn thường xuyên ngồi vị trí, các ngươi đi xuống đi, chấm đơn độc cùng hoàng hậu đãi một hồi. Đúng vậy. Ti nữ thuối lui, toàn bộ trong cung chỉ còn hoàng thượng một người, lốc lốc nhìn hoàng hậu linh vị. Người cả đời làm lụng vất vả, lâu cư trong cung này, sớm chút năm còn có thể tại ngươi trong mắt nhìn ra huỷ quất, sau lại tuổi càng lúc càng lớn ngươi ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hậu cung phi tử tranh sủng, hoàng thất ngoại thích quấy phá, nào một sự kiện ngươi đều tận tâm tận lực vì chấm đại điểm, chưa từng ra quá một tia sai lầm, chấm đều nhớ kỹ đâu." Hoàng thượng đứng dậy, sờ sờ hoàng hậu linh vị, bất quá một khối bản tử, lại phảng phất người nọ liền ở trước mặt, hiện giờ ngươi tự do, muốn đi nào liền đi đâu, chỉ còn lại có ta một người." Hoàng thượng ôm hoàng hậu linh vị, ngồi dưới đất đệm hương bổ thượng, "Hoàng hậu a, chấm cả đời này hận nhất chính là huynh đệ tương tàn." Nhưng thái tử cùng phỉ nhi phản bội, chấm thoát không được can hệ. Nếu lúc ấy ta nghe ngươi, mặc kệ phỉ nhi, hắn cũng sẽ không đi đến này một bước. Hoàng thượng giơ tay lau đem nước mắt, hiện giờ, chấm lại một tay kế hoạch làm cảnh vương cùng linh vương phản bội. Nai phi chấm mong muốn nhìn đến, chính là này Giang Sơn xã tắc không thể giao cho lão nhị trong tay, chấm không thể làm tổ tiên đánh hạ tới gia nghiệp hủy ở trong tay hắn. Chấm già rồi, chỉ nghĩ sẵn tồn tại thời điểm vì lao thất phô hảo lộ, về sau này thiên hạ giao cho hắn. Chúng ta cũng đều có thể yên tâm. Hoàng thượng dùng một cái thẩm quyền liền khơi mào Ninh Vương cùng Cảnh Vương chiến tranh, cái này năm cũ đêm, ai cũng chưa có thể sống yên ổn. Một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, chỉ có Cảnh Vương phủ còn có một chút náo nhiệt không khí. Bởi vì Mộ Dung mang theo Cửu Mục đã trở lại. "Nam Cũ, ta mang theo Cửu Mục tới cấp cha mẹ bái cái năm." Hoắc Nghiên thấy Mộ Dung còn có chút ngượng ngùng, lần trước đi thời điểm đem nhân ra toàn bộ Minh Nguyệt Trang hủy đi nát nhừ. "Thiên sinh" Vương phi kêu ta cẩn trì liên hảo, ta cùng với ngài cùng vương gia kém tuổi tác quá nhiều, thật sự gánh không dậy nổi này một tiếng tiên sinh. Chương 517 hành sự tác phong đều nói có sách mách có chứng. Hoắc Nghiên cười cười, tiểu tử này khiêm tốn không ít, chẳng lẽ là bởi vì bị mục nhiễm chăn phá sở hữu cơ quan, có chút khiếp. Cửu Mục bài kiến Mẫu Thân. Ai nha. Hoắc Nghiên kích động mà không được, ta nhi tự như thế nào trở nên như vậy hiểu chuyện, sư phụ dạy ngươi sao? Cửu Mục ngẩng đầu, Mẫu Thân Ta có thể đi lên sao? Mau đứng lên. Cửu Mộc làm con cái, cho cha mẹ thỉnh an bái lễ đều là hẳn là, chỉ là không thể thường xuyên bạn ở ngay cùng phụ vương bên người, chỉ có thể phụng qua tuổi tới tới hành lễ, còn thỉnh ngẫu thân không nên trách tội. Nay buổi nói chuyện nói Hoắc Nghiên nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, mau đi gặp ngươi phụ vương, trước đó vài ngày phụ vương còn nhắc mãi ngươi đâu. Mộc Nghiễm chân vừa vặn vặn ra tới, "Cửu Mộc, lại đây làm phụ vương nhìn xem." Cửu Mộc cắp phụ vương Thỉnh An. Mục Nhiễm chăn túi người bế lên hài tử, trưởng thành không ít, xem ra ngươi ở sư phụ bên người so ở phụ vương bên người quá vui vẻ. Sư phụ đãi cửu mục thức hảo, thường xuyên dạy dỗ hài nhi phải hiểu được hiếu thuận, biết lễ, biết pháp, về sau trở thành quốc gia lương đống, vi phụ vương phân ưu. Hoắc Nghiên nhìn hài tử lãoi thanh mãnh khí nói những lời này, đương nhiên có điểm đau lòng, mới 3 tuổi tiểu hài tử, sớm như vậy làm hắn rời nhà có phải hay không sai rồi. Sư phụ ngươi giáo hảo, ngươi học cũng hảo, phụ vương thực vui mừng. Sư phụ không cấm có thể dạy dỗ hài nhi, còn có thể bồi hài nhi chơi, sư phụ món đồ chơi so trong nhà còn hảo. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, phải không? Đều có cái gì món đồ chơi a? Mộ Dung lấy ra một cái đầu gỗ làm tiểu hồ điệp, đây là cựu mục chính mình làm, Vương gia nhìn xem đi. Hoắc Nghiên tiếp nhận, thật vậy chăng? Cựu mục rất có thiên phú, tài học một lần liền trở về, Vương gia không bỏ phá giải một chút cái này món đồ chơi. Nay tiểu ngoạn ý còn có cơ quan không thành. Mộ Dung tiếp nhận, Không biết ở địa phương nào động hay hạ, này tiểu hồ điệp thế nhưng có thể bay lên tới. Gia Thiên A. Hoắc Nghiên kinh hô, này quá thần kỳ. Mục Nhiễm Chân cũng tới hứng thú, cầm mân mê nửa ngày, cuối cùng cũng không có thể phá giải thứ này, lại như thế nào làm? Mộ Dung cười to, xem ra sư phụ không bằng Đồ Nhi a, vi sư chính này ở bên trong trang cơ quan đều bị ngươi phụ vương phá, nhưng lại cố tình không biết như thế nào phá giải ngươi này tiểu ngọn ý. Cửu Mục đạm đạm cười, sư phụ dạy ta. Hoắc Nghiên ở một bên nhìn, Đứa nhỏ này quả thực chính là mục nhiễm tranh phục chế bản, mới như vậy tiểu liền đầy người đều là hắn thân vận, đặc biệt là giữa mày nhàn nhạt xa cách cảm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống ngươi thúc phụ như vậy không đứng đắn, Cửu Mục có thể như vậy mỗ thân thật sự thực vui vẻ a. Cửu Mục cười cười, nghe sư phụ nói thất thúc ra thầm thầm cũng sinh hài nhi, ngày mai Cửu Mục đi bái phòng một chút. "Hảo, mỗ thân bồi ngươi cùng đi." Mới vừa rồi Ninh Vương phủ phái người đưa tới bái thiếp, nói là ngày mai sớm tới tìm chúc Tết. Mục Nhiễm chán nói Hoắc Miên cười, chúng ta hai nhà khi nào yêu cầu bái thiếp loại đồ vật này. Mộ Dung nhìn ra trong đó manh mối, đứng dậy, tại hạ tới kinh thành còn có chút sự muốn xử lý, năm sau ta ở tới đón Cửu Mộc trở về. Cửu Mộc bái biệt sư phụ. Tiên sinh đi thong thả. Mộ Dung như vậy thức thời người tự nhiên sẽ không tại đây loại thời điểm còn tại đây quấy rầy, tìm cái lý do liền rời đi, tại hữu hắn là vì đưa Cửu Mộc mới nhập kinh, kinh thành việc vô tâm thăm dự. Hoắc Nghiên sớm liền sai người cấp cửu mục làm tốt tân y y phục ăn Tết xuyên, vốn tưởng rằng hắn gặp qua năm mới trở về, không nghĩ tới sớm một tháng, cũng may này quần áo là làm ra tới. Tới, Mẫu Thân nhìn xem. Cửu mục ngoan ngoãn đứng ở Hoắc Nghiên trước mặt, đẹp sao? Ân, chúng ta tiểu Cửu mục mặc gì cũng đẹp. Ta nghe sư phụ nói Mẫu Thân có thai, liền ở trên đường mua lễ vật cấp chưa xuất thế muội muội, chờ nàng sinh ra thời điểm ta sợ là không về được. Mẫu Thân ngươi thu hiểu. Về sau cần phải báo cho muội muội là nàng Ca Ca đưa. Hoắc Nghiên cười tiếp nhận cửu mục trong tay phụng cái hộp nhỏ, ngươi như thế nào biết là muội muội? Sư phụ làm ta nói như vậy, nói như vậy phụ vương sẽ cao hứng. Chuyện gì mà ngươi phụ vương cao hứng a? Mục Nhiễm chăn vào cửa trực tiếp bế lên cửu mục khiêng trên vai, nói đến nghe một chút. Hai Nhi cấp muội muội chuẩn bị lễ vật. Hoắc Nghiên mở ra hộp, Mục Nhiễm chăn thỏ qua tới, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Hộp một đống trưởng trường, trường đoản đoản màu sắc rực rỡ dây thừng. Hoắc Nghiên cũng tò mò, Cửu Mộc, làm gì vậy dùng? Đây là ta cấp muội muội chuẩn bị từ nhỏ đến lớn dây buộc tóc, tuy rằng không có châu báu ngọc khí quý trọng, nhưng giản dị tự nhiên cũng hảo rể dỗ muội muội, tuy xuất thân hoàng thất, lại cũng không thể quá mức trương dương xa hoa. Mộc Nhiễm chân thật mạnh gật đầu, vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Hoắc Nghiên càng là xem nhi tử đôi mắt đều mạo sùng bái quang. Ninh Vương huệ thê nhi nhập phủ bái kiến, Cửu Mộc cái thứ nhất chạy ra đi nghênh đón. Hoắc Nghiên nhìn nhìn Mộc Nhiễm, chăn. Ngươi nói này, mộ dung rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, thế nhưng đem Cửu Mộc giáo như thế thức đại thể, phân nặng nhẹ. Mộc Nhiễm chần chỉ cười không nói. Ngươi nói hắn có thể hay không ngược đãi nhi tử? Mộc Nhiễm chán nỡ chán, không nói đến hắn dám cùng không, dám, nhưng xem Cửu Mộc như vậy thi thư đặt lý, hành sự tác phong đều nói có sách mách có chứng, hắn liền đoán không có khả năng là cái loại này người. Hoắc Nghiên nghĩ đang nói chút cái gì, nhưng mắt thấy Mộc Tĩnh Nam vợ chồng đã tới rồi trước mặt. Thần đế bái kiến hoàng huynh hoàng tử. Đề Lam gặp qua hoàng huynh hoàng tẩu. Hoắc Miên cười, nâng dậy Đề Lam, "Như thế nào cùng chúng ta còn như vậy khách khí, mau mau lên." Cửu Mộc bái kiến thất vương thúc, bái kiến công chúa điện hạ. "Đây là Mục Tĩnh Nam Kinh Hồ, đây là ta ngoan chất nhi Cửu Mộc sao?" Hồi thất vương thúc, "Đúng là Cửu Mộc." "Mau mau lên cấp thất thúc nhìn xem, một năm không gặp, ngươi như thế nào lớn lên nhanh như vậy, thế nhưng như vậy hiểu chuyện." Đa tạ thất thúc khích lệ. "Thật là hiểu chuyện, nghe nói ngươi đã bái một vị sư phụ" Như thế nào không cho Thất Thúc gặp một lần. Sư phụ hôm qua vừa đến liền đi rồi, nói là kinh thành còn có chút bằng hữu yêu cầu bái phỏng, năm sau sư phụ tới đón ta thời điểm, hữu mục chắc chắn vì Thất Thúc dẫn tiến. Hảo hài tử, về sau Thất Thúc ra đệ đệ trưởng thành, cũng đưa đi cùng ngươi cùng học tập. Sư phụ nói, cuộc đời này chỉ biết thu ta này một cái đồ nhi. Mục Tĩnh Nam nhướng mày, ngươi nảy sư phụ bất quá chính là trưởng quản cái Minh Nguyệt trang, như thế nào bộ tịch so cha người còn lại? Sư phụ ta tính tình lại là có chút không hảo ở chung, bất quá về sau nếu là Bắc Thần Đệ Đệ muốn học cái gì, ta dạy hắn đó là. Đề Lam cười, "Hảo, chờ Đệ Đệ trưởng thành, nhất định làm hắn cùng ngươi hảo hảo học. Như vậy Lăng Thiên, cũng đừng lại bên ngoài đứng, chúng ta vào nhà nói." Hoắc Nghiên tiếp nhận Đề Lam trong lòng ngực hài tử, người mẫu thân một thân khí lạnh, mau đến bá mẫu này tới. Đứa nhỏ này này hai ngày có chút ho khan, một hồi ăn cơm, còn muốn phiền toái Hoắc tỷ tỷ giúp hắn nhìn xem mới hảo. Như vậy tiểu nhân hài tử, đi theo các ngươi như vậy lăn lộn, không sinh bệnh mới là lạ đâu." Phong bếp người tới thông báo, "Vương phi, điểm tâm đã làm tốt, hiện tại thượng sao?" "Chương 518 Đa miu tốc chí." "Mau mang lên." Hoắc Nghiên đứng dậy, "Hôn qua biết các ngươi muốn tới, nay cái sáng sớm ta liền sai người chuẩn bị điểm tâm, đều là ta dùng dược liệu làm, vào đồng ăn đối thân thể hảo, đặc biệt là Đề Lam, mới sinh sản không lâu, hảo hảo bổ một bổ." "Dược liệu làm, sẽ không khổ sao?" Ngươi nếm thử sẽ biết." Mục Nhiễm chăn cùng Mục Tĩnh Nam ngồi ở lò bên uống trà sưởi ấm, An Vương Nam Vân lại đầy cảm quýt. "Cái này chúng ta bên này nhưng không có, vẫn là Vân Nam Vương trên đường thấy cấp vật tới, tổng cộng liền như vậy một chút, ngươi đừng cho ta ăn không có." "Ta nói nhị ca ngươi như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy?" Mọi người cười to. Hàn Uyên một hồi hoắc nghiên liền mang theo Đề Lam đi hậu viện, bọn nhỏ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Đường Trung phía trên Mục Thị huynh đệ. Cười đùa qua đi, một trận xấu hổ Ai cũng không biết nên không nên trước mở miệng. Lao thất. Nhị ca. Hai người nhìn lẫn nhau, sôi nổi bật cười, cùng têu lên nói, ngươi nói chưa ước. Mục tính nam bất đắc di cười cười, kỳ thật cũng không có gì tưởng nói, lần này có thể đến xem nhị ca vẫn là tiếp theo nam cũ quang, bằng không ngươi này vương phủ ta sợ là vào không được. Mấy ngày nay bái phỏng người nhiều, người nào đều có, sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, liền không dám mời các ngươi lại đây. Ta minh bạch, hôm nay ta tới chính là tưởng nói cho nhị ca. Vô luận ngoại giới như thế nào truyền, chúng ta trước sau đều là thân huynh đệ, ta cũng như lúc trước, không tính toán cùng nhị ca tranh cái gì, cũng tự biết không buồn sự này, phụ hoàng nói tiễn đi phiên vương khiến cho chúng ta đi. Mục nhiễm chăn gật đầu, vì huynh tự nhiên minh bạch ngươi ở bên trong rất khó làm, chỉ là phụ hoàng bướng bình, một lòng một dạ lập ngươi vì chữ ức, có chút thời điểm ta cũng là thân bất do kỷ, đều không phải là tưởng đối thất đệ lãnh đạm. Mục tính năm cười, ngươi ta huynh đệ chi gian, nói cái này làm cái gì? Hôm nay chúng ta không nói chuyện này đó, ta chính là tới uống rượu ăn cơm. "Hảo, hôm nay chúng ta huynh đệ không say không về." Mục Tĩnh Nam thật vất vả thượng môn đem hiểu lầm giải thích ai, ngay kế sáng sớm liền nhận được thánh chỉ, triệu hắn vào cung. Chính trực cửa hạĩ cuối năm, triều đình từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn ăn Tết sự, lúc này hoàng thượng Triệu Mục Tĩnh Nam tiến cung tất nhiên sẽ không chỉ là vì nói chuyện phiếm chơi cờ. "Tĩnh Nam, phụ hoàng cho ngươi đi kết giao đại thần đều đi làm sao?" "Làm" Nhưng Nhi thần cái gì tính tình ngài cũng biết, nói không chừng ngày nào đó liền đắc tội ai. Hoàng thượng cười cười, "Phu hoàng hỏi ngươi, nếu về sau của ngươi thiên hạ, mục nhiễm tranh phải ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm?" Phu hoàng, "Nhi thần ý tứ sớm đã cùng ngươi báo trò, ta vô tâm hoàn quyền, nhị ca so với ta thích hợp." Vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ thực tức giận, chính là cũng không có, ngược lại nở nụ cười, "Một khi đã như vậy, bên kia như vậy đi." Cái dạng gì? Phu hoàng tuổi già, Vị phong ngự chấm sau khi chết phiên vương phản loạn, vì nay tri kế chỉ có ngươi nhị ca vì chứ, mới có thể đủ trấn áp bọn họ. Mục Tính Nam ngẩng ra, tướng trưởng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, phụ hoàng ngài như thế nào lập tức liền nghị thông suốt. Hoàng thượng cầm thánh chỉ lại đây, Tính Nam, đây là một nửa thánh chỉ, ngươi hảo hảo bảo tồn lên, một nửa kia tại đây khối bảng hiệu mặt trên, chờ tới rồi yêu cầu chiêu cáo thiên hạ thời điểm, ngươi liền giảng một nửa kia lấy ra. Mục Tính Nam có hiểu. Phụ hoàng vì sao không trực tiếp nói cho Nhị ca đâu? Ngươi Nhị ca đối ta còn có hận ở trong lòng chôn, thả làm hắn kiêu ngạo một trận đi, quá mấy ngày phiên vương vào cùng, đến lúc đó chắc chắn nói lên lập chữ việc, khi đó lại đem thánh chỉ lấy ra tới, chẳng phải kinh sợ tứ phương? Mục Tính Nam gật đầu cười nói, vẫn là phụ hoàng đa miêu túc trí. Như thế nào cùng phụ hoàng nói chuyện đâu? Nhi thần biết sai, nhưng Nhi thần khó hiểu, vì sao phụ hoàng đột nhiên quyết định muốn lập Nhị ca vì chữ đâu? Hoàng thượng đạm cười nói, gần nhất Cấp nơi phiên vương đã đứng ở hắn bên kia, nếu là phụ hoàng mạnh mẽ muốn ngươi đăng cơ, về sau này giang sơn ngươi sợ là cũng ngồi không xong. Thứ hai, ngươi nhị ca đã xuống tay xử trị triều đình lớn nhỏ quan viên. Bao năm qua tới, ngoại thích bên thân cầm quyền là phụ hoàng nhất phiên sự, nhưng cũng là nhất bó tay không biện pháp xử. Hắn nếu có thể giải quyết, đủ để chứng minh hắn tài trí hơn xa với chẫm. Mục Tính Nam thật mạnh gật đầu, phụ hoàng sớm nên như vậy suy nghĩ, lúc trước chính là nhị ca lực bài chúng nghị, cùng Sóc Hà thiếu hòa bình đi ước. Từ đây hai nước tú hảo, lúc này mới có chúng ta hôm nay an bình. Phu hoàng biết, này thánh chỉ ngươi nhất định phải bảo quản cho tốt, này bảng hiệu thượng ngươi vì nể ngươi cũng nhớ, lưỡng đạo thánh chỉ hợp ở bên nhau mới có thể giữ lời. Nhi thần ghi nhớ. Được rồi, hôm nay ngươi liền đi xuống đi. Tiêu Nhi thần liền cáo lui, phu hoàng sớm chút nghỉ tạm. Mục Tính Nam đi rồi, hoàng thượng đứng ở ngự thư phòng trung hoàng hậu bức họa phía trước, nặng nề thở dài, lại như là làm cái gì quyết định giống nhau, ánh mắt kiên nghị lạnh băng. Hoàng hậu, thời điểm tới rồi." Cảnh Vương phủ ở Mục Tĩnh Nam Tiên cung thời điểm liền nghe được tin tức. Thông báo người chỉ nói Mục Tĩnh Nam đi vào thời gian, lại không biết hắn ra tới thời gian, chỉ nói là đại thật lâu. Ngay kế thượng chiều hai anh em gặp phải, Mục Tĩnh Nam vẻ mặt xuân phong đắc ý, thần thần bí bí tiếng cười nói, "Có chuyện tốt muốn phát sinh." "Cái gì chuyện tốt?" Nhị ca quá chút thời gian sẽ biết. Nói xong người liền không ảnh. Tháng chạp 28, lại quá 2 ngày đó là đại niên. Sóc Hà đột nhiên gửi thư nói ra sự, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Mục Tính Nam vào cung chuyến này, thuận tiện đem thánh chỉ giao cho Hoàng thượng, Nhi thần sợ là không thể thế phụ hoàng hoàn thành chuyện này, này thánh chỉ vẫn là ngài tới bảo quản đi. Ngươi cầm đi, tạm thời không dùng được, các nơi phiên vương đến ra tháng riêng 15 mới có thể trở về, ở bọn họ đi phía trước trở về là được. Chính là Nhi thần sợ cũng chưa về, nhưng thật ra chẳng phải nhưng vô đại sự. Không sao, không có thánh chỉ, chẳng không phải còn sống sao? Hoàng thượng chính miệng nói, so nhiều ít thánh chỉ đều hữu dụng. Kia hảo, nhi thần đi nhanh về nhanh. Đảo mắt liền đêm 30, kinh thành từng nhà răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Hoắc Nghiên sáng sớm liền bắt đầu bận việc, không ra hoàng hậu tang kỳ, không thể vũ nhạc thật sự đáng tiếc, bất quá ở trong phủ đầu đồ náo nhiệt một chút vẫn là có thể. Chúng ta ở trong phủ qua này đêm 30, Minh Khai sáng sớm liền muốn vào cung đi cấp hoàng thượng trăm năm. Hoắc Nghiên một bên giúp Mục Nhiễm chăn sửa sang lại y quan một bên nói, ta cũng không biết vì cái gì Thế nhưng tâm thần không yên, không ngừng ngây ngây một cái ngủ không an ổn, nay kinh thành vài vị vương gia cũng nhất định là trừng mắt chờ Hưng Đông. Hoắc Nghiên tay một đốn, ngước mắt nhìn hắn, một khi phát sinh chuyện gì, ngươi nhưng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần ngươi cùng Cửu Mộc không ra sự, liền hết thảy đều lấy chuẩn bị thỏa đáng. Đại niên 30, mộ dung nhập phủ, gần nhất là chúc Tết, thứ hai là ngày mai sáng sớm liền muốn mang Cửu Mộc trở về. Tại hạ lúc này tiến đến, còn Thẩm Vương gia Vương phi chớn lên trách tội. Đáng thương ta người cô đơn, không địa phương nhưng đi." Tiên sinh nói đùa, "Ngài là cửu Mộc sư phụ, đem cửu Mộc giáo tốt như vậy, chúng ta còn không biết nên như thế nào tại ngươi đâu. Hôm nay vừa lúc đợi kịp, ngươi nếu không trễ, liền lưu lại trong phủ cùng nhau qua cái năm." An Tết đơn giản chính là đoàn tụ, nếu là năm rồi còn có thể tại trong phủ trên dưới kéo lên chút đỏ thắm để lòng, điểm thượng mấy cái nến đỏ, năm nay cái gì đều không thể làm, duy nhất cũng là liền ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Người trong phủ phong cái dạ cùng nhau đi theo ăn ăn uống uống, trời trước mấy ngày. Mùng 1 buổi sáng, Hoắc Nghiên đứng dậy đi tìm Cửu Mục, lại phát hiện Hải Tử phòng đã không. Tiểu Điệp, Cửu Mục đâu? Vương phi, ngài tỉnh. Tiểu Điệp chạy tới, trời còn chưa sáng Mộ Dung Tiên Sinh liền đem Tiểu Vương ra mang đi, làm Tiểu Điệp nói cho ngài cùng Vương ra, nói là nơi này không yên ổn, hắn muốn mang Cửu Mục đi trở về, làm ngài cùng Vương ra tiểu tâm ứng đối. Hoắc Nghiên vội vàng đi tìm Mục Nhiễm Chân. Ngươi biết Cửu Mục đi rồi sao? Mới vừa biết, Hoắc Nghiên thở dài, thật vất vả trở về một chuyến, ta còn không có cùng hài tử nghỉ ngơi mấy ngày, nay liền lại đi rồi. Chương 519 trong cung Như Hại. Mục Nhiễm chăn buông giấy bút, đứng dậy lại đây a nủi nói, không có việc gì, trong bụng này không phải còn muốn có một cái sao? Tấn nói bậy, này có thể giống nhau sao? Hảo, chúng ta thu thập một chút cũng nên xuất phát, đã bái 5 buổi tối còn muốn lưu lại trong cung dùng nữa, đến lăn lộn một ngày đâu, ngươi nếu là chịu không nổi nhất định nói cho ta. Hoắc Nghiên gật gật đầu, không có việc gì, ta nào có như vậy tiểu khí. Tiến cung trên đường, gặp phải Vân Nam Vương mang theo Thành Ngọc cũng muốn vào cung, liền cùng đi. Còn tưởng rằng chúng ta tới là sớm nhất, không nghĩ tới các ngươi thế, nhưng trước một bước tới rồi. Tần Dự cười lại đây, cấp cảnh vương điện hạ cùng vương phi chúc Tết. Sở Duy Quân cũng tiến lên, cấp cảnh vương điện hạ cùng vương phi chúc Tết. Cung cấp Giang huynh chúc Tết. Chúng ta có cái gì hảo bái, quá một năm lão một tuổi lạc. Thành Ngọc cấp Tần Bá bá chúc Tết. Cấm sở vương gia chúc Tết. Quân chúa đa lễ. Hoàng thượng cười bước vào thiên điện, đừng bái tới bái đi, vẫn là Giang huynh nói có đạo lý, quá 1 năm lão 1 tuổi, có cái gì đáng giá ăn mừng. Các vị vương gia hoàng tử đồng thời tiến lên, cung chúc bệ hạ thánh thể an khang, hưng phúc tế thiên. Đều hãy bình thân, đêm qua cho các ngươi thưởng đồ ăn còn ăn vui mừng. Đa tạ bệ hạ hậu ái, thân chờ thụ sủng như kinh. Được rồi, dựa theo lệ thường, hôm nay các ngươi ở trong cung dùng bữa tối, bởi vì hoàng hậu xu thế không kịp Không hảo phô trường, liền ở Mai Viên Thiết Tiến hội, không, có Ca Vũ cũng không, có không nghe, chúng ái khanh có bằng lòng hay không? Thân trời chút bệ hạ Long Ân. Hoắc Nghiên ở trong cung tham viếng vài vị trước kia nàng ở Thái Y Y viện thời điểm bạn cũ, có hai cái hầu hạ nàng tiểu nha hoàn, còn có một cái may mắn trốn ra mục nhiễm chân thánh trước, đúng là Hoắc Nghiên bạn tốt, may mắn lúc ấy chạy ra tới. Hồi Thiên Điện trên đường, không kéo gặp phải tập quý phi, còn có Mục Vân phi đi theo bên cạnh. Thân đệ gặp qua hoàng đầu. Ân Hoắc Nghiên tiến lên uy thân hành lễ, thân thiếp gặp qua Quý phi nương nương. Hiện giờ nhà ngươi quyền cao chức trọng, tại đây trong cung đều có thể đi ngang người, ngươi nảy nhất bái, buồn cung nhưng chịu không dậy nổi. Mẫu phi, Hoàng tử Đình An, ngài cớ gì như thế a? Người ngươi hoàng huynh đã không ở lúc trước hoàng huynh, hiện giờ nhân gia quyền khuynh triều dã, ngươi vị này hoàng tửu nói vậy giúp không ít nỗi. Tập Quý phi chua lòng nói, chúng ta sớm chút rời đi, vạn nhất câu nói kia nói trạm vào Vương phi Lốt Hai chúng ta mẫu tử nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mẫu phi mục Vân phi không tốt hơn trước ngăn lại, chỉ có thể cấp Hoắc Nghiên nói lời xin lỗi, liền vội vàng đuổi theo đi, ta mẫu phi ngày gần đây tâm tình không tốt, đều không phải là cố ý nhằm vào hoàng cậu, còn thỉnh chớ nên trách tội. Không dám, ngươi mau chút đi đuổi theo ngươi mẫu phi đi, báo cho nàng, nếu tâm tình không hảo liền không cần tùy tiện ra tới đi lại, đắc tội ta là việc nhỏ, nếu là ở trong cung gặp phải vị nào nàng đắc tội không dậy nổi, đã có thể có đại sự xảy ra. Nàng không cùng nàng lưu mặt mũi, Hoắc Nghiên cũng không cần thiết nhường, quả ngươi là cái gì thân phận, nếu biết bọn họ phu thê hiện giờ cái gì địa vị, nên trong nàng. Hoàng tổ giáo hân chính là thân đệ cáo lui. Vốn định đi thiên điện, thế nhưng bị này phụ nhân rảo hứng thú, đơn giản cũng liền bất quá đi. Hoắc Nghiên một mình ở Ngự Hoa Viên đi đi, đang muốn trở về thời điểm, phía sau dống nhiên có người đệ thượng lò sưởi, vương phi nương nương, thời tiết rất lạnh, chớ nên đông lạnh hỏng rồi thân mình, sớm chút trở về đi. Hoắc Nghiên xoay người, người tới là một người tiểu thái giám trang phục, là nhà ta vương gia làm ngươi tới tìm ta sao? Tiểu thái giám rơ lò sưởi, cúi đầu đáp lại nói, nô tài mới vừa rồi thấy ngài một mình tại đây ngự hoa viên đi lại, sợ ngài lạnh hỏng rồi thân mình, liền trở về cầm lò sưởi, nghĩ nếu là có thể gặp phải ngài liền cho ngài. Nô tài may mắn, thế nhưng thật sự gặp phải ngài. Hoắc Nghiên cười cười, tiếp nhận hắn lò sưởi, này mùa đông khắc nghiệt, xác thật có chút lạnh, cảm ơn ngươi. Cũng không dám làm vương phi cảm tạ ta. Nô tài đây là muốn giàm tội. Ngươi quái có thể nói, ngươi là ai trong cung ngự, tên gọi là gì? Sở Minh, cái ta làm vương gia sai người đưa chút tưởng thưởng cho ngươi. Một chút việc nhỏ, vương phi không cần để ở trong lòng, nô tài này liền lui xuống. Vậy ngươi cũng ít nhất làm ta nhìn xem ngươi trông như thế nào, về sau nếu là ở trong cung gặp, ta liền nhớ kỹ ngươi từng giúp qua ta. Tiểu thái dám vội vàng liền tối lui, không ở hồi nàng lời nói. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, có dụ mắt nhìn nhìn trong tay lò sưởi. Chẳng lẽ là nhìn mục bạch hiện giờ thế lực khổng lồ, ngay cả này tiểu thái giám đều biết lĩnh bỡ. Thiên điện. Mục nhiễm chăn thấy hoắc nghiên hồi lâu chưa về, liền sai người đi tìm. Sau một lát, kia gã sai vặt hoảng hoảng loạn loạn chạy vào, vương ra không hảo. Đại điện phía trên, như thế hoảng loạn, còn thể thống gì, đây là ai ra nô tài, kéo ra ngoài đánh chết. Tập quý phi lạnh lùng nói. Mục nhiễm chăn buông chén rượu, nhà ta. Điện thượng ở không một người làm làm ngôn ngữ. Xảy ra chuyện gì? Vương phi? Vương phi ở trong sân té xỉu, cả người đều là huyết a. Ngươi nói cái gì? Mới vừa rồi nô tài đi ra ngoài tìm Vương phi, thấy một đám cung nữ vây quanh một người, liền tiến lên đi xem, đúng là nhà ta Vương phi, đã gã sai vật còn chưa có nói xong, Mộc Nhiễm Chân đã không thấy bóng người. Đại điện thượng chúng thần đứng dậy, cùng tiến cảnh Vương điện hạ. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, nhìn này đó hắn thần tử. Thái y y y viện, đều biết Mộc Nhiễm Chân tính tình không tốt, đã từng huyết tẩy toàn bộ thái y y viện. Mọi người càng là thật cẩn thận vì Hoác Nghiên trần trị. Vương ra, Vương Phi trong bụng hài tử sợ là giữ không nổi. Nàng ngươi thế nào? Thái y ghi hề ngẩn ra, vội vàng đáp, Vương Phi tạm thời không có việc gì. Đã nhiều ngày Vương Phi nhưng có hơn Hương. Mục nhiễm chăn nữ mẩy, cái gì Hương? Hoác Nghiên cũng không thích lộng mấy thứ này. Thì như, xa Hương, đó là thứ gì? Thái y ghi hề nhìn nhìn Hoác Nghiên, nữ tử mang thai, vạn không thể tiếp xúc xa Hương, một khi tiếp xúc nhất định sẽ sinh non, vương phi trên người mơ hồ còn giữ mùi xạ hương, vương gia ở cẩn thận ngẫm lại. Mục Nhiễm chán lắc đầu, không có khả năng, nàng cũng không hoân hương. Bất quá hiện tại làm hắn càng to mò chính là, Hoắc Nghiên rõ ràng hiểu được dư lý, vì sao sẽ chạm vào này xạ hương đâu? Cảnh vương điện hạ, một canh giờ trước nô tỳ ở Ngự Hoa Viên từng nhìn thấy một người tiểu thái giám cho vương phi thứ này, không biết hay không cùng vật tế có quan hệ. Thái ý điệp tiếp nhận, nghe nghe, này lò sưởi than càng thêm xạ hương bởi vì than hương vị trọng, cho nên vương phi nhưng mới không có phát hiện. Mục Nhiễm chăn giữa mày nhíu chặt, lạnh lùng mệnh lệnh nói, phong tỏa trong hoàng cung ngoại, chỉ được phép vào không cho phép ra. Vương gia, mọi người sao? Nơi này là hoàng cung, hơn nữa là đại niên chi sơ, rất nhiều vương tôn đại thần đều tại đây thỉnh an chúc Tết, nếu là thật sự phong tỏa, hoàng thượng sợ là sẽ trách cứ xuống dưới. Mọi người, Mục Nhiễm chăn lạnh lùng nói, như có người phản kháng, ngay tại chỗ xử quyết. Là Hoàng miên bên này mới vừa không có hài tử, cùng một ngày, Cửu Mộc ở cùng mộ dung sẽ rõ nguyệt trang trên đường bị ám sát. Trương 520 hài tử không có. Cấm quân phục mệnh. Tiến vào. Triệu Thịnh mang theo thủ hạ người tiến điện, khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm vương gia, cung tường trong ngoài đều phiên biến, chưa thấy được kia tiểu cung nữ nói người. Vậy nên trong cung sở hữu thái giám đều bắt lại, từng cái nghe nghe bọn họ ai trên tay có xạ hương vị, lại đi ngoài cung hiệu thuốc tra, đem mua quá xạ hương người đều bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Mọi người đều nhìn về phía Mục Nhậm Trăn, lúc này tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Tập Quý Phi đứng dậy, cười lạnh một tiếng, "Ngươi Vương phi xậy ra chuyện, chính ngươi không xem trọng, ngược lại làm này một chúng vương tôn đại thần bồi ngươi ở chỗ này tra án, cảnh vương điện hạ cũng thật bản linh a." Mục Vân Phi quay đầu ý bảo nàng đừng nói nữa. Tập Quý Phi nơi nào là chịu câm miệng, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, càng là này không đánh một chỗ tới, bổn cung nói sai rồi sao? Nay cái tới cấp hoàng thượng thỉnh an, Tất cả mọi người đến tại đây bồi, như thế nào liền nhà ngươi Vương phi có thể đi ra ngoài? Đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, còn bảo hộ không hảo tự mình, tại đây trong cung xẻ ra chuyện, không biết các ngươi phu thê đánh cái gì bản tính, là muốn gả họa cho ai cũng nói không ngừng đi. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, hoạch thị là đại dự Vương phi, nàng trong bụng hài tử là hoàng tộc con nối dõi, ngươi tính cái gì thân phận, thế nhưng cũng dám châm biếm châm trọng. Ngươi nói chúng ta phu thê lợi dụng chính mình hài tử tính kế ai? Bổn vương nửa đời ngựa chiến, Ở trên chiến trường gặp qua vô số xử kế quyền nhu người, nhưng nếu luận tàn nhẫn, ta chờ xa trường nhi lang thế nhưng không bằng ngươi một cái hậu cung phụ nhân. Ngươi? Tập quý phi xấu hổ và giận dữ khó làm, chỉ vào Mục Nghiễm Chân, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, ngươi là như thế nào cùng ta nói chuyện, ta là ngươi phụ hoàng phi tử, là ngươi mẫu phi. Ta mẫu phi đã sớm đã chết, chết ở này cung đình bên trong. Mục Nghiễm Chân nhìn tập quý phi, thần sắc như thường, lại làm nàng từ thân thể thượng lánh đến trong xương cốt. Mẫu phi đêm qua còn từng báo mộng cùng ta, kêu ta vì nàng báo thù, nói kẻ thù bất tử, nàng dưới chín suối, khó ăn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì ngươi? Hoàng thượng giận chụp cái bàn, hét lớn một tiếng, "Đủ rồi. Các ngươi dây dưa không xong, châm còn chưa có chết, không phải do các ngươi làm cản." Hoàng thượng, ngươi căm mồm. Hoàng thượng giận mắng, "Ngươi hiện giờ thay thế tiên hoàng hậu thống trị lục cung, như thế nào tính tình này vẫn là như vậy nóng nảy? Thế nhưng cùng hài tử chi khí" trở về đóng cửa ăn ăn, không, có chấm cho phép, không thể ly cung nửa bước. Ta. Mẫu phi. Mục Vân phi lắc lắc đầu, không cần nói nữa. Tập quý phi căm giận đứng dậy, thân thiếp cáo lui. Tất nhất náo thành như vậy, các ngươi lễ nghiễ đều liền này rượu và thức ăn ăn sạch sẽ sao? Hoàng thượng đứng dậy, hôm nay dừng ở đây, đều tan đi. Hoắc Nghiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là 3 ngày lúc sau. Mở to mắt vẫn là chính mình quen thuộc phòng, ngoài cửa sổ tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được. Điều điểm. Ta ở, ngươi tỉnh. Mục Nhiễm chăn buông chén thuốc, vội vàng ngồi qua đi nâng dậy Hoắc Nghiên, bụng đau không? Không đau, ta đây là làm sao vậy? Không có việc gì, chính là té xỉu, thái y đi cho ngươi khai phương thuốc, uống thuốc đi. Hoắc Nghiên gật gật đầu, tiếp nhận kia chén dược tức hắc thần sắc đại biến, đây là bổ khí huyết dược, thai phụ không thể ăn, ngươi không biết sao? Mục Nhiễm chăn đứng trên mặt đất, giống cái làm sai sự hài tử, tối đầu không dám nói lời nào. Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt Tẽ giựu trước ký ức tất cả trở lại trong óc, theo bản năng sợ sờ, sờ bụng, ta. Hai từ đâu? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, hai từ đâu? Thực xin lỗi. Vì cái gì thực xin lỗi? Hoắc Nghiên đem kia chén dược ném xuống đất, bắn ra tới nước thuốc sái đầy tay, nàng lại giống không cảm giác giống nhau, bò dậy bắt lấy mục nhiễm chân quần áo, ngươi nói chuyện a. Mục Nhiễm chân bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở bên môi thổi thổi, thuận thế đem nàng kéo vào trong lòng lực, không có việc gì, chúng ta như vậy tuổi trẻ. Về sau còn sẽ có hài tử, đường khổ sở, ngươi người không có việc gì liền hảo. Vì cái gì a? Hoắc Nghiên một ngụm cắn ở trên vai hắn, nước mắt rơi như mưa, tại sao lại như vậy? Mục Nhiễm chăn nhẹ vỗ về nàng gối, ôn nhu an ủi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra. Buổi trưa, thật vất vả đem nàng hống đến ngủ rồi. Vương thừa động tay động chân tiến vào, lại cấp đánh thức, tiểu vương gia đã xẻ ra chuyện. Hừ, đã không còn kịp rồi, Hoắc Nghiên đã tỉnh. Hiện tại chỉ cần nhắc tới đến hài tử, nàng cảm xúc liền rất dễ dàng kích động. Cửu Mục làm sao vậy? Vương phi ngài này. Mục Nhiễm chăn kéo một kiện áo choàng khoác ở trên người nàng, "Ngươi nói đi." Tiểu Vương gia hồi Minh Nguyệt trang trên đường bị đâm, may mắn mộ dung tiên sinh thân thủ hảo, lại có chúng ta an uỗi tùy tính bảo hộ, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, hiện tại đã trở lại bên trong trang. Biết người nào làm sao? Tạm thời còn không có điều tra rõ, bất quá thuộc hạ nhìn đối phương rối tay, như là trong cung người Hoắc Nghiên run rẩy thành âm, hai trạng sự đều là buồn hải tử tới, đây là muốn cho cảnh vương phủ vô hậu a. Ngươi đừng kích động, có lẽ không phải ngươi tưởng như vậy. Hoắc Nghiên một phen đẩy ra hắn, Mục Tinh Nam. Nghiên Nghiên, ngươi đừng ngăn đón ta, nhất định là hắn, ta còn đương hắn là cái chính nhân quân tử, cho rằng hắn nói không tranh liền thật sự liền không cùng ngươi tranh, không thể tưởng được thế, nhưng sau lưng sự chiêu, có thể sai sử dụng trong cung người, trừ bỏ hắn còn có ai dám làm như thế. Mục Nhiễm chăn vội vàng kéo nàng. Nghiên, vương gia, có việc bẩm báo. Một người phái ở Ninh Vương phủ chung quanh trông coi thị vệ trở về. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, đi ra ngoài, thiên tính chờ ta. Làm hắn nói. Hoắc Nghiên lạnh lùng nói, ta nói hay là không? Nói. Hoắc Nghiên hay lớn. Thị vệ dạ một run run, nhìn nhìn Mục Nhiễm chăn, nói, Ninh Vương phủ nô tài nghị luận, nói là bọn họ chủ tử trước đó vài ngày ở trong cung được một đạo thánh chỉ, Ninh Vương tiểu tâm bảo tồn, ngay cả ngủ đều mang theo trên người. Hoắc Nghiên lạnh lùng nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, "Ngươi nhìn xem ngươi hảo đệ đệ, vàng mặt không bằng lòng này, một bộ sợ không phải ngươi dạy đi." Trong cung, Cảnh Vương phủ nhưng có động tĩnh. Cảnh Vương cùng Hoắc thị đại xảo một trận, nói là muốn đi giết Ninh Vương điện hạ. Hoàng thượng gật gật đầu, lão thất cuối cùng là nghi thông suốt, người đi giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Đúng vậy, tiểu thái giám đứng dậy rời khỏi tẩm điện. Ngay kế, Ninh Vương phủ truyền ra tới bị ám sát tin tức. Cảnh Vương phủ, kia sát thủ thẳng đến nội viện Vương phi chỗ ở. Nếu không phải Ninh Vương phi thân thủ lợi hại, kia Hải tử sợ là dữ không nổi. Ninh Vương phủ cũng bị đâm. Hoắc Nghiên cười lạnh, đây là lại cấp chúng ta tới một chỗ khổ nhục kế a. Hảo cái Ninh Vương điện hạ, hảo kế sách, ta họ Hoắc bội phục hắn. Ngươi đi xuống đi. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn Mục Nghiễm Trăn, lạnh lùng nói, ngươi đi giết Mục Tính Nam, nếu không ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Nghiên Nghiên ngươi bình tĩnh một chút. Không đi đúng không? Hoắc Nghiên xoay người, cầm hắn bội kiếm ra cửa, ta đây chính mình đi. Vương thừa làm bộ muốn ngăn lại nàng, Mục Nghiễm chăn lắc đầu, "Làm nàng đi." Chương 521 Ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương phi nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ninh Vương liền tính muốn cùng ta tranh, cũng không dám trắng trợn táo bạo giết ta Vương phi, làm nàng đi thôi, nhìn xem Ninh Vương làm gì giải thích. Ninh Vương phủ. Náo loạn một đêm, Mục Tính nam vợ chồng vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe được thông báo, cảnh Vương phi tới. Không đợi nên đi ra ngoài, Hoắc Nghiên liền dẫn theo kiếm vào được. Chưa mở miệng, Nhất Kiếm liền thứ hướng Mục Tĩnh Nam. Đề Lam kéo qua Mục Tĩnh Nam, che ở trước người, Tỷ tỷ làm gì vậy? Các ngươi phu thê hảo kỹ thuật diễn, đều loại này lúc, chúng ta liền đều đừng trang. Mục Tĩnh Nam, ngươi trả ta Hải Nhi mấy tới? Tỷ tỷ. Mục Tĩnh Nam kéo ra Đề Lam, hôm nay ngươi nếu không tới, ta cũng phải đi tìm các ngươi, đêm qua là các ngươi phái người tới ám sát Bắc Thần đúng không? Hoắc Nghiên cười lạnh, ngươi thật là sướng vừa ra cho hay, ta cảnh Vương phủ trên dưới thêm lên. Đều không, có người như vậy ư ngoan. Ta cùng với Nhị ca từ nhỏ cùng lớn lên, ta từng hắn, hắn lại không tin ta, các ngươi còn xẻ ra chuyện, liền tính ở ta trên đầu, còn không có điều tra rõ liền phái người tới hành thích, các ngươi cũng thật là quang minh lỗi lạc. Mục tính nam ngươi cái này cầm thú không bằng đồ vật, ta giết ngươi. Dương tay. Mục Nhiễm chăn phi thân lại đây, đã văng ra Hoắc Nghiên kiếm. Ngươi làm gì? Mục Nhiễm chăn kéo qua Hoắc Nghiên hộ ở sau người, hôm nay ta phu nhân dục giết ngươi. Ngươi cũng không có nửa phần nể tránh, nay liền xem như ngươi còn nể mệnh, ngươi ta huynh đệ, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi tức không tin ta, kia liền nhất kiếm giết ta, ta Mục Tính Nam không hề câu oán hận. Mục Nhiễm chân dừng lại bước chân, vẫn chưa xoay người, ba năm trước đây cứu ta Kim Lăng Chi Vây, hôm nay tha cho ngươi một mạng toàn khi ta trả lại ngươi một cái nhân tình. Mục Nhiễm chăn tiếp nhận kiếm, đã khởi chỉnh mình vào áo, huy kiếm cắt ra, hôm nay lúc sau, ngươi ta không hề là huynh đệ. Mục Tính Nam chấn động Trật lâu nói không ra lời, cửa xe ngựa mảnh bị gió lạnh thổi khai, này liếc mắt một cái, làm hắn có một loại cuộc đời này rốt cuộc không thể tưởng được hắn cảm giác. Tính Nam. Mục Tính Nam ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên tuyết điệu thượng kia một khối cắt lấy vào áo, gắt gao nắm chặt ở trong tay, một giọt nóng bỏng nhiệt lệ rưng ở tuyết điệu thượng, dung tuyết, lại dung không vui kết. Chúng ta huynh đệ 20 mấy tái, chiến trường sóng vai, tắm máu chém giết, từng cứu lẫn nhau cùng nước lửa, không thể tưởng được thế nhưng đánh không lại người khác xối đuổi. Đề Lam ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy hắn, nói vậy Mục Nghiễm Trăn, Mục Tĩnh Nam có thể là mấy năm nay bị bảo hộ thực hảo, lại hoàng thượng yêu thích, cho nên càng giống cái hài tử. Sẽ táo kỉnh, sẽ tiểu hài tử khí, nhưng lại là lần đầu tiên thấy hắn như thế cô đơn, toàn thân đều là bi thương, đem hắn nuốt hết. Cảnh Vương phủ. Suốt 3 tháng, Vương phủ một trận tình cảnh bi thảm. Vương gia cùng Vương phi khắc khẩu không ngừng, mỗi ngày đều có thể nghe thấy trong phòng truyền ra tới Vương phi tiếng mắng. Nói cũng đều là không sai biệt lắm nói. Đơn giản là làm mục nhiễm chăn đi giết mục tính nam. Kinh thành, Hồng Trần Tử quán. Ngươi đi xem qua cảnh Vương Ca ca sao? Mục Vân Phi lắc đầu, loại này thời điểm chúng ta đều không rất thích hợp qua đi, cũng không biết nên như thế nào nói lên kia sự kiện. Thanh Ngọc gật gật đầu, kia mục lao thất bên kia đâu. Kia sự kiện lúc sau lão thất liền cùng phụ hoàng nói hắn bị bệnh, muốn bế phủ tu dưỡng, nhị ca cũng không thường thượng triều, cái này nhưng thật ra thật ngừng nghỉ. Các ngươi hoàng cung là ngừng nghỉ. Thanh Ngọc thở dài, ta phụ vương nhận được thánh chỉ, ngày mai chọn ngày khởi hành hồi Vân Nam đóng giữ, ta còn là không thể trở về. Mục Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu, mặt khác vài vị phiên vương cũng nhận được thánh chỉ, nghe nói 3 ngày sau tần vương gia liền đi rồi, kia sở duy quân gần nhất rất là ngừng nghỉ, không biết hắn khi nào đi, ta nhìn hắn gương mặt kia liền tiền. Nguyên nhân là vị kia sở duy quân niệm thời trẻ gặp qua vài lần thanh ngọc, nay non nửa năm qua luôn là tìm lấy cơ hướng Vân Nam vương phụ chạy. Thấy Thành Ngọc càng là cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như. Hắn nếu là lại đi tìm ngươi, ngươi không cần để ý đến hắn. Ngươi cho rằng ta vui để ý đến hắn đâu. Là ta phụ vương luôn là cùng ta nói, không thể mất lê nghĩa. Mục Vân Phi cười, không sao, ngươi chớ có lo lắng. Mẫu hậu đầy năm lập tức đã vượt qua. Đến lúc đó ta liền cùng phụ hoàng nói làm chúng ta sớm chút thành hôn. Ai muốn cùng ngươi sớm chút thành hôn à? Thành Ngọc khó được đỏ mặt, không biết xấu hổ. Chúng ta vốn là có hôn ước. Nếu là không có mâu hầu chết, ta đã sớm là các ngươi Vân Nam quận mã gia." Thái Ngọc cười khúc khích, "Bên nam tử đều phải thê tử tùy hắn họ, ngươi như thế nào như vậy tưởng cùng ta hội Vân Nam?" Mục Vân Phi bỗng nhiên đứng đắn lên, "Ngươi là trên bầu trời chim bay, ta nếu là đem ngươi giam cầm tại đây tơ vàng trong lồng, vậy ngươi chẳng phải là nhìn lầm rồi người, lại nói ta Mục Vân Phi kỳ thật kia chờ chịu thế tục chi lệ rước thúc người." Ta vui nhìn ngươi tự do tự tại phi, nếu là có một ngày ngươi phi bất động, liền xuống dưới. Ta tiếp theo ngươi." Giang Thành ngọc hốc mắt tường đỏ, ngươi này lại là nào chọn vợ sổ con học hoa luôn sảo ngữ, định sẽ hống ta vui vẻ. "Này như thế nào là hống ngươi?" Mộc Vân Phi đối thiên thể, vừa rồi nói nói câu câu chữ chữ đều là thiệt tình, nếu có nửa câu hư ngôn, thiên lôi đánh xuống, không được hảo nô." Thành Ngọc vội vàng lấp kín hắn miệng, "Đừng nói bừa, bầu trời này lôi nhưng chuẩn đâu." Mộc Vân Phi cười, "Yên tâm, này lôi liền tính ở chuẩn, cũng phách không đến ta trên người, ta định so ngươi văn chết." Làm gì, chú ta a? Đương nhiên không phải. Mục Vân Phi nắm tay nàng, coi nếu chân bảo phụng ở trong tay, ta nếu đi trước, trên thế gian này đau khổ cùng thử nghiệm, đều phải ngươi một mình thừa nhận, ta luyến tiếc. Thanh Ngọc nhìn hắn đôi mắt, hắn này đó dễ nghe lời nói không ít nói, có thể di động bất động tình nàng lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này đến là nhiều gái một người mới có thể cam nguyện thừa nhận kia sở hữu đau khổ. Nàng bỗng nhiên có một loại, cuộc đời này phi hắn không gả ý niệm đã từng nàng cười nhạo quá những cái đó si nam và nữ, cảm thấy sinh mà là người, hẳn là chi trả quốc gia, nguyện trung thành quân chủ, vì một người nam nhân hoặc là nữ nhân đi tìm chết, quả thực là trò đùa. Nay không biết khi nào bắt đầu, nàng tựa hồ cũng biến thành như vậy tiểu nữ nhi tư thái, mỗi ngày chỉ nghĩ nghe hắn nói một ít dễ nghe lời âu yếm, nhìn hắn hồ nháo động nàng cười. Mục Vân phi là cái ngốc, mỗi lần chỉ cần nàng cười, hắn liền có thể cười càng vui vẻ, giống cái tiểu hài tử giống nhau ở nàng trước mặt, đầy người tính trẻ con. Nhưng nàng lại ái vô pháp tự kiềm chế. Chờ hoàng hậu đầy năm một quá, ngươi liền cùng ta hồi Vân Nam, ta muốn mang ngươi đi ăn chúng ta quê nhà ăn ngon, mang ngươi xem nơi đó trời xanh mây trắng cùng ngươi tâm tâm nghiệm nghiệm rượu ngon. "Hảo." Ba ngày sau, Tần Sở hai vị vương gia khởi hành hồi đất tiên, chỉ có Vân Nam vương phủ chậm chạp không có động tĩnh. "Phu vương, ngài tìm ta?" Giang Thế Thành rất ít sẽ ở thành Ngọc phòng chờ nàng, vốn tưởng rằng phụ thân sẽ nói một ít thành hôn sự. Nhưng phụ thân mở miệng câu đầu tiên đó là kêu hắn không cần thành hôn. Thay Ngọc ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, phụ vương ngài nói cái gì đâu? Hoàng thượng hạ chỉ làm ta hồi Vân Nam, ngươi cũng biết vi phụ lần này nếu trở về, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chương 522 Hỏa tốc chạy về. Vì sao không thấy được? Ta cùng với Vân Phi thành hôn lúc sau liền sẽ hỏa tốc chạy về Vân Nam, hắn đã Hắn chỉ là hoàng thượng một viên quân cờ. Ngươi cho rằng hoàng thượng vì sao sẽ như vậy? Thông Quế liền đáp ứng đem ngươi đính hôn cho hắn. Hoàng thượng nguyên bản là muốn cho Vân Nam Vương phủ cùng Linh Vương liên hôn. Mặc kệ vì sao, chúng ta đã định ra hướng nước, hoàng thượng cũng hạ thánh chỉ, như thế nào có thể nói không thành hôn liền không thành hôn đâu. Giang Thế Thành giơ tay sờ sờ nữ nhi mặt, Thanh Ngọc rất ít vì chuyện gì cấp thành cái dạng này, chắc là đối lục điện hạ thật sự động tình. Tập thị là hoàng thượng sủng phi, lục hoàng tử là tập thị sở gia, hoàng thượng nếu muốn khống chế hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu gả cho hắn, chẳng khác nào làm hoàng thượng gián tiếp khống chế Vân Nam thế lực. Đến lúc đó Cảnh Vương cùng Linh Vương tranh chấp tái khởi, chúng ta giúp ai? Phụ Vương, ngươi không phải vẫn luôn nói chúng ta là trung lập sao? Vì sao phải thiên giúp một phương? Giang Thế Thành lắc đầu, nhớ tới mấy tháng trước cùng Tân Dự đối thoại, từ chúng ta phụ chỉ nhập kinh lúc sau, từ hoàng thượng phải vì ngươi chọn rể lúc sau, Vân Nam vận mệnh cũng đã không ở chính chúng ta trong tay. Nếu dựa theo phụ hoàng theo như lời, liền tính lui hồn. Chúng ta cũng không thể quay về Vân Nam. Không phải chúng ta. Giang Thế Thành nhìn Thành Ngọc đối mắt, gằn từng chữ một, "Là chính ngươi trở về." "Phụ vương ngài đây là có ý tứ gì?" "Hoàng thượng muốn khống chế Vân Nam, thế tất sẽ lưu lại chúng ta trà con chung một người làm chất." "Phụ vương ngươi đừng nói nữa, không nói đến ta không thể đem ngài lưu lại nơi này, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý." Giang Thành Ngọc tuổi này, nếu là Nam Hải sớm đã tập tước, hiện tại toàn bộ Vân Nam cũng tin phục nàng, liền tính Giang Thế Thành không quay về. Nàng cũng đủ để chưởng quản Vân Nam một phương thế lực. Loại tình huống này dưới, hoàng thượng sao có thể lưu lại một vô dụng lão nhân ở kinh thành làm chức? Vi phụ cùng hoàng thượng nghiên thiếu kết bái, ta trung tâm vì hắn, hắn nhiều ít còn sẽ cho ta vài phần mặt diện, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi rời đi, ta đều có biện pháp làm hoàng thượng tin ta. Giang Thành Ngọc lắc đầu, mãn đầu gốc đều là mục vân phi, nên như thế nào nói với hắn không thể thành hôn việc. Phụ vương, ngài đi về trước đi, chúng ta suy xét hai ngày. Hai ngày lúc sau là hoàng thượng cấp cuối cùng kỳ hạn, ngươi nếu khăng khăng phải gả Mục Vân Phi, cần phải tưởng hảo Vân Nam mấy chục vạn tướng sĩ mệnh. Cảnh Vương phủ. Buổi sáng vương ra, vương phi khắc khẩu một hồi, trong phủ người đều thói quen, cũng không đi chọp nhàn, đều từng người làm hảo tự mình sống. Nội viện. Nay cái buổi sáng tần, sở hai nhà đều đi trở về, Ninh Vương phủ còn không có động tĩnh sao? Mục Nhiễm chăn gật đầu, Tính Nam tính tình ta quá hiểu biết, nói vậy lần trước chúng ta thật sự thương đến hắn. Hoắc Nghiên buông chén trà, ai làm hắn giống cái ngốc tử dường như, bị người bãi bức còn không biết, bất quá xem hắn như vậy ta cũng không chịu nổi, nếu không chúng ta vẫn là nói cho hắn đi. Đã lửa đến bây giờ, lúc này nói hắn cũng chưa chắc sẽ tin, vẫn là chờ hết thệ kết thúc ta tự mình đi cho hắn buổi tội đi. Ai? Hoắc Nghiên thở dài, mục đức phỉ rơi xuống trà được sao? Tạm thời còn không có, hắn có thể có bản lĩnh ẩn vào hoàng cung còn có thể giấu trời qua biển hại ngươi, ở làm hoàng thượng tưởng lao thất làm. Nói vậy lần này hắn định là làm hoàn toàn chuẩn bị mới dám tới. Hoắc Nghiên nhướng mày, ngươi mới vừa nói, hắn ẩn vào hoàng cung. Chẳng lẽ không phải sao? Không đúng. Hoắc Nghiên đem trong đầu suy nghĩ lự một lần, Triệu Thịnh là cấm quân thống lĩnh, trông coi trong hoàng cung ngoại, sao có thể làm hắn lưu đi vào, chẳng lẽ Triệu Thịnh cùng hắn thông đồng? Chuyện này không có khả năng, Tịch Mịch không phải đã quên, hắn kia chưa quá môn tứ phụ nhưng chính là chết ở mục Đức Phỉ âm lưu hạ, hơn nữa Triệu Thịnh từ nhỏ đi theo ta. Đoạn không có khả năng làm ra loại sự tình này. Hoắc Nghiên mày đẹp nhíu chặt, kia vì cái gì đâu? Hoàng cung đệ phòng nghiêm mặt, hắn lại không cùng Triệu Thịnh thông đồng, sao có thể tàng đến tốt như vậy? Bát tháng, ngay cả Mộc Nhiễm Chân cũng chưa phát hiện hắn. Hừ. Ngoài cửa sổ bóng người hiện lên, Mộc Nhiễm Chân ngước mắt ý bảo. Hoắc Nghiên giơ tay liền đem trong tay chén trà thật mạnh ngã trên mặt đất, ta buồn không nghĩ nói với ngươi khởi việc này, là ngươi một hai phải nhắc tới, hôm nay ngươi nếu không đi giết Mộc Tính Nam, Ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Mắng sau một lúc lâu, bên ngoài bóng người cuối cùng là rời đi. Mục nhiễm chăng cười, này ba tháng, phu nhân mắng chửi người bản lĩnh nhưng thật ra tiến bộ. Chúng ta này diễn nếu là ở diễn đi xuống, ta sớm muộn gì biến thành người đàn bà đánh đá. Hai vợ chồng nhìn nhau, bất đắc dĩ cười. Thành Ngọc cùng Vân Phi sự cũng không biết thế nào. Hoác nghiên mới vừa nói xong, Thành Ngọc liền đến. Đẩy ra muốn thông báo gã sai vật, trực tiếp xông vào nội viện. Cảnh vương ca ca. Ta tìm ngươi có việc. Hoác nghiên cười, nha đầu này như thế nào vẫn là cái này tính nôn nóng, ngươi mau đi xem một chút. Hảo, tạm thời không thể làm nàng biết chuyện của chúng ta. Thiên thính, các ngươi đi xuống đi. Cảnh vương ca ca ngươi mấy ngày nay đều làm cái gì đi, như thế nào cũng không hỏi xem ta thế nào. Mục nhiễm chăn cười, ngồi đi, như vậy cấp tới tìm ta, chắc là bởi vì giang thế bá phải về vân nam đi. Ngươi nếu còn đem ta phụ vương coi như thế bá, đem ta coi như ngươi mội tử. Ngươi lần này liền nhất định phải giúp ta. Sẽ ra chuyện gì? Ta phụ vương nói không cho ta cùng với Vân Phi thành hôn, muốn cho ta một mình sẽ vân nam đi. Mục Nhiễm chắn không cần hỏi nhiều, tự nhiên cởi Giang Vương gia này cử ý gì, loại này thời điểm không lo lắng cũng là không có khả năng. Thanh Ngọc, ngươi phụ vương lo lắng không phải không có lý, nếu là hoàng hậu không chết, không có này nửa năm phát sinh những việc này, ta có thể bảo các ngươi bình an sẽ vân nam, nhưng hôm nay ta cùng với thất vương gia sự ngươi cũng rõ ràng. Lúc này Vân Nam Vương phủ chỉ có thể tuyển trách tự bảo vệ mình. Ngươi nghe ngươi phụ thân nói, hồi Vân Nam khu, 2 năm trong vòng, ta định làm ngươi cùng Vân Phi thành hôn. Giang Thành Ngọc đứng dậy, cảnh Vương ca ca đây là không nghĩ quản ta cùng với phụ vương sao? Mục Nhiễm chăn cười lắc đầu, ta nếu không nghĩ quản ngươi liền sẽ không làm ngươi hồi Vân Nam, ngươi nếu vẫn luôn lưu tại kinh thành, hoàng thượng liền sẽ lợi dụng ngươi kiềm chế Vân Nam, nếu ta cùng lao thất thật sự binh nhung tương kiến, ngươi Vân Nam còn có thể chỉ lo thân mình sao? Vân Nam nếu là không nghĩ tranh than nước đục, ngươi liền nghe lời, sớm chút trở về, ở Kinh Thành, ta bảo ngươi phụ vương bình an. Giang Thành Ngọc do dự, chính là, ta như thế nào cùng Vân Phi nói à? Mục nhiễm chăn cười, ngươi nhà đầu này, như nữ tỉnh trường sự cảnh vương ca ca nhưng không ám hiểu, này còn phải chính ngươi đi giải quyết. Nếu ta trở về Vân Nam, ngươi thật sự có thể bảo đảm ta phụ vương an toàn. Tự nhiên, ngày kế, Mục Vân Phi tới hồng trần tiểu quán phó ước đang chuẩn bị cùng nàng thuyết minh ngày đi theo phụ hoàng nói thành hôn sự. Vân phi, ta có việc cùng ngươi nói. Sao? Ta cũng có việc. Giang Thành Ngọc vừa thấy hắn cười như vậy tao hứng, càng là không tiện mở miệng, "Vậy ngươi trước nói." Mục Vân phi cười, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta liền cùng phụ hoàng nói chúng ta hôn sự, ngươi nhìn xem là định ở ngày xuân vẫn là vãn một ít, định ở mùa hè, ta xem vẫn là mùa hè hảo, bạch hoa tệ. Chúng ta không thể thành hôn." Chương 523 chỉ có thể đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. "Ngươi, là ta làm sai cái gì vẫn là xảy ra chuyện gì?" "Không có, dù sao chính là không thể thành hôn, ngày mai ta liền muốn khởi hành hồi Vân Nam." Mục Vân Phi tươi cười cứng ở trên mặt, trước chừng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, "Ngươi tổng muốn cùng ta nói rõ ràng là vì cái gì? Ta đợi ngươi 3 năm, ngươi nói đi là đi, chẳng lẽ không thể cho ta một lời giải thích sao?" "Ta thành ngọc không có biện pháp." chỉ có thể đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn. Ta cùng với phụ vương không nghĩ Vân Nam trộn lẫn việc này, đây là các ngươi hoàng gia chính mình sự, ta là Vân Nam thiếu chủ, trên người có chính là toàn bộ Vân Nam tồn vong, ta không thể tùy hứng." Mục Vân Phi gật gật đầu, "Ngày mai ngươi bao lâu khởi hành?" "Ta giờ thìn lên đường, đến lúc đó phụ vương sẽ cùng hoàng thượng nói ta nhớ nhà, thừa dịp hôn kỳ không định muốn cho ta về nhà nhìn xem." "Khi nào về?" Thái Ngọc lắc đầu, "Ta không biết." Mục Vân Phi lặng im sau một lúc lâu, Đương nhiên cười cười, cho nàng đổ ly rượu, nếu nói rõ ràng, kia ngày mai ta liền không tiếng ngươi, cùng ly. Uống lên này ly rượu, Mục Vân Phi xoay người rời đi. Thành Ngọc không dám ra tiếng gọi lại hắn, chỉ ở hắn bóng dáng sau khi biến mất, một mình ở tiểu quán ngồi thật lâu, tỉ mỉ nhìn một lần hắn đưa cho nàng cái này tiểu tử quán. Cuộc đời này, sợ là cuối cùng một lần tới nơi này. Thượng rượu. Cảnh Vương phủ. Ngươi liền như vậy nhường một chút Thành Ngọc hồi Vân Nam. Lúc ban đầu tác hợp hôn sự này, chính là tưởng còn lão lục một tân tình, ta chưa bao giờ nghĩ tới đem Vân Nam kéo đến trận chiến tranh này chung tới. Hoắc Nghiên gật gật đầu, như vậy cũng hảo, chỉ là không biết này hai đứa nhỏ còn có thể không đi đến cùng nhau. Mục Nhiễm chăn cười, nhìn bọn họ mới biết được chúng ta nhiều may mắn, may mắn ngươi không phải xuất từ danh môn thế gia, ta tưởng cưới ngươi chỉ cần trải qua ngươi đồng ý, không, có nhiều như vậy việc vặt. Lúc trước là ta lỳ lợm la liếm một hai phải gả cho ngươi, ngươi nhưng chưa nói ngươi muốn cưới ta. Phu nhân như thế nào vẫn là như vậy thích lôi chuyện cũ, lúc trước bổn vương cũng là thân bất do kỷ. Nói lên cái này, ta đảo có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Hoắc Nghiên nhướng mày, nói bái: "Ta ở trong quân có thể cùng tướng sĩ uống 3 ngày 3 đêm, ngày kế còn có thể cứ theo lẽ thường luyện võ, như thế nào ngày đó mới uống một bầu rượu liền say bất tỉnh nhân sự?" Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, ngậy: "Nghe nói nhân tâm tình không tốt thời điểm uống rượu dễ dàng say. Phải không?" "Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì?" Hồi Ứng truyện Cố Di trứng chính là Hoắc Miên lại một lần bị khi dễ suýt nữa khởi không tới, thiếu chút nữa lầm đưa thành Ngọc canh giờ. Giang Thế Thành tiến cung cùng hoàng thượng Chu Toàn. Mục Nhiễm chân vợ chồng đưa Giang Thành Ngọc ra khỏi thành, tiễn đưa chỉ là thứ nhất, chuyện quan trọng sợ nàng còn không có ra kinh thành đã bị ngăn cản. Đa tạ cảnh Vương Ca Ca cùng tỷ tỷ đưa tiễn, Thành Ngọc cáo từ. Trên đường cẩn thận. Cửa thành lưu lại một hồi, đôi mắt vẫn luôn nhìn trong thành, nhưng cuối cùng cũng không chờ đến muốn gặp người. Cảnh vương ca ca giúp ta nhiều chăm sóc này vân phi, hán vô quyền vô thế, ở kinh thành cũng không nên bị ai khi dễ đi. Hoác Nhiên cười, yên tâm đi. Giang Thành Ngọc chỉ dẫn theo mấy chục cá nhân, quần áo nhẹ giản hành liền như vậy lên đường. Trở về thành thời điểm, Hoác Nhiên xuống xe ngựa, người đi trong cung nhìn xem Giang Vương ra đi. Người cẩn thận, có vương thừa ở ta bên người bảo hộ, ta liền đi đại ca đại y đi quán ngồi một hồi liền hồi phụ đi. Trong cung, Giang Thế Thành cười nói, ta kia khuê nữ thập phần không hiểu chuyện. Đã nhiều ngày cuốn lấy ta nói muốn ấn ra, một hai phải sẽ Vân Nam đi xem, vừa lúc Hoàng thượng hạ thánh chỉ mệnh lao thần hồi Vân Nam chấn thủ, thần liền làm nàng tưởng đi trở về. Cũng may trước mắt cùng lục điện hạ hôn kỳ chưa định, làm nàng trở về nhìn xem cũng thế. Hoàng thượng nhữ mảnh ngưng giang thế thành, ngươi làm thành ngọc đi trở về. Là, tiêu nha đầu tới kinh thành đã hơn một năm, mỗi ngày đều nhắc mãi phải về. Làm càn. Hoàng thượng tức giận, chấm hạ chỉ làm ngươi trở về chấn thủ Vân Nam. Ngươi thế, nhưng phái một cái hải tử trở về. Mấy ngày nay trong công việc nhiều, lão thần cũng chưa có thể cùng hoàng thượng hảo hảo trò chuyện, nói nói chúng ta năm đó sự. Hoàng thượng chấn động, năm đó? Giang Thế Thành tối đầu, năm đó hoàng thượng cùng ta còn có tần huynh, khó nhất quên đương thuộc tần lĩnh một dịch. Tần lĩnh một dịch là hai mươi mấy năm trước sự, tần lĩnh lệ thuộc Giang Bắc địa giới, vẫn là hoàng tử hoàng thượng đi dò xét, lại lần nữa gặp nạn, tần dự đoán địa phương chùn thổ phỉ, Giang Thế Thành mãi hoàng thượng kết bái nghĩa huynh. Điều tràng chiến dịch, bọn họ hai người vì bảo Hoàng thượng thân chịu trọng thương, đặc biệt là Giang Thế Thành, dùng chính mình ngạch thân thể vì hắn chắn một đao, liều chết bảo hạ hán, lúc này mới có hôm nay Hoàng đế. Từ nay về sau ba người kết bái, Hoàng thượng đăng cơ về sau liền phong bọn họ vì phiên vương. Chấm đương nhiên nhớ rõ, nếu là không có người cùng tần dự, liền không có chấm hôm nay. Hoàng thượng bạn không cần nói như thế, năm đó chúng ta là huynh đệ, vì huynh đệ giúp bạn không tiếp cả mạng sống là chúng ta đối với trời xanh phát hạ thể. Hiện giờ chúng ta là quân thần, ngài nói như vậy thật đúng là chết lão thần thọ a." Hoàng thượng gật gật đầu, thật mạnh thở dài, "Ngươi đi xuống đi." Lão thần cáo lui. Giang Thế Thành đi rồi, hoàng thượng gọi tới thị vệ, dẫn người đi thỉnh quận chúa trở về. "Quân chúa nếu là không chịu trở về đâu?" Vô Trầm truyền triệu, Phiên Vương không thể rời đi đất Phiên, mang theo trọng binh giả, ngay tại Trô Sư quyết. "Là ngoài thành 30 dặm." "Quân chúa, phía trước địa thế đấu tiểu, thuộc hạ tiến lên điều tra." Đi nhanh về nhanh. Thanh Ngọc dẫn theo người ở phía sau chờ, đợi sau một lúc lâu còn không có thấy hắn trở về, liền vẫy tay gọi tới phía bên phải tùy tùng, "Ngươi đi xem hắn." "Là." "Từ từ." Thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc, Mộ hái được. Người nọ tối đầu, không ở nói chuyện, cũng không trách Mộ. Giang Thành Ngọc trên dưới đánh giá một lần người này, tuy rằng hắn không ở nói chuyện, nhưng bên hung đường quản sếp lại bán đứng hắn. "Mục Vân Phi, ngươi đi rồi." Mục Vân Phi cười, hái được Mộ cười hi hi nhìn nàng, còn xách lên mang theo hai vỏ rượu, sợ ngươi trên đường tưởng uống mua không được, ta liền cho ngươi mang đến. Ngươi đi theo ta làm gì? Còn có thể làm gì, cùng ngươi hội Vân Nam a. Ngươi là hoàng tử, không có thánh chỉ tự mình đi trước đất phiên hoàng thượng sẽ nói ngươi cố ý kết giao Vân Nam vương phủ, ý muốn mưu phản." Thay Ngọc Hù giò nói. Mục Vân Phi bĩu môi, "Ta càng muốn cùng ngươi trở về, hôm nay hoặc là ngươi giết ta, hoặc là khiến cho ta đi theo." Ngươi như thế nào như vậy vô lễ. Ta biết ngươi đi rồi liền sẽ không ở đã trở lại, cũng tự biết lấy ta năng lực liền tính đem ngươi lưu tại kinh thành cũng vô pháp bảo vệ ngươi, cho nên cũng chỉ có thể đi theo ngươi." Giang Thành Ngọc Thành công bị đổ cười, "Vậy ngươi này tính cái gì? Cùng ta tư bốn sao?" Nói bậy, ta chỉ là muốn đi các ngươi Vân Nam nhìn một cái, ngươi nói trời xanh mây trắng." "Hảo, chờ chúng ta tới rồi Vân Nam, ta nhất định mang ngươi hảo hảo xem chúng ta Vân Nam rất tốt phong cảnh, đó là một cái ngươi đi qua một lần sẽ không bao giờ nữa tưởng trở về địa phương." Vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó ngươi cũng không thể mặc kệ ta, ta ở kinh thành sinh hoạt quán, tay không thể để vai không thể khiêng, ngươi đến bảo hộ ta. Chương 524 bị tập kích. Mục Vân Phi, ta nói ngươi một đại nam nhân, nói như vậy ngươi mặt đâu? Nay làm sao vậy, ta nhị ca người như vậy lợi hại đi. Mục Vân Phi không sao cả nói, còn không phải giống nhau sợ vợ, toàn thành đều biết. Giang Thành ngở cười, một quyền đánh vào ngực hắn, cảnh Vương ca ca như vậy nhiều ưu điểm, ngươi nhưng thật ra thực sự có tiền đồ lại cứ học hắn này sợ vợ tật xấu. Ngươi nói cái gì? Giang Thành Ngọc nhướng mày, cái gì? Mục Vân Phi bắt lấy tay nàng, hai con mắt tràn đầy mong đợi quan mang, ngươi mới vừa nói ta học nhị ca sợ vợ. Giang Thành Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc mặt đỏ lên, rút về tay, ta là Vân Nam người, không hiểu các ngươi nơi này người ta nói lời nói. Ngươi nói rõ ràng, ta còn muốn. Hai người đứng dậy, thật xa chạy tới một người, đứng là mới vừa nói đi dò đường tên kia tùy tùng. Giang Thành Ngọc nhíu mày, đây là làm sao vậy? Cớ gì đầy người là huyết, hay là này trên núi có dã thú? Quân chúa, đi mau, có người muốn giết ngươi. Người nào? Trong cung người, nói hoàng thượng hạ thánh chỉ, giết chết bất luận tội. Mục Vân Phi kinh hãi, phụ hoàng như thế nào sẽ hạ như vậy ý chỉ? Hoàng thượng làm ta phụ vương hồi Vân Nam, nhưng hiện tại trở về lại là ta, phụ vương ở kinh thành có cảnh vương ca ca che chở, hoàng thượng chỉ có thể đối ta xuống tay. Chính là phụ hoàng vì sao phải giết ngươi? mà ngay cả một câu giải thích đều không nghe sao. Giang Thành Ngọc lắc đầu, "Ta nếu trở về Vân Nam, Đoạn sẽ không ở đã trở lại, hắn liền rốt cuộc vô pháp khống chế ta, cho nên chỉ có thể giết ta." "Vân Phi, việc này cùng ngươi không quan hệ, nơi này Ly Kinh Thành không muốn, ngươi mau chút trở về." Mục Vân Phi một phen đoạt lấy nàng trong tay bao dây, "Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng là từ nhỏ học tập võ nghệ, ngươi không cần ta bảo hộ, nhưng ta tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Hơn nữa ngươi nếu lúc này làm ta trở về, Phụ hoàng còn có thể buông tha ta sao? Giang Thành Ngọc cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, nàng cần thiết tồn tại hội Vân Nam, chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Lên núi, chúng ta có thể chiếm cứ địa thế, nếu là Cảnh Vương Ka Ka đã biết, nhất định sẽ nghĩ cách nghĩ cách cứu viện. Quân chúa, không thể đi lên, bên kia sớm có người trông coi, liền chờ chúng ta trở về đâu. Giang Thành Ngọc trong lòng chợt lạnh, duy nhất một cái lộ có thể kéo dài một hồi, không thể tưởng được canh gác phá hỏng. Quân chúa Vì nay chi kế chúng ta chỉ có thể liệu chết hộ tống ngươi từ chính diện mở một đường máu, chỉ cần ngươi tới rồi Kiến An, gặp được cảnh vua người, liền tính là an toàn." Giang Thành Ngọc gật đầu, "Hảo, các vị, các ngươi ở Vân Nam cha mẹ thê cái tôi cho các ngươi chiếu cố, chỉ cần ta đem Thành Ngọc tồn tại, liền sẽ hộ bọn họ chu toàn." Thề sống chết nguyện trung thành quận chúa. Giang Thành Ngọc hàng năm ở chiến trường chém giết, bỏ xe bảo soái vốn chính là thường làm sự, trên chiến trường không có thời gian tương tâm không, có thời gian suy xét bọn họ hay không có thể chạy ra tới. Nàng làm chủ tướng, trên người lưng đeo sự toàn bộ Vân Nam, nàng không thể chết được. Tức là liều chết một bác, Mục Vân Phi liền không có lưu lại tất yếu. Ta người không nhiều lắm, bảo hộ không được ngươi, ngươi coi như giúp ta thỉnh Cử binh, lập tức sẽ kinh thành đi, đem nơi này sự báo cho cảnh vương ca ca. Ta không đi. Vân Phi, ngươi nếu không đi, không ai có thể cứu ta, đi mau. Mục Vân Phi suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là gật đầu. "Hảo Vậy ngươi chờ ta, ta thấy nhị ca lập tức quay lại tìm ngươi. "Hảo." Mộc Vân Phi lên ngựa, lưu luyến mỗi bước đi, "Chờ ta trở lại tìm ngươi." Giang Thành Ngọc hướng về phía hắn rời đi phương hướng cười cười, nhỏ giọng nói, "Tái kiến, Hoàng thái phượng." "Quân chúa, đi thôi." Nói đến cũng khéo, Hoắc Nghiên ở y quán thấy được Mộc Vân Phi lén lút ra khỏi thành, sợ hắn xúc động làm sai sự, liền phái Vương thừa lại đây nhìn xem, sửa lại gặp phải vội vàng gấp trở về Mộc Vân Phi. Lúc điên hạ, Như thế nào như vậy suốt ruột? Mau đi nói cho ta nhị ca, quần chúa đã xảy ra chuyện, làm hắn lập tức dẫn người tới nghị cách cứu viện. Sáu điện. Vương thừa còn không có hỏi rõ ràng sao lại thế này, mục vân phi đã quay đầu đi trở về, không một hồi tiếng võ ngựa đã không thấy tâm hơi. Vương thừa cũng không dám trì hoãn, vội vàng lên ngựa trở về. Thiên nghiên y hề quán. Vương phi, đã xảy ra chuyện. Hoác nghiên đứng dậy, mau đi trong cung thỉnh vương gia hồi phủ, liền nói phu nhân bởi vì hài tử không có muốn thác cổ. Đúng vậy. Cảnh Vân phủ. Hoắc Nghiên cấp ở trong phòng xoay vài vòng, vì rất thật thế nhưng thật sự ở trên sà nhà huyền một giải lụa trắng. Mục Nhiễm chăn hồi phủ hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Thanh Ngọc đã xẻ ra chuyện, lão lục cũng ở, ngươi mau đi, vãn một bước sợ là liền tới không kịp. Giang Thành Ngọc bên người mang đều là cao thủ, nghe hà đối phương người quá nhiều, này đường máu còn không có sát đi ra ngoài, cũng đã thiệt hại quá nữa. Không được, chúng ta không thể như vậy đánh tiếp. Quân chúa, nếu lúc này từ bỏ, ngươi liền rốt cuộc hồi không được Vân Nam. Như vậy đánh liền tính các ngươi đều đã chết, ta cũng ra không được, phía trước đoạn này là nhất định phải đi qua chi lộ, dễ thủ khó công, chúng ta chỉ có thể lui một bước. Không thể lui a quân chúa, lui chính là kinh thành, chúng ta càng là không có đường sống. Đúng vậy quân chúa, ta chờ nguyện liều chết một bác, hộ tống quân chúa lao ra đi. Giang Thành Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn trên núi, đã sắp bữa trưa, một khi tới rồi bữa chiều, tướng sĩ mệt mỏi, càng đánh không ra đi. Xem ra chúng ta chỉ có thể chấm đã. Vân Phi, Giang Thành Ngọc đó nhận đi, ngươi như thế nào đã trở lại? Trước đừng động ta như thế nào trở về, ta có biện pháp phá địch, định có thể bảo ngươi sát đi ra ngoài. Ngươi? Sự tình quan ngươi tánh mạng, ta như thế nào vui lùa. Mục Vân Phi chỉ vào không trung, một canh giờ lúc sau chính là chính ngọ, trên mặt đất tuyết trắng thập phần chói mắt, chúng ta đuổi ở chính ngọ xông lên đi, định có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Ngươi nói đến là có vài phần đạo lý, có thể thử một lần. Nay một canh giờ chúng ta không thể nhàn rỗi, phái người thay phiên đi đánh nghi binh, làm cho bọn họ dùng hết cung tiễn cùng cục đá, một canh giờ lúc sau chúng ta từ chính nam lên núi. Giang Thành Ngọc gật đầu, ngươi có thể a. Ta từ nhỏ thân thể không tốt, không thể luyện hảo võ nghệ, liền muốn nhiều học một ít khác hoàng tử sẽ không độ vận, đã đây là chính mình mưu cầu trong triều đình một vị trí nhỏ. Hôm nay chúng ta sát đi ra ngoài, về sau liền sẽ bình bình an an. Ở Vân Nam ta còn là có thể nói tính, chỉ là ngươi. Theo ta đi, liền xem như vứt bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, thậm chí hoàng tử thân phận. Mục Vân phi cười, ngước mắt nhìn nhìn kinh thành phương hướng, những cái đó với ta bất quá mây bay, ta chưa bao giờ để ý quá, so với kinh thành, ta càng muốn cùng ngươi hồi Vân Nam quá tự do tự tại sinh hoạt. Cảm ơn ngươi. Quân chúa, đã đến giờ. Mục Vân phi nhìn nhìn không trung, chuẩn bị, chúng ta chuyển đi chính nam phương hướng lên núi. Bọn họ nhất định không thể tưởng được ngươi sẽ tự chính nam tiến. Vân Nam buồn hẳn là từ chính nam đi ra ngoài, bọn họ từ nam diện đi lên, đến vòng một vòng mới có thể đi xuống, bất quá chỉ cần lên núi, hết thảy liền đều hảo giải quyết. Bọn họ người nhiều, này một đường cũng sẽ không quá hảo tẩu, ta cho các ngươi cản phía sau. Chương 525 cũng may có thể ứng đối. Các ngươi mấy cái bảo vệ tốt lục điện hạ. Là. Mục Nghiễm Chân binh mã đều ở Kiến An bên trong thành đóng quân, lúc trước vì không cho hoàng thượng hoài nghi. Phủ binh cũng không lưu mấy cái. Trước mắt chúng ta điều động không được cấm quân, kiến an lại xa thủy phân không được gần hỏa, chỉ có thể đi tìm mục tinh nam. Mục nhiễm chăn gật đầu, mau đi nói cho Ninh Vương, liền nói quận chúa gặp nạ, làm hắn tiến đến nghị cách cứu viện. Vương thừa như mày, Ninh Vương đã cùng ngài. Thuộc hạ nói hắn sẽ tin sao. Hắn sẽ đi, hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ không quản hắn, lúc này hắn ra mặt nhất hợp tình lý. Hoàng thượng vốn là cố ý làm vân nam vương phủ phụ tá mục tinh nam. Nếu Giang Thành Ngọc được Ninh Vương như vậy cái ân tình, về sau chắc chắn đứng ở hắn một bên. Lên núi lộ sắp thật không tốt lắm đi, gặp được mấy sóng quân địch, bất quá cũng may bọn họ đều có thể đủ ứng đối. Đường núi lỗ tiếu, ước chừng đi rồi hai cái canh giờ mới đi lên. Trời tối phía trước chúng ta đến xuống núi. Mục Vân Phi xua xoa tay, "Không cần, không cần, chúng ta ở trên núi chờ là được. Lúc điện hạ ngài nếu đi không đặng, thuộc hạ có ngài, nhưng này cũng không phải là đùa giỡn." Quân chúa ở chỗ này, nhiều trì hoãn một canh giờ liền nhiều một phần nguy hiểm. Mục Vân phi cười cười, ta thoạt nhìn như vậy yếu ớt sao? Còn cần ngươi cóm? Giang Thành Ngọc đưa qua một hồ thủy, uống miếng nước, ngươi không giống chúng ta hàng năm ở trong quân, khiêng không được này giá lạnh cũng là bình thường. Hướng tri còn đi rồi lâu như vậy đường núi, đường cậy mạnh. Ngươi hơi chút cho ta chừa chút mật mũi, loại sự tình này chúng ta về nhà đóng cửa lại nói. Lúc điện hạ, ngài cũng đừng nói giỡn. Mục Vân phi ủ ngủ, ngủ cùng ngủ uống lên hai đại nước miếng. Cuối cùng là có thể đem thở hỗn hển thông thuận, ta tới thời điểm đụng phải ta nhị ca bên người hộ vệ, hắn đã trở về thành Cửu Bình, qua lại thêm lên, không ra một canh giờ, hắn chuẩn đến. Người đụng tới ai? Chính là cái kia không nói lời nào, nhưng là rất lợi hại cái kia, giống như tiêu vương gì đó. Vương thừa. Giang Thành Ngọc hơi chút yên tâm chút, xuất nhập cảnh vương phủ thường xuyên có thể thấy, xác thật là cái đáng tin cậy cận người. Thành Ngọc gật gật đầu, "Hảo, các ngươi mấy cái ra lén điều tra một chút." Chúng ta tại châu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lạ. Là... Giang Thành Ngọc nhìn Mục Vân Phi, bốn ba thành như vậy, một đường lại là lên núi lại là chạy trốn, quần áo lại còn có thể không nhiễm một hạt bụi, chỉ đế giày có điểm bùn đất. Nếu không phải xem hắn sắc mặt tái nhợt một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra tới hắn vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử tồn vong chi lữ. Xem ta làm cái gì?" Thay Ngọc cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi trừ bỏ ngâm thơ câu đối cùng uống rượu nghe diễn ở ngoài, cái gì đều sẽ không đâu." Này nói cái gì? Mục Vân Phi thập phần ngạo kiểu quay đầu, nói như thế nào ta cũng là căn cứ Vân Nam Vương phủ quận mã ra đi, sao có thể không nhiều lắm học điểm bảng thân bản lĩnh. Ngươi nhưng thật ra thật dám nói, chúng ta Vân Nam Vương phủ nhưng không nhất định có thể tiếp thu ngươi. Cũng hảo a. Giang Thành Ngọc nhướng mày, quay đầu nhìn hắn, vậy ngươi còn đi? Ít nhất ta phải đi xem đó là như thế nào một mảnh không trung, ít nhất phải đi một lần ta hái người đi qua lộ, nhìn xem nàng trong mắt phong cảnh là cái dạng gì. Ngươi người này, ngươi cùng ta đi Vân Nam liền rượi bán thoại bản tử mà sống cũng không đói chết ngươi. Như thế nào sẽ có người như vậy sẽ nói dễ nghe lời nói, hơn nữa mỗi lần đều là không giống nhau, làm nàng muốn nghe lại ngượng ngùng nghe. Giống hắn như vậy nam nhân, nếu là muốn một nữ nhân, sợ là không có không chiếm được. Về sau ta đem câu chuyện của chúng ta viết thành thoại bản tử, để lại cho hậu nhân xem, chờ chúng ta già rồi, còn có thể cùng bọn nhỏ nói, ngươi có chịu không? Ta đi xem phía trước tình huống như thế nào không nói chuyện với ngươi nữa. Giang Thành không biết là bị Đông Lạnh đến vẫn là làm sao vậy, mặt đỏ không thành bộ dáng, đứng dậy liền chạy trốn giống nhau rời đi. Cảnh Vương phủ. Vương gia, quả thực như ngươi theo như lời, Ninh Vương vừa nghe nói Thành Ngọc quận chúa đã xẻ ra chuyện, lập tức liền chạy đến nghị cách cứu viện, bất quá hắn hỏi ta ngươi vì cái gì không đi. Ngươi nói như thế nào? Thuộc hạ lời nói thật nói. Mục Nhiễm chăn gật đầu, "Hảo, ngươi đi theo lao thất, tất yếu thời điểm ra tay giúp hắn một phen." Nếu hắn có thể ứng phó ngươi liền không cần ra mặt. Đúng vậy. Lúc này Cảnh Vương phủ không nên ra mặt, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Vân Nam Vương phủ. Hoàng thượng vốn là hoài nghi Vân Nam Vương phủ với hắn có quan hệ, nếu không cũng sẽ không đối thành Ngọc động sắt tâm. Chuyện này thượng hắn trước sau là thiếu Vân Nam Vương, nếu lần này không thể thành công nghị cách cứu viện thành Ngọc, hắn cũng vô pháp ở đối mặt Giang Thế Thành. Bởi vậy, Thính Nam sợ là càng muốn hiểu lòng ngươi. Chúng ta trước sau là huynh đệ, hắn liền tính hiểu lòng ta. Ta sẽ không thật sự đối phó ta ta, chờ việc này hiểu rõ, ta sẽ hảo hảo cùng hắn giải thích. Hoặc nghiên thở dài, ngươi chỉ nghĩ ngươi muốn cùng hắn giải thích, nhưng ngươi chẳng lẽ đã quên, lần trước trông coi ninh vương phủ người ta nói sao? Tính nam trong tay có một đạo thánh chỉ, nếu là đạo thánh chỉ này thượng viết lập hắn vì chữ, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Mục nhiễm chăn ru mắt, lắc lắc đầu, không biết. Cái gì không biết, nếu hiện tại cầm thánh chỉ người là bên hoàng tử hoặc là đại thần, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nếu người này không phải Mục Tính Nam, sợ La sớm đã đầu rơi xuống đất, hoàng thượng sợ cũng đúng là xem chuẩn điểm này, biết Mục Nhiễm Chân sẽ không đối hắn động thủ, cho nên mới trắng trợn táo bạo đem thánh chỉ đặt ở Ninh Vương phủ. Phu nhân nói chính là, nhưng nếu việc này đặt ở trên người của ngươi, ngươi sẽ đối lao thất động thủ sao? Hoắc Nghiên nghẹn lời, nàng không thể che lại lương tâm nói có thể, tự nhiên cũng biết Mục Nhiễm Chân sẽ không làm như vậy, nhưng trước mắt hiện thực liền bãi tại đây, hoàng thượng đang ép hắn, Mục Tính Nam tổn tại một ngày. Với hắn mà nói chính là cái uy hiếp. Chúng ta tại đây kinh thành bên trong quấy loạn phong vân, lục bộ đại thần bị ngươi thay đổi cái biến, ta vốn tưởng rằng năm chắc thắng lợi, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng như thế nhân tâm, dám dùng lao thất cùng ngươi làm đánh cuộc. Vô luận chúng ta như thế nào đấu, cuối cùng hoàng thượng mới là trận này quyền lực chi chiến khống chế giả, hiện giờ chúng ta mua đi một bước đều phải lấy quan trọng nhất người mạo hiểm, hoàng thượng thua lục bộ, ta thua lao thất tín nhiệm. Chúng ta đều không phải người thắng, có lẽ tần vương gia nói đúng. Ta chỉ có đi lên đỉnh núi mới có thể có tuyệt đối lời nói quyền, nếu không chỉ có thể nhậm người khống chế. Đã từng hắn cùng Hoắc Nghiên giống nhau, cho rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng kết quả vẫn là trốn không thoát bị bại bố vận mệnh. Trên thế giới này, ngươi luôn là sẽ có để ý người cùng sự, bị người khác lợi dụng, áp chế ngươi, buộc ngươi ở trong hai cái khó này làm lựa chọn. Mục Nhiễm châm cười, rất là bất đắc dĩ, nếu là ngươi ngươi như thế nào làm? Hoắc Nghiên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, ta với ngươi, tính nam với ngươi, đều là ngươi để ý, nhưng nếu cùng Giang Sơn xã cắt so sánh với, chúng ta không quan trọng gì, ngươi đi làm ngươi nên làm sự, nếu lựa chọn, liền không thể ở ngay lúc này lùi bước. Mục Nhiễm chăn hơi ngẩn ra cười, ngược lại cười, vẫn chưa mở miệng. Mục Tính Nam mang theo phủ binh thẳng đến ngoài thành, ra khỏi thành thời điểm dự kiến bên trong bị cản lại, là Vương Thừa cầm Mục Nhiễm chăn lệnh bài thả bọn họ đi ra ngoài, rốt cuộc ở ngay lúc này, không ai nguyện ý cùng cảnh Vương là địch. Chương 526 Cử binh. Quân chúa Linh Vương dẫn người tới. Linh Vương. Giang Thành Ngọc nhíu mày, là địch là bạn. Mục Vân Phi cười, cho bọn hắn tín hiệu, làm cho bọn họ lại đây đi. Mục Tĩnh Nam hiện giờ cùng Cảnh Vương ca ca nháo đến như vậy cương, ngươi không sợ hắn là hoàng thượng vái tới? Sẽ không. Mục Vân Phi chắc chắn, Cảnh Vương huynh không tiện ra khỏi thành, nguyên nhân có nhị, một là vì bảo đảm Giang Thế Bá an nguy, đệ nhị, bởi vì việc này lao thất tới là hợp lý nhất, mặc kệ có không nghĩ cách cứu viện ngươi. Ngụy Vân Nam Vương phủ đều thiếu hắn một tân tình, đây là hoàng thượng nguyện ý nhìn đến. Nói cách khác, liên tính Mộc Tĩnh Nam là hoàng thượng phái tới, cũng không phải là tới giết bọn hắn. Nói có đạo lý, cấp linh vương tín hiệu, làm hắn đi lên. Từ từ. Mộc Vân Phi vẫy tay gọi lại thị vệ, chúng ta phát ra tín hiệu, không ngừng linh vương sẽ nhìn đến, quân địch cũng sẽ nhìn đến. Giang Thành ngở cười, không sao, bằng chúng ta thực lực, ngăn trở bọn họ chờ linh vương lên núi không là vấn đề. Mộc Vân Phi lắc đầu, Bọn họ binh nhiều tướng mạnh chúng ta không nên đánh mửa. Lúc điện hạ ý hạ như thế nào? Các ngươi từ suối một khác sườn xuống núi, thẳng đến phương Nam, ta tại đây cấp Ninh Vương phát tín hiệu, hai bên nhân mã lại ở chỗ này gặp phải, đến lúc đó Ninh Vương giải quyết bọn họ, ta liền đi xuống tìm các ngươi. Không được, bọn họ sẽ bắt được ngươi, mà ngươi thân thủ tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Ta lại vô dụng cũng là đại dự lục hoàng tử, bọn họ dám lấy ta thế nào? Bắt không được ngươi người bọn họ tự nhiên liền nghi cách sẽ không cùng ta nhiều làm dây dưa. Rốt cuộc mọi người đều biết hắn là cái phế vật. Ta còn là không yên tâm. Ngươi cần thiết tồn tại hội Vân Nam, vậy nghe ta, ta sẽ không hại ngươi. Nhưng không có gì có thể hay không, mau xuống núi, ngươi lại kéo xuống đi chúng ta ai đều đi không được. Mục Vân Phi đẩy Giang Thành Ngọc hướng một khác sườn đi xuống. Tới rồi trên dưới đừng dừng lại, thẳng đến phương Nam, đi Kiến An chờ ta. Kiến An có mục nhiễm chăn binh mã, tới rồi nơi đó bọn họ chính là an toàn. Giang Thành Ngọc cũng không có thời gian rối rắm, vậy ngươi nhất định cẩn thận, vạn nhất, ta là nói vạn nhất có việc, bảo mệnh quan trọng. Đó là nhất định, ta còn muốn cùng ngươi hồi Vân Nam đâu. Giang Thành Ngọc cười, xoay người lên ngựa, thẳng đến trên dưới. Thấy bọn họ không có bóng dáng, Ninh Vương người cũng tới rồi trên dưới, Mục Vân Phi vội vàng kéo ra sương khói phát tín hiệu. Không ngoài sở liệu, hai bên nhân mã xôi nổi hướng tới bên này. Mục Tĩnh Nam bởi vì thanh thế quá lớn, mới vừa đi đến giữa sườn núi đã bị quân địch phát hiện. Quân địch chỉ có thể bỏ xe bảo xoái, lưu một đội nhân mã ngăn trở Mục Tinh Nam, giữ lại người thẳng đến phương Nam truy trang Thành Ngọc. Không thể làm cho bọn họ đến Kiến An, cho ta truy, giết chết bất luận tội. Là. Mục Vân Phi đứng ở trên núi, mắt thấy tình hình không đúng, thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Nếu là Cảnh Vương huynh ở, nhất định có thể có phá địch chi sách, cũng định có thể nhìn ra bọn họ kỹ xảo. Tinh Nam, Luka, đừng theo chân bọn họ nhiều làm dây dưa. Nay chỉ là bọn hắn tiểu bộ phận nhân mã. Quân chủ đâu? Mục Vân Phi chỉ vào phương nam, các ngươi người quá nhiều, hành động thông thả, tìm mấy cái thân thủ tốt, mau chút chạy tới nơi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta một người hành động phương tiện, ta hãy đi trước cho các ngươi lưu ký hiệu, các ngươi mau lại đây. Hảo, ngươi cẩn thận. Giang Thành Ngọc Hạ Sơn liền cảm thấy không đúng, quy Dạp trên mặt đất cẩn thận nghe thanh âm, động tĩnh xác thật nhỏ không ít, nhưng là vẫn luôn ở chiều bên này lại đây. Hơn nữa nghe thanh âm đều mang theo trọng binh khí. Đi mau, bọn họ phát hiện mới vừa hạ sơn đã bị truy binh phát hiện tung tích, chỉ có thể một bên chạy một bên đánh du kích chiến, rốt cuộc ít người, hơn nữa hoàng thượng đánh ra tới đều là đại nội cao thủ. Quân chúa, phía trước có hai con đường, một cái thẳng đến Kiến An, nhưng là trên đường không hề che đậy, một khác điểu là rừng rậm, chúng ta đều không quen thuộc địa hình. Giang Thành Ngọc Tả hữu nhìn nhìn, đua một phen, chúng ta đi đại lộ. Vận khí tốt nói là có thể gặp phải cảnh vương huynh người, chỉ cần qua hoàng lang, chúng ta liền tính chạy đi. Là, Giang Thành Ngọc ở phía trước chạy, mặt sau là hoàng thượng truy binh, ở phía sau là Mục Vân Phi trộm đi theo, xác định nàng là an toàn, liền không dám dễ dàng hiện thân, rốt cuộc nàng quá hiểu biết chính mình thân thủ, không thể ở ngay lúc này cho nàng thêm phiền toái. Mục Tĩnh nam người cũng theo đuổi không bỏ, nhưng đại bộ đội ở phía sau. Đình, Mục Tĩnh nam giơ tay. Vương gia, làm sao vậy? Lại đi phía trước chính là Hoàng Lăng, hiện giờ chúng ta cùng cảnh vương quan hệ khẩn trương, qua Hoàng Lăng chính là Kiến An, chúng ta không có phương tiện qua đi. Vương thừa lại lần nữa hiện thân, Ninh Vương điện hạ không cần lo lắng, nhà ta Vương gia sợ gặp được loại tình huống này, liền phái ta tùy thời tới giúp ngài quá quan tạm. Mục Tĩnh Nam Du mắt nghĩ nghĩ, việc này liên quan đến quận chúa cánh mạng, ta tạm thời không cùng các ngươi cảnh vương phủ người so đo, nhưng trở về kinh thành lúc sau thỉnh thay ta chuyển cáo nhà ngươi Vương gia, ta không phải thủ hạ của hắn không nghe hắn sai phái. Là Mộc Tính Nam mang theo người tiếp tục đi trước. Cuối cùng ở Hoàng Lăng Điệu giới dừng lại, từ Hoàng Lăng đến Kiến An không đến nửa ngày lộ trình, quận chúa chính mình có thể ứng phó, chúng ta không có phương tiện qua đi, liền ở chỗ này vì bọn họ cản phía sau đi. Vương thừa khẽ nhíu mày, điện hạ, ngài thật sự không tính toán qua đi. Quận chúa có thể ứng phó, qua phía trước, phụ hoàng người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng hảo, ta đây đi xem. Hảo. Vương thừa một mình đi trước, Mục Tĩnh Nam canh giữ ở hoàng hậu phía sau 10 rạng chỗ, nếu là ở đi phía trước sợ là muốn cùng cảnh vương người giao tiếp, hắn tạm thời còn không nghĩ cùng hắn có dư thừa giao thoa, ai còn không điểm tính tình đâu. Mục Vân Phi không biết Mục Tĩnh Nam đã ngừng, một đường đầu cũng không quay lại đi theo hoàng thượng người đuổi tới Hoàng Lăng địa giới. Tới rồi nơi này Thành Ngọc cũng coi như là có thể tùng một hơi. Mục Vân Phi cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tới rồi nơi này ít nhất hoàng thượng người không dám đi qua. Chính là lần này bọn họ đều đa đoan sai. Quân chúa, hoàng thượng người ngừng. Giang Thành Ngọc gật gật đầu, lại đi phía trước chính là Hoàng Lang, tới rồi Hoàng Lang cũng liền vào cảnh vương địa giới, nhưng là vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác, tiếp tục đi tới. Đúng vậy. Tiểu con chúa, đã lâu không thấy a. Giang Thành Ngọc nhíu mày nhìn phía trước người tới, tuy rằng mấy tháng không gặp, trước mắt người cũng không giống từ trước như vậy đầy người quý khí, phấn chấn oai hùng, ngược lại cô đơn không ít, tưởng cũng biết này một năm hắn đã trải qua cái gì. Mục Đức Phỉ, thật muốn không đến ngươi còn sống đâu." Mục Đức Phỉ lạnh lùng cười, "Quân chúa đều còn sống, ta như thế nào có thể không biết xấu hổ đi tìm chết đâu." Giang Thành Ngọc nhìn không ngừng vây đi lên người, rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong lòng sẽ như thế bất an. Nàng hàng năm thượng chiến trường, đối với phương diện này so thường nhân nhạy bén chút, mới vừa rồi bắt đầu liền cảm thấy tâm thần không yên, nên tới vẫn là tới. "Quân chúa, người tới không ít, chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Thành Ngọc nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau. Ngươi lập tức trở về nhìn xem Mục Tĩnh Nam đến nào. Không cần lãng phí thời gian, Mục Tĩnh Nam cùng Mục Nhiễm chân có thủ án, hắn không dám tới nơi này. Trương 527 cả đời vì ngươi. Nói như vậy ngươi sáng sớm liền dự đoán được, canh giữ ở này muốn ta mệnh. Quân chúa nói như vậy đã có thể hiểu lòng ta, lúc trước ở kinh thành nếu không phải ngài ta cũng không đến mức rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, hiện giờ này cũng coi như là ta còn cho ngươi. Giang Thành Ngọc lạnh lùng cười, Mục Đức Phỉ, nơi này là Hoàng Lăng cảnh vương địa bản, ngươi không sợ hắn giết ngươi? Mục Đức Phỉ như là nghe được cái gì dễ nghe chê cười giống nhau, ngươi không thể chứng minh, Mục Nhiễm chăn sao? Ha ha ha. Hắn lúc này nếu rời đi kinh thành nửa bước, ngươi phụ thân cánh mạng khó giữ được. Nhi nơi này Mục Đức Phỉ chỉ vào phía sau cách đó không xa hoàng lăng, ngươi là hoàng thượng muốn giết ngươi, bọn họ chắc chắn ngươi sao? Nơi này dù sao cũng là thiên tử dưới chân, hoàng thượng còn sống, Mục Nhiễm chăn liền tính quyền lợi ở đại, người của hắn cũng không dám cùng hoàng thượng đối kháng. Mục Tính Nam cũng sẽ không lại đây, xem ra hắn là đoán chắc này hết thảy, liền cho ở này muốn nàng đến mệnh đâu. Giang Thành Ngọc hừ lạnh, đề thương tiến lên, vậy đừng nhiều lời, động thủ đi. Nếu Thiên Chúa định nàng mấy ngày bỏ mạng ở tại đây, đây cũng là mệnh, bất quá tại đây phía trước, dù sao cũng phải ra sức một bác. Hoàng thượng truy binh bộ ở phía trước được rồi, Mục Vân Phi tìm cơ hội từ bên cạnh đuổi theo Giang Thành Ngọc người, mới vừa đến phía sau liền nhìn đến hai bên nhân mã đang ở chém giết. Thật xa liền thấy Mục Đức Phỉ đứng ở trước trận. Không cấm thần nghĩ, hắn như thế nào tại đây? Thanh Ngọc, ngươi lại đây làm gì? Giang Thành Ngọc xoay người trở về, Mục Tĩnh năm đâu? Nơi này là cảnh Vương huynh săn xe, hắn sợ là không thể lại đây. Mục Vân Phi chỉ vào phía trước ngày xưa Ngũ Vương điện hạ, hắn như thế nào tại đây? Không biết, chúng ta chỉ có thể ra sức một bác, ngươi đi mau, đừng lưu lại nơi này, quá nguy hiểm. Mục Vân Phi lắc đầu, không nói đến ta không thể ném xuống ngươi một người đối mặt hắn, hơn nữa ta sợ là cũng đi không được. Mục Đức Phỉ cười nhìn về phía bên này, Lục Đệ cũng tới xem náo nhiệt a. Ngươi cũng muốn mang quận chúa đầu người trở về lĩnh thưởng? Mục Đức Phỉ, Ninh Vương người liền ở phía sau, ta đã làm người đi thông trì hắn, ngươi nếu là chạy trốn mau chút, không chuẩn còn có thể bảo mệnh. Ta đều đi đến này một bước, ngươi cảm thấy sinh tử với ta mà nói còn quan trọng sao? Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Mục Vân Phi kéo qua thành ngọc, hô ở sau người, nhỏ giọng nói, một hồi ta giúp ngươi ngăn trở hắn, ngươi sát đi ra ngoài nhất định phải tồn tại trở lại Vân Nam. Vậy con ngươi? Mục Vân Phi quay đầu hướng nàng cười, yên tâm đi, ta là hắn thân đệ đệ, hơn nữa ta lại không hại quá hắn, hắn không cần thiết thật sự giết ta, không duyên, cứ trên lưng một cái mà người. Giang Thành Ngọc hái được trên tay ngọc ban chỉ, đây là chúng ta Vân Nam Vương phủ tín vật, vốn dĩ tính toán đại hôn lúc sau tự cấp ngươi, ngươi cầm đi, mang theo nó đi Vân Nam, không ai không có biết, về sau ngươi chính là ta Vân Nam Vương phủ quận mã gia. Mục Vân Phi cười tiếp nhận đến mang ở trên tay, đẹp đi. Một hồi ta tìm cơ hội nói với hắn lời nói, ngươi nhân cơ hội giết qua đi. "Hảo." Vương thừa ra tới tìm hiểu, còn chưa tới Hoàng Lăng phụ cận đã nghe tới rồi sát khí, này sợi huyết tinh khí hắn lại quen thuộc bất quá, ám đạo không tốt, nhất định đã xẻ ra chuyện. Hoàng thượng người hiển nhiên cũng phát hiện, vốn dĩ không dám ở tiến lên, lập tức lập tức thay đổi quyết định. Sự tình quan quận chúa sinh tử, Vương thừa chính mình không làm chủ được, vội vàng quay đầu trở về tìm mục tinh nam. Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm Chân cùng Hoắc Nghiên cũng là nóng nảy một ngày, phía trước vẫn luôn không truyền ra tin tức tới, bọn họ là một bên lo lắng chuyện này sẽ cành mẹ đẻ cành con, một bên lại lo lắng Mục Tĩnh Nam cái kia tính bướng bỉnh. Ngươi nói Tĩnh Nam có thể hay không bợ vì cùng ngươi giận dỗi liền không đi liền thành ngọc. Mục Nhiễm Chân lắc đầu, sự tình quan vân Nam Vương phủ tồn vong, hắn không dám trò đùa. Hoắc Nghiên ở thính trước dạo qua một vòng lại một vòng, lời tuy như thế, nhưng ta như thế nào vẫn là như vậy lo lắng đâu. Không được. Ta còn là tự mình đi một chuyến ninh vương phủ, tìm đề lam nói rõ ràng việc này, nếu là bởi vì chúng ta làm thành ngọc bạch bạch mông khó, ta lương tâm kho an. Đang nói, đề lam người đã tới rồi cửa, ta muốn gặp cảnh vương minh. Đề lam, mau tiến bảo, hoác nghiên nên qua đi. Hôm qua tỉnh nam đã bị vương thừa kêu đi rồi, cho tới hôm nay cũng không có tin tức, các người rốt cuộc ở mưu hoa cái gì. Hoác nghiên nhìn về phía mục nhâm trăn, thở dài, chúng ta mưu hoa cái gì đều sẽ không thương tổn của các người. Chỉ là hiện tại thành Ngọc xẻ ra chuyện, ta thật sự sốt ruột, nhưng bọn họ một tin tức cũng chưa truyền quay lại tới. Mục Bạch vì bảo Vân Nam Vương không thể dễ dàng ly kinh, ta cũng lo lắng khẩn, đang muốn đi tìm người, còn tưởng rằng ngươi có thể biết được điểm tin tức. Các ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết, ta đây này liền nhích người đi một chuyến phía trước nhìn xem tình huống rốt cuộc thế nào, các ngươi ở kinh thành tiểu tâm chút. Hoắc Nghiên trong lòng một mảnh ngấy nấy, lúc này để Lam còn có thể quan tâm bọn họ, nghĩ bọn họ Nhưng bọn họ phu thê lại như vậy lừa gạt nàng cùng Ninh Vương. Đề Lam, làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi thân thủ hảo, hơn nữa hoàng thượng người không dám đối với ngươi thế nào, ngươi đi gặp, có việc kịp thời trở về nói cho chúng ta biết. Mục Nhiễm chân tiến lên, ngươi cầm ta lệnh bài, để ngươi vãng nhất, nếu có việc cũng hảo tùy thời điều động kiến an cùng hoàng lăng binh mã. Đề Lam nhìn hắn đưa qua lệnh bài, cúi người làm lễ, đà tạ cảnh vương huynh. Đi nhanh về nhanh. Ngươi liền như vậy đem lệnh bài cho nàng không sợ nàng không còn cho ngươi sao? Ngươi cảm thấy nàng sẽ sao? Hoắc Nghiên lắc đầu, "Đề Lam không phải tính nam, tính nam cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tính ngươi muốn giết hắn, hắn phòng trường cũng sẽ không phản kháng, nhưng Đề Lam từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, nhìn quen lục đục với nhau, sợ là sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi." Mục Nhiễm châm cười, "Phu nhân xem sự tình quả nhiên thông thấu, trước mắt nếu không phải quận chúa gặp nạn lao thất tiến đến nghị cách cứ viện, không có tin tức" để làm công chúa sợ là đời này đều sẽ không đặt chân ta vương phủ. Hoắc Nghiên thật mạnh thở dài, bọn họ cái gì cũng chưa làm sai, nhưng lại muốn không duyên cơ chịu nhiều người như vậy ngở vực. Từ xưa hoàng quyền chi lộ đều khó đi, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đạp huynh đệ thân nhân máu tươi mới có thể đi lên đi sao? Giang Vương gia hiện giờ bị nhốt ở trong cung, chỉ cần ngươi vừa đi, hoàng thượng định sẽ không lưu hắn cái mạng, nhưng là Thành Ngọc cũng không thể xẻ ra chuyện, chỉ mong Tĩnh Nam cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ngươi vì sao làm hắn đi cứu Thành Ngọc đi. Hoắc Nghiên hiện tại sợ nhất chính là Mục Tĩnh Nam cái này tính bướng bỉnh. Bất quá Mục Tĩnh Nam tuy rằng tính tình cổ quái chút, nhưng còn không đến mức không rõ lý lẽ, Giang Thành Ngọc sinh tử liên quan đến Vân Nam một mạch tồn vong, hắn tự nhiên sẽ tiểu tâm ứng đối. Linh Vương điện hạ đã xẻ ra chuyện. Mục Tĩnh Nam nhận được tin tức ra giôi thúc ngựa đuổi tới Hoàng Lăng. Bên này chính chém giết kịch liệt. Quân chúa chỉ có như vậy điểm người, có thể kiên trì lâu như vậy đúng là không dễ. Mục Tĩnh Nam nhìn phía trước, người nọ hình như là Mục Đức Phỉ. Vương thừa tiến lên xem xét, thật là, nhìn dáng vẻ hắn chính là chờ ở này chuẩn bị giết con chúa. Mục Tĩnh Nam cắn răng, giận mắng, cái này cầm thú, chính hắn làm sai sự, liền quấy đến người khác chiến đấu, hoàng thất như thế nào sẽ sinh ra như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 528 Hán Âu hiếm nữ nhân. Quân chúa cẩn thận. Vương thừa phi thân tiến lên, đá văng ra một chi chiều nàng bay qua tới mũi tên nhọn. Giang Thành Ngọc đã xem giết quá một trận, cả người là huyết, phân không ra là nàng vẫn là địch nhân. Quay đầu thấy Mục Tĩnh Nam tới rồi, rốt cuộc lộ ra một mạt mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới." "Quân chúa sự." Tiểu Vương một lát chưa dám trì hoãn. "Các ngươi cũng đừng hàn huyên, lão thất ngươi đừng thất thần, động thủ đi." Mục Tĩnh Nam xem qua đi, Mục Vân Phi quả thực so trang thành ngọc còn thảm, cả người la huyết, phi thường tấm người, này vẫn là ta lần đầu tiên xem ngươi như vậy chật vật. Mục Vân Phi cười, "Nam tử hán đại trượng phu, cả đời dù sao cũng phải có một lần vì o hiếm nữ nhân ra trận chết giết." Luca nói rất đúng, ngươi hôm nay thần đệ liền tính là giúp ngươi cứu người nữ nhân, về sau người này tình ngươi nhưng nhớ rõ trả ta." Mục Vân Phi lôi kéo Thành Ngọc, xoay người lên ngựa, "Nơi này giao cho ngươi, chúng ta đi trước." Lên đường bình an. "Đúng rồi, ngươi tốt nhất có thể bắt sống Mục Đức Phỉ, trên người hắn có rất nhiều sự là các ngươi không biết, có lẽ ngươi cùng Cảnh Vương huynh ân oán cũng có thể ở trên người hắn tìm được đáp án." Mục Tĩnh Nam không có nhíu chặt, nhìn về phía Mục Đức Phỉ. Mục Đức Phỉ giơ tay lau một chút khệ miệng máu tươi, "Ngươi thật đúng là không so đo hiểm khích trước đây, đã quên cảnh Vương lạnh như thế nào hại của ngươi." Hắn nói một câu ngươi liền ba ba chạy tới cứu người, nếu là ngươi chết ở này, hắn nhưng chính là đại dự duy nhất có năng lực làm chữa con người. Mục Tĩnh Nam Du mắt suy nghĩ, nghe hàm ý tứ, người này xác thật biết một ít việc, hoặc là nói, những cái đó sự nguyên bản chính là hắn thiết kế, chỉ là hiện tại còn không thể xác định mà thôi. Bắt súng Mục Đức Phỉ, Giang Thành Ngọc người tử thương quá nữa. Mây mắn mục tĩnh nam kịp thời tới tới rồi, Mục Vân Phi theo Thành Ngọc cộng thừa một con rời đi, phía sau mũi tên nhọn vô số, xôi nổi triều bọn họ bắn lại đây. Bọn họ đều không còn nữa, bất quá ngươi yên tâm, phía dưới lộ ta tới hộ tống ngươi. Giang Thành Ngọc cười, "Giá." "Thanh Ngọc." Mục Vân Phi thanh âm có chút suy yếu, Giang Thành Ngọc vẫn chưa để ý, cho rằng hắn chỉ là đánh lâu như vậy mệt tới rồi, thuận miệng đáp, "Ta ở." "Ở cùng ta nói một lần các ngươi Vân Nam không chung là cái dạng gì, hảo sao?" Giang Thành ngở cười, một tay nắm chặt dây cương, một tay bắt được hắn khâu ở nàng bên hông tay, "Chúng ta lập tức liền đến Kiến An, lên thuyền ta ở nói cho ngươi." "Cũng hảo." "Cũng hảo." Mộc Vân Phi cười cười, ngước mắt nhìn nhìn không trùng, "Thái Dương xuống núi phía trước, nhất định phải lên thuyền, nói cho ta." "Ngươi nói cái gì?" Tiếng gió quá lớn, tiếng vó ngựa cũng đại, nàng không nghe rõ Mộc Vân Phi nói gì đó, chỉ cảm thấy khâu ở bên hông cánh tay búng lỏng, phía sau người toàn bộ mềm mại ngã xuống. "Vân Phi!" Giang Thành Ngọc vội vàng xuống ngựa, "Vân Phi, ngươi làm sao vậy?" Vốn Định đem hắn nâng dậy tới, nhưng tìm được hắn sau lưng tay lại sờ đến một mảnh ướt nhị, nhuộm đầy tay huyết. "Ngươi bị thương." Mục Vân Phi nỗ lực mở to mắt, tưởng giơ tay bắt lấy tay nàng, lại không nghĩ chính mình huyết dính vào trên người nàng, nghĩ nghĩ lại thả đi xuống, Giang Thành Ngọc vội vàng bắt lấy hắn tay, "Ngươi chống đỡ, phía trước chính là Kiến An, ta mang ngươi xem lang trung." "Không cần." Mục Vân Phi tái nhợt trên mặt xả ra một mạt ý cười, "Thành Ngọc" Đi mau, trời tối phía trước liên truyền, chỉ cần qua Kiến An, liền rốt cuộc không ai có thể bắt được ngươi. Nàng Giang Thành Ngọc từ nhỏ đến lớn, tùy quân xuất chinh, tham chiến trăm lần trở lên, đối mặt vô số sinh tử, chưa từng nhíu mày một chút mày, nhưng hôm nay nhìn Mục Vân Phi ngã vào chính mình trong lòng ngực, sinh mệnh một chút một chút sói mòn. Nàng mới chân chính cảm giác được cái gì là sinh tử, cái gì là không tha. Mạ ngươi trong lòng nàng vốn là không đáng giá tiền nhất đồ vật, tay nàng hạ, địch nhân đều là tất yếu thời điểm có thể hy sinh, nhưng hôm nay, nàng tình nguyện dùng vừa chết đổi Mộc Vân phi bình bình an an. Ngươi đừng nói chuyện, ta mang ngươi đi kiến An Thành, chúng ta đi tìm lang trung. Thanh Ngọc, nghe lời, đi mau, ta đã là người sắp chết, không thể tiếp tục cùng ngươi lên đường, đừng động ta. Mộc Vân phi, ngươi đánh rắm. Giang Thành Ngọc nước mắt bùm bùm đi xuống rớt, dừng ở hắn trên mặt, ngươi đừng ngủ, ta mang ngươi đi Vân Nam, mang ngươi xem trên đời này đẹp nhất phong cảnh, chúng ta trở về liền thành hôn. Ngươi không phải phải làm vân nam vương phủ quận mã ra sao. Ta tín vật đều cho ngươi, ngươi không thể không tuân thủ tín dụng A. Mục vân phi khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, dơ tay sờ sờ nàng mặt, nhưng trên tay huyết nhiễm tới rồi nàng trên mặt, tưởng lau, cũng lại càng lau càng nhiều. Tín vật, cho ta cũng đừng lấy về đi, miễn cho ngươi về sau thấy hao tổn tinh thần, về sau. Về sau nếu là tìm lang quân, nhất định phải tìm một cái so với ta đối với ngươi tốt, bằng không ta ở dưới chín suối đều không thể an bình Ngươi câm miệng cho ta. Giang Thành Ngọc cong hắn lên, "Ta mang ngươi đi kiến An tìm Lăng Trung." Cũng may Giang Thành Ngọc từ nhỏ tập võ, sức lực không phải giống nhau đại, nhẹ nhàng liền đem Mục Vân Phi ôm tới rồi lập tức, "Ngươi ôm ta, ngàn vạn đừng ngủ." Mục Vân Phi muốn dùng lực ôm một cái nàng, nhưng cánh tay sử không thượng một chút sức lực, "Thành Ngọc, đừng ngủ phí sức lực." Giang Thành Ngọc rút ra bên hông roi mềm, đem hai người cột vào cùng nhau, "Ngươi sẽ không chết." Làm con ngựa đi chậm một chút, ta còn có chút lời nói phải đối ngươi nói. Ta sợ quá nhanh, lời nói của ta ngươi nghe không rõ ràng lắm." Giang Thành Ngọc khóc lóc lặc khẩn dây cương, "Ngươi nói, ta nghe, bảo đảm một chữ đều sẽ không rơi rớt." Mục Vân Phi cười cười, dựa vào nàng trên vai, "Đừng vì ta thương tâm lâu lắm, đây là ta mệnh, vì ngươi chết ta cũng cam nguyện, đây là ta Mục Vân Phi đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Ngươi như vậy tuổi trẻ, về sau định là còn sẽ có hảo nhi lang tới cửa cầu hôn, ngươi muốn xem chuẩn người, không thể tìm ham quyền thế người, cũng không thể quá mức mềm yếu người." Hắn muốn hiểu ngươi, muốn nguyện ý bồi ngươi uống rượu, xem diễn, còn phải có thể bồi ngươi. Một đoạn này lời nói hắn nói rất quãng, không ấy chữ liền phải hoãn một hơi. Giang Thành Ngọc giả vỡ môi không dám khóc thành tiếng, sợ quấy rầy đến hắn, hắn sẽ không bao giờ đưa nói. Muốn nói trên đời này chỉ có hai kiện đồ vật ta nhất không bỏ xuống được, ta chết về sau ngươi giúp ta làm. Giang Thành Ngọc thật mạnh gật đầu, ngươi nói. Đệ nhất kiện, ta ở kinh thành có rất nhiều tử quán, ngươi rảnh rỗi liền trở về nhìn xem. Ngồi xuống uống hai ly lại đi. Hảo. Cái thứ hai, ta biết ngươi từ nhỏ dơ dâu múa kiếm không hiểu xe chỉ luồn kim loại này việc, ta thân thủ vì ngươi khâu vá một bộ áo cưới, về sau ngươi cũng đi lấy, gả chồng thời điểm ăn mặc, làm ta ở trên trời nhìn xem ngươi xuyên áo cưới bộ dạng gì. Hảo. Áo cưới là vì nàng làm, tiểu quán là vì nàng khai, Tả Hưu hắn trong lòng duy nhất không bỏ xuống được, cũng liền một cái nàng mà thôi. Mục Vân phì cười, đừng khóc, là ta phúc thiện bậc mệnh. Hôm nay ta liền xem như buổi ngươi đi đến đầu, muốn nói tiếng uối, đó chính là không thể đi Vân Nam nhìn xem ngươi sinh hoạt kia phiến trời xanh lả bộ dạng gì. Cũng nghe không thấy ngươi nói mùi hoa, Thành Ngọc, ở cùng ta nói một lần đi. Giang Thành Ngọc gật đầu, chúng ta Vân Nam phía sau lực đạo dống nhiên một trọng, sau lưng cả người đều ghé vào trên người nàng, dựa vào nàng bả vai nghe không thấy một chút thở dốc. Trừ 529 mất đi tư vị. Chúng ta Vân Nam cái gì đều so kinh thành hảo, ta dẫn ngươi đi xem. Trừng ngươi tới rồi liền biết ta vì cái gì nói như vậy. Trên đường từng nhà đều loại hoa cỏ, toàn bộ đường phố bay hương thơm, ngươi không thể tưởng được đi, ta như vậy giơ đao múa kiếm người chính là ở như vậy tốt đẹp địa phương lớn lên, ở Vân Nam bọn họ đều nhận thức ta. Bọn họ không giống kinh thành người như vậy mới lạ kêu ta quận chúa, bọn họ chỉ kêu ta làm a ngọc, ta mang ngươi đi gặp bọn họ, theo chân bọn họ uống trà đánh bài, nơi nào không có hoàng quyền chi tranh, buổi tối còn có đầy trời rỗi tay là có thể sở đến ngôi sao. Vân Phi, Giang Thành Ngọc rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, hỏng mất bạo phát ra tới. Mộc Vân Phi, ngươi cho ta lên. Giang Thành Ngọc liều mạng phê phải thân thể hắn, nhưng người nọ một chút động tĩnh đều không có, trước sau đều cấp không được nàng một cái đáp lại. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm giác được mất đi là cái gì tư vị nhi. Người này ngày hôm qua còn cùng nàng cập nhà, nói dễ nghe lời ấu yếm, như thế nào hôm nay liền nằm tại đây vừa động đều bất động đâu? Ngươi còn nói ngươi muốn cưới ta, ngươi phải làm Vân Nam Vương phủ quận mã gia. Ngươi đều là gata, Mục Vân phi ngươi cho ta lên, về sau ta không bao giờ kêu ngươi hoàng thái phượng, không bao giờ cùng ngươi đoạt nữ nhi hồng, ngươi muốn đi nghe cái gì diễn liền đi nghe cái gì diễn. Ta cho ngươi dưỡng mạn vườn con hạc, mỗi ngày hát tuồng cho ngươi nghe, ngươi đứng lên đi, ta cầu ngươi, Mục Vân phi ngươi lên. A. Giang Thành Ngọc, sa trưởng nhị nữ, Đường Đường Vân Nam thiếu chủ, giờ phút này thế nhưng khóc rông, cái hài tử giống nhau. Thật ra nghe đều có thể cảm giác được nàng bi thống. Vương thượng phóng ngựa bay nhanh tới rồi. Thuộc hạ bái kiến quân. Lục điện hạ đây là làm sao vậy? Mới vừa hỏi ra khẩu hắn liền rối loạn, xem này Giang Thành Ngọc khóc thành cái dạng này, không cần tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Nhưng là người đã không có, không thể tại đây lãng phí thời gian. Quân chúa, Linh Vương điện hạ ngăn không được, ngươi nếu là ở không đi, Mục Đức Phỉ ngươi liền phải đuổi theo. Giang Thành Ngọc phục hồi tinh thần lại, Mục Đức Phỉ như thế nào nhiều người như vậy? Thượng thư phủ suất binh đuổi giết ngươi, nói vậy bọn họ đã liên hợp, ngươi mau cùng ta đi, ta hộ tống ngươi tiến kiến An thành, lên thuyền ngươi mới có thể xem như an toàn." Mục Đức Phỉ, Giang Thành Ngọc cắn răng, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Quân chúa, đi nhanh đi." Giang Thành Ngọc đem Mục Vân Phi bó ở trên lưng, xoay người lên ngựa, một cái người chết cùng người sống nặng nhẹ cũng không phải là kém nhỏ tí tiẹo, mã đều chạy mau bất động. Cuối cùng là kiên trì tới rồi kiến An thành. Vương thừa có một đoạn thời gian ở Kiến An bến tàu cha thanh dương rơi xuống, cho nên theo chân bọn họ rất quen thuộc, lập tức liền khai thuyền. Để ngươi bọn họ nửa đường mai phục, thuộc hạ hộ tống ngươi trở lại Vân Nam. Ngươi đi rồi cảnh vương ca ca bên kia làm sao bây giờ? Hiện giờ kinh thành đã không ai còn dám đụng đến ta gia vương gia, hộ tống quận chúa cũng là vương gia công đạo. Giang Thành Ngọc túi đầu, Đa Tạ vương đại ca. Mục Vân phi sự không tới một ngày liền truyền quay lại kinh thành, hoàng thượng trực tiếp khí bệnh, nằm trên giường không dậy nổi mà mục đích phi sự, không ai dám nhắc tới. Quân chúa đã đảo tẩu, Mục Tĩnh Nam không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái, cũng không nghĩ muốn Vân Nam Vương phủ ân tình này, tự nhiên liền không đi theo hoàng thượng hội báo. Đến nơi hắn hay không cùng hậu cung phi tử có liên hệ, chuyện này hắn cũng không tâm đi quản. Cảnh Vương phủ. Vân phi không có. Mục Nhiễm chăn chấn động, không có là có ý tứ gì. Hồi Vương gia, Vương hộ vệ liền nói như vậy, liền nói lục điện hạ không có. Hoắc Nghiên nắm chặt Mục Nhiễm chăn cánh tay, Chống đỡ thân thể của mình để tránh ngã xuống đi, Vân Phi. Lao thất còn mạnh khỏe. Thất điện hạ bị điểm vết thương nhẹ, hiện giờ người đã trở lại kinh thành tới. Mộc Nhiễm Chân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi đi xuống đi." Hoắc Nghiên nước mắt theo gương mặt chảy xuống, dựa vào Mộc Nhiễm Chân bên cạnh, gắt gao cắn răng, "Tại sao lại như vậy? Mộc Vân Phi cái này không biết nặng nhẹ, hắn về điểm này công phu ngạo quở, hắn đi xem náo nhiệt gì a?" Mộc Nhiễm Chân xoay người ôm chặt Hoắc Nghiên, "Ôn nhu trấn an, nếu là ngươi có việc" Ta cũng giống nhau sẽ không ngồi yên không nhìn đến, lão lục đều không phải là không biết lượng sức, chỉ là vận mệnh đã như vậy. Ta minh bạch, nhưng ta. Thề Ngọc về sau, nhưng làm sao bây giờ? Nàng là Vân Nam thiếu chủ, trên người gánh vác đồ vật quá nhiều, sẽ không bị việc này áp suy sụp, ngươi yên tâm đi. Mục Tính Nam vẫn luôn ở trong phủ, không có ra tới quá một lần, khi cách mấy ngày, tái kiến hắn vẫn là cấp Mục Vân phi phúng viếng thời điểm. Thượng thư phủ tham chiến ngươi có biết? Biết. Mục Tính Nam thiếu hương. Đã bái tam bái, ta không tính toán tiền công, chính ngươi đi nói đi, công lao đều cho ngươi. Việc này không cần nhiều lời. Mục Tính Nam nhíu mày, quay đầu nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Mục Nhiễm chần chưa lại mở miệng, xoay người rời đi. Ở Mục Vân Phi ý y quan hạ táng hôm nay, Mục Nhiễm chăn thẳng đến thượng thư phủ, huy kiếm chém tục lệ thư. Chuyện này vừa ra, kinh thành truyền ồn ào huyên náo. Đề Lam tới tìm Hoắc Nghiên. Cảnh Vương huynh làm như vậy, là thật sự không sợ chọc người phế bình vẫn là muốn mượn cơ diệt trừ tộc Lệ thư. Đề Lam, ngươi ta tỉ muội một hồi, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta không có gì nhưng nói, chỉ là đến xem các ngươi. Hoắc Nghiên biểu tình bình tĩnh càng thêm giống mục nhiễm trăn, chỉ hơi hơi gật gật đầu, có lẽ đều có đi. Bọn họ quan hệ vẫn như cũ hồi không đến từ trước, cùng với tỉ muội cách lẫn nhau nghi kỵ, chi bằng khiến cho bọn họ như vậy tưởng tính, này hiểu lầm không phải một ngày hai ngày, cũng không phải râm ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Mục Nhiễm Chân nói hiện tại còn không phải giải thích thời điểm, nghĩ đến cũng đúng, Mục Tĩnh Nam cái kia tính tình, nếu là biết bọn họ giấu giếm hắn nhiều chuyện như vậy, phi tác nổi không thể. Trong cung, Mục Nhiễm Chân giết tục lệ thư lúc sau thẳng đến hoàng cung. Ngươi này nhất chiêu tiền trạm hậu tấu, dùng đến hảo, lại ra rớt một cái tâm phúc họa lớn. Mục Nhiễm Chân cúi đầu, hoàng thượng hiểu lầm, tục lệ thư dẫn người đuổi giết con chúa, thế nhưng tính cả lục đệ cùng giết hại, ý đồ đáng chết, nhi thần tính tình từ trước đến nay không tốt. Không, có việc gì trước Tấu Hoàng thượng, Thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng cười lạnh, thẳng tắp nhìn Mục Nghiễm Trăn, hiện giờ ai còn dám giáng tội cùng ngươi a? Đường Đường nhất phẩm quan to ngươi nói sát liền sát, chấm này cái đầu có phải hay không cũng treo ở trên cổ a? A, ngươi tính toán khi nào đối chống động thủ a? Mục Nghiễm Trăn quỳ xuống, nhi thần không dám. Nhưng này ngữ khí, nhưng không giống như là không dám bộ dáng, đảo có vài phần đúng lý hợp tình, rất triều đình nhất phẩm quan to không có chút nào hồ ý. Hoàng thượng cười to, ha ha ha. Ngươi nhìn xem hiện giờ cái này triều đình, có đôi khi ngay cả chấm đều phân không rõ, rốt cuộc là ngươi vẫn là chấm, tục lệ thư không có, ngươi kế tiếp tính toán giết hay. Tính năm sao? Nếu không phải hoàng thượng khăng khăng muốn sát cổ chúa, nay hết thảy đều sẽ không phát sinh, lão lục cũng sẽ không chết. Hoàng thượng gật gật đầu, cười hỏi, ngươi cho rằng là chấm sai, vậy ngươi tính toán khi nào giết chấm? Giết chấm ngươi chính là hoàng đế, cái này giang sơn chính là của ngươi. Trong 530 cái gọi là phụ tử. Ngươi biết ngay nói chấm vô tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, vì sao còn nơi trốn chịu đựng, sao không trực tiếp đem này Giang Sơn đoạt đi? Về sau ngươi làm quân chủ, ta trở đều là tu nhân." Mục Nhiễm chân không thể tin tưởng cười, ngước mắt nhìn Hoàng thượng, ở ngươi trong lòng ta là kia chờ đại nghịch bất đạo, sanh huynh giết cha người.